Bởi vì, có người tới. Linh thương đại đế ngây ngẩn cả người, tiểu châu bí cảnh đã đóng cửa, lúc này thế nhưng còn có người xuống tới. Bởi vì nếu ta chết ở chỗ này, đối với bọn họ liền không có tác dụng, này một ít người hẳn là tới cấp ta nhạt xác Yếu huyết khoe môi treo lên một mặt cười lạnh. Thân ảnh màu đỏ nháy mắt xuất hiện ở không trung, chăn một đám kim bào người đường đi. Nhìn đến kia một trương quyến rũ mặt còn có kia thị huyết tươi cười, bọn họ sắc mặt đại biến điện hạ. Lúc này bọn họ muốn chạy, nhưng là gần đây dễ dàng đi ra ngoài vẫn là muốn phí điện lực ý. Nơi nào có thể chạy nhanh như vậy? Yêu huyết lạnh lùng nói, ta đã sớm đã cảnh cáo các ngươi. Nhìn đến một cái, bạn tôn liền sát một cái. Bọn họ nhớ tới thượng một lần điện hạ đại náo thánh cảnh kia một hồi rất chóc, tất cả mọi người khắp cả người phát lệnh. Điện hạ tha mạng a, ta là tới cứu ngươi. Đúng đúng đúng, chúng ta là tới nghĩ cách cứu viện ngươi. Các ngươi lời này, quỷ đều sẽ không tin tưởng, cho nên các ngươi đi gặp quỷ đi. Trung quanh hàn khí làm cho bọn họ máu đều phải đóng băng ở, yêu huyết ra tay. Không tàn, phải giết, một chút đều không lưu tình. a từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, yêu huyết thành thạo toàn bộ đều đem người cấp giải quyết sạch sẽ. Đương nhiên, này một cái lánh khốc vô tình sát thần trong chớp mắt rửa vào hoàng vô dạ trên người, tiểu dạ nhi, thân một thân, bản tôn thực lánh thực lánh. Băng chi thánh linh lực lượng, không phải như vậy dùng tốt. Hoàng vô dạ cánh môi sẹt qua hắn gương mặt, yêu huyết tự nhiên không cam lòng, cho nên bắt hoàng vô dạ. Huyền mặc phiết quá mức tới, phía trước tưởng hai cái nam nhân thân thiết, hắn đều có thể tâm như nước lặng, chính là hiện giờ. Trong lòng cực kỳ không thoải mái, nhưng là hắn không có lập trường đi ngăn cản cái gì. Khu khu cụ, người trẻ tuổi, các người muốn thân thiết có thể hay không về nhà đi thân thiết, lao nhân ta chịu không nổi. Hoàng vô giả nói, kia một ít món lòng giải quyết, vậy ngươi nhanh lên khai A. Hảo, linh thương đại đế dùng nhanh nhất tốc độ đem bọn họ hai người tiễn đi, khi bọn hắn ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoàng vô giả người còn có đông hoàng tông một ít người không tin bọn họ sẽ bị vây ở bên trong, cho nên vẫn luôn đang đợi, mà hoàng vô giả bọn họ cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Huyên mắc tiểu tử, tiểu đồ đệ, tiểu lão bản. Vô dạ ca ca. Lão đại, đoàn trưởng. cảm ơn trời đất, bọn họ thật sự ra tới. Thường quy là có thể bị đánh vỡ, đặc biệt là gặp một ít có thể sáng tạo kỳ tích người. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi, còn biết ra tới. Vui sướng lúc sau, Đông Hoàng Vô Cực bắt đầu giáo hấn bọn họ. Hoàng Vô Dạ cười nói, sư phó ta biết sai rồi, hoa đầu bếp, làm sư phó bất giận nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta còn đang tức giận đâu. Tiểu lão bà ngưỡi như thế nào mặc kệ ta? Hoàng vô dạ nói, làm đại gia lo lắng, hôm nay ta mời khách, đại gia chạy nhanh vào thành An An An, không cần khách khí. Đương nhiên so với An An An, còn có người lo lắng mặt khác sự tình. Vô dạ công tử, nghe nói cửu châu bí cảnh bị phong ấn ma vật thiếu chút nữa ra tới, việc này có phải hay không thật sự? Nó có thể hay không từ bí cảnh bên trong chạy ra, hai họa toàn bộ kiểu châu? Hoàng vô dạ trả lời. Kia ma vật là chạy ra, nhưng là kêu một cái đế linh sư tiền bối tuy rằng đã qua đời đi, lại còn có còn sót lại lực lượng, hắn đem hết toàn lực phong ấn kia ma vật, bảo vệ linh thương Cửu Châu một đời an bình. Chúng ta sở dĩ có thể ở linh thương Cửu Châu bị đóng cửa lúc sau ra tới, cũng là vì Cửu Châu bí cảnh chủ nhân đưa chúng ta ra tới. Nghe thấy cái này tin tức, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay liên hảo, thật tốt quá. Chúng ta linh thương cửu châu có linh thương đại đế, thật là chúng ta mọi người may mắn. Hảo. Đừng nhiều lời, đi thôi. Ăn một bữa non nê hảo hảo chúc mừng. Hảo lặc Nhanh lên đi. Đừng tê a. Khoảng cách bí cảnh nhập khẩu kia một thành trì toàn bộ đều náo nhiệt lên, đương nhiên hoa đều bị hoàng vô dạ bắt đi cho bọn hắn khai tiểu táo. Nghe nói co ăn ngon, đông hoàng vô cực cũng không rảnh lo sinh khí. Đại trưởng Lão kỳ thật vẫn luôn đi theo bọn họ, huyền mặc cùng Hoàng vô Dạ an toàn đã trở lại hắn trong lòng có chút thất vọng, này hai cái tiểu tử cũng quá gặp may mắn một chút. Hoàng vô Dạ quay đầu nhìn về phía đại trưởng Lão nói, đại trưởng Lão, Đông Hoàng Tông còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Không cần bởi vì chúng ta chậm chế đại sự. Đại trưởng Lão gật đầu nói, đa tạ vô dạ sư điệt săn sóc. Sư đệ phía trước tâm tình không hảo ta lo lắng hắn mới đi theo, nếu các ngươi an toàn trở về ta cũng không cần lo lắng, hiện tại liền trở về. Đại trưởng lão Thực mau rời đi, hoàng vô dạ cười nói, Lao già này cuối cùng đi rồi, ta mới không cần cùng hắn cùng nhau dùng cơm, sẽ ảnh hưởng ăn uống. Sư Minh, ngươi chẳng lẽ không nói cho sư phó một cái rất tốt tin tức sao? Huyền mặc nào nào, Nga! Nhìn đến sư huynh một bộ thất thần bộ dáng. Hoàng vô dạ ở nghĩ lại chính mình, hắn là nữ nhân thân phận bị sư huynh đã biết lúc sau, đối sư huynh như thế nào ảnh hưởng như vậy lại? Nàng là nữ chuyện này liền có như vậy dọa người sao? Vẫn là sư huynh có khủng nữ chứng. Đông Hoàng vô cực hỏi, cái gì tin tức tốt? Hay là các ngươi ở Cửu Châu bí cảnh bắt được cái gì đến không được bảo bối, cho ta xem. Bọn họ lớn nhất thu hoạch cũng không phải là kia một đống bảo bối, mà là huyền mặc thực lực. Huyền mặc vận chuyển linh lực Đông Hoàng vô cực kinh ngạc nhìn về phía huyền Mặc. Nhất phẩm Hoàng Linh Sư. Ha ha ha. Ta đồ đệ nhất định là linh thương cửu châu tuổi trẻ nhất Hoàng Linh Sư. Đông Hoàng vô cực kích động cười nói. Như thế nào tăng lên? Chẳng lẽ được đến linh thương đại đế truyền thừa? Hoàng vô dạ cười nói. Sư phó chính là thông minh. Sư minh chính là được đến linh thương đại đế tán thành. Cho nên bắt được truyền thừa. Huyền Mặc nói. Sư đệ tư chất so với ta càng tốt. Nếu là được đến chuyển thừa sẽ so với ta càng thêm lợi hại. Sư Minh có thể bắt được kia đó là sư huynh cơ duyên. Huyền Mặc vẫn là vì sư đệ, sư muội, cảm thấy có chút tiếc hận. Hoa đều ở áp bách dưới nhanh chóng làm tốt 10 đại bản đồ ăn đưa tới, tiểu lão bản, các vị, thỉnh hưởng dụng. Vừa lòng nói, có khen thưởng a. Hoàng vô dạ cười nói, "Tiểu lão bản, lần này ta đi Cửu Châu bí cảnh chính là cái gì đều không có vớt đến." Ngươi nhất định phải lấy rất nhiều rất nhiều khen thưởng trấn an một chút ta bị thương tâm a." Hoa Tấn hai mắt nước mắt lưng trong nói. Ăn uống no đủ lúc sau, Hoàng vô dạ đầu tiên là cấp bản thân sư phó một ít lễ vật, sau đó lại cấp Hoa Tấn chọn một ít. Đến nỗi Mộ Viêm Chi, các loại khoáng thạch toàn bộ đều giao cho hắn, đương nhiên không phải tặng không. Đêm hoàng dòng binh đoàn vũ khí còn có binh khí đều yêu cầu hoặc vinh thành hỗ trợ. Mộ Viêm Chi vô cùng kích động. Vô Dạ ca ca ngươi cũng thật tốt quá, ta bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Biết được Lam Vũ Tông mở ra hộ tông đại trận trốn đi, Hoàng Vô Dạ chỉ nghĩ nói hai chữ, xứng đáng. Đương nhiên Hoàng Vô Dạ cũng không có tính toán đuổi tận giết tuyệt, nếu là đem Lạc Lâm Hiên cấp làm thịt, đổi cái xa lạ đối thủ tựa hồ càng phiền toái một ít. Lúc này, Nguyệt Như ca nguyệt tiên tử chạy tới nói, "Vô Dạ đệ đệ, cùng tỷ tỷ đi dược cốc đi." "Ngươi nói cái gì? Đi theo ngươi dược cốc?" Có Mỹ nữ tiên tử mời Hoàng Vô Dạ, yêu huyết phản ứng so Hoàng Vô Dạ còn muốn mau đàng đẳng sát khi trừng mắt Nguyệt Như Ca. Nguyệt Như Ca bất đắc dĩ cười nói, đừng hiểu lầm A. Ta không có ý khác, chỉ là chúng ta dược cốc gần nhất muốn triệu khai một lần luyện dược sư giao lưu đại hội, toàn bộ linh thương cửu châu đại bộ phận luyện dược sư đi sẽ tiến đến. Vô Dạ đệ đệ cũng là luyện dược sư, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, đúng hay không? Khen thưởng cũng thực phong phú Nga. Tuy rằng cụ thể là cái gì ta còn không có nghe được, nhưng là vô dạ đệ đệ ngươi ngàn vạn không cần bỏ qua. Hoàng vô dạ cười nói, ta thật là muốn nhìn xem linh thương cửu châu luyện dược sư thực lực, bất quá bây giờ còn có không ít chuyện muốn xử lý, không thể cùng ngươi cùng nhau qua đi. Khi nào bắt đầu, nói cho ta một cái thời gian, đến lúc đó ta qua đi thì tốt rồi. Hào đi. Nguyệt Như ca cũng không có dây dưa. Nói cho Hoàng vô dạ kia luyện dược sư giao lưu đại hội ở 7 ngày lúc sau. Phải rời khỏi thời điểm nàng bất đắc dĩ nói, ai? Ta nhất định là chiêu vô dạ đệ đệ ghét bỏ, bất quá cũng là, lớn lên cũng chưa một người nam nhân đẹp, thật sự là quá đả kích người. Yêu huyết nói, tính ngươi nữ nhân này còn có điểm tự mình hiểu lấy, thiếu đánh ta sư đệ chủ ý. Hoàng vô dạ cười nói, chết yêu tinh, ngươi chỉ biết ăn dấm Như ca liền tính là coi trọng sư huynh cũng sẽ không coi trọng ta a. Người suy nghĩ nhiều. Hoàng vô giả nguyệt như ca nóng nảy, nếu là huyền mặc công tử hiểu lầm làm sao bây giờ. Sư đệ, không cần khai như vậy vui vừa. Huyền mặc bất đắc dĩ nói. Ai? Đều không phải thích hợp nói giỡn người, không nói lạc. Đến lúc đó giao lưu đại hội tái kiến. Hoàng vô dạ đối nguyệt như ca nói. Hảo! Ngươi nhưng nhất định phải tới Nga. Nguyệt Như ca cười nói, kết quả ở yêu huyết ghét bỏ hơn nữa có chứa địch thì ánh mắt dưới, Nguyệt Như ca hỏa tốc lui lại. Nàng cảm giác nếu là nàng tiếp tục quấn lấy vô dạ đệ đệ, kia một cái yêu tinh dường như Mỹ Nam tuyệt đối muốn đem nàng cấp sống lột giống nhau. Mỹ nhân tuy, giấm kính lại như vậy lại, vô dạ đệ đệ khẩu vị thật sự là quá đặc thù một chút. Đại gia tụ sau khi xong liền tan, huyền mặc vừa mới được đến đế linh sư truyền thừa, yêu cầu hồi tông môn bế quan củng cố tu vi. Huyền Mặc biết đối với chính hắn vấn đề rất rõ ràng, hắn muốn tu luyện không chỉ là linh lực, còn muốn rèn luyện một chút tâm cảnh mới được. Đông Hoàng vô cực làm tông chủ cũng đến trở về, thuận tiện chỉ đạo vừa mới tân chức vì Hoàng Linh Sư Huyền Mặc Đến nỗi Hoàng vô dạ, từ cựu châu bí cảnh mang đến nhiều như vậy bà bối, tự nhiên là tiếp tục cường hóa đêm Hoàng dòng binh đoàn, tăng lên đêm Hoàng dòng binh đoàn chỉnh thể thực lực. Lại nói tiếp đơn giản, Nhưng là này một tầng tầng làm xuống dưới nhưng không dễ dàng, rốt cuộc hiện giờ đêm hoàng dòng binh đoàn đã phát triển tới rồi nhất định quy mô. Hoa đều bị giữ chặt trước không trở về quá một tông, đem mặc tử ly điều lại đây tăng ca, 5 ngày thời gian mới bước đầu thu phục. Hơn nữa bọn họ ở biển rộng phía trên tìm kiếm đến bảo bối, từ nay về sau đêm hoàng dòng binh đoàn có phi thường hùng hậu tài chính làm hậu thuẫn, phi bay nhanh phát triển, cùng nhau tận trời, đó là tất nhiên. Linh thương cửu châu bên trong, liền tính là phi thường tài lực hùng hậu nhất đảng tông môn, cũng chỉ có bị hoàng vô dạ song ngược phân. Đêm hoàng dòng binh đoàn lấy đêm hoàng vi tôn, dưới đó là cửu vương, hiện giờ cửu vương tề tụ. Hoa tân cùng mặc tử ly, còn có kia đã từng kia một ít đi theo hoàng vô dạ chỗ hơn nữa cực kỳ tín nhiệm người, đứng hàng trong đó. Hoàng vô dạ nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn, trầm thấp hỏi, các ngươi nói nói. Hiện giờ chúng ta đêm hoàng dòng binh đoàn nhất trí mạng đoàn bản là cái gì? Mặc tử ly trả lời, không có cao thủ tọa chấn, cao phẩm hoàng linh sư không có một cái. Linh thương cửu châu phía trên tiếng tâm lừng lấy đại tông môn trong tối ngoài sáng cao phẩm hoàng linh sư cũng không ít. Đêm hoàng dòng binh đoàn muốn đạt tới cái loại này độ cao, này một ít cao thủ không thể thiếu. Cho dù bọn họ hiểu rõ chi bất tận tu luyện tài nguyên. Nhưng là cũng không có khả năng ở ngắn hạn trong vòng có được rất nhiều cao phẩm cấp hoàng linh sư. Đây là thời gian tích lũy xuống dưới. Chúng ta thời gian không đủ, muốn cũng đủ nhiều hoàng linh sư, ít nhất muốn vải thập niên mới được. Giống như vậy cao thủ giống nhau không phải cực kỳ cao ngạo lánh đời tu luyện, đó là đại tông môn bên trong trưởng lão cung phụng, căn bản sẽ không gia nhập chúng ta. Này thật là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lão đại, nghe nói kia một cái cái gì làm vũ tông? Bọn họ không phải mới kiến tông vải thập niên sao? Hoàng Linh Sư lại nhiều như vậy, nếu không chúng ta đi hỏi thăm bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm? Có người hỏi. Cái này, không cần hỏi, bản tôn biết. Ngồi ở Hoàng Vô Dạ bên cạnh yêu huyết nói, từ thượng vị mặt mượn tới người, trong khoảng thời gian ngắn thành tiểu một cái nhất đảng tông môn. Tiểu dạ nhi, ta người tùy tiện dùng, bất quá ngươi muốn sao? Đoàn trưởng phu nhân. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía kia một cái so yêu tình còn muốn Mỹ lệ nam tử, đoàn trưởng phu nhân thực lực sâu không lường được, lai lịch cũng là rất là thần bí, thủ hạ người tài ba không ít cũng không kỳ quái. Chính là Hoàng Vô Dạ lại lắc đầu nói, không cần. Tiểu Dạ Nhi ghét bỏ bọn họ sao? Không phải. Chỉ là ta nghĩ đến biện pháp. Hoàng Vô Dạ cười nói. Nghĩ đến biện pháp? Lao Đại có cái gì hảo biện pháp sao? Bọn họ kích động nói. Lão đại nói có biện pháp, như vậy biện pháp này nhất định được không? Bọn họ chính là như vậy mù quáng súng bái. Hoàng vô giả nói, luyện dược sư thực hiếm thấy, cao phẩm luyện dược sư hiếm thấy, chỉ cần ta luyện dược sư thân phận đánh ra danh hào tới, ta tưởng sẽ có rất nhiều người đối chúng ta đem hoàng dòng binh đoàn có ý tưởng. Đúng vậy. Kia dược cốc nhưng lợi hại, đều là người khác vội vàng đi cầu bọn họ. Cũng không phải là sao. Lão đại nhưng không thể so dược cốc luyện dược sư kém. Lão đại cuối cùng muốn phát huy sao? Ta xem là dọa người A. Ở Ninh Châu thời điểm, hoàng vô dạ luyện dược sư thân phận không ít người biết, chính là này mênh mang linh thương Cửu châu, lại không có bao nhiêu người biết. Lập tức dược cốc muốn triệu khai một hồi luyện dược sư giao lưu đại hội, khiến cho đêm hoàng dòng binh đoàn thừa này một cái đông phòng do lốc mà thượng. Ở dược cốc luyện dược sư giao lưu đại hội bắt đầu phía trước, hoàng vô dạ liền chuẩn bị chạy tới dược cốc. Tiểu dạ nhi. Yêu huyết đáng thương hề hề nhìn về phía hoàng vô dạ. Làm sao vậy? Hắn ôm sát hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi không cùng ta mọi người, nhưng là bản tôn cũng không có khả năng cái gì đều không làm, cần thiết cho bọn hắn một chút cảnh cáo mới được, miễn cho phái một ít rác rưỡi cấp giúp lạc lâm hiên quấy rối. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo. Tiểu tâm một chút. Ân. Hoàng vô dạ ở trên đường cũng gặp một ít chạy tới dược cốc người, đây là một hồi luyện dược sư thịnh hội. Đại bộ phận luyện dược sư đều không muốn vắng họp. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đi dược cốc sao. Đột nhiên một cái lục bào nam tử đuổi theo, cười hì hì nói. Hoàng vô dạ nói, ân, Tiểu huynh đệ, ngươi lớn lên quá đẹp. Nhìn đến ngươi ta cảm thấy cả nhân sinh đều sáng lên tới. Đường giữa đường. Tiểu huynh đệ ngươi cũng quá lãnh đạm, dọc theo đường đi gặp được người đều là một ít lao nhân, một đám lớn lên thật sự chẳng ra gì. Thật vất vả gặp được một cái giống ngươi như vậy Tuấn, nếu không chúng ta cùng nhau đi thôi. Hoàng vô dạ nói, ta không thích cùng người xa lạ cùng nhau lên đường. Ta đây đi theo ngươi vậy, liền tính là xem bóng dáng, cũng là như vậy cảnh đẹp ý vui a. Hắn nhìn chầm chầm hoàng vô dạ cười nói. Trên mặt không có gì ác ý tà ý, chỉ là đơn thuần thưởng thức mỹ mà thôi. Gia hỏa này thật đuổi kịp nàng, hơn nữa các loại tìm hoàng vô dạ nói chuyện. Tiểu huynh đệ. Ngươi đi rửa cốc, ngươi đối rửa cốc thiên tài hiểu biết sao? Bọn họ chính là chúng ta cường đại đối thủ cạnh tranh. Nghe nói rửa cốc lợi hại nhất đó là kêu nguyệt tiên tử nguyệt như ca, nguyệt tiên tử quả thực không phải người, nghe nói đã trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. Đương nhiên rửa cốc mặt khác lợi hại đệ tử cũng không ít, rốt cuộc bọn họ truyền thừa như vậy nhiều năm, không có người giữ thể diện chẳng phải là sẽ mất mặt chết. Ta nói tiểu huynh đệ, sư phó của ngươi như thế nào không đi theo nước cụt cùng nhau tới? Nếu là ngươi bị người khi dễ làm sao bây giờ? Yên tâm, có huynh đệ ở, không có người dám khi dễ ngươi. Người này giống như có nói không xong nói, dịu dít cùng cái chim sẻ dường như. Mới vào giữa cốc, biết được một ít tình báo là cần thiết, chỉ là ra hỏa này nói cũng quá nhiều đi. Hoàng vô dạ nói, ngươi kêu gì? Hắn một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, tiểu huynh đệ cuối cùng là hỏi tên của ta, ta quá cảm động. Ngươi nhất định là bị ta nhiệt tình tâm cấp đả động, rốt cuộc lý ta, ta. Lại không nói, ngươi liền vĩnh viễn đều không cần phải nói. Hoàng vô dạ thanh âm đều biến lạnh vài phần. Ta kêu Thu Thiếu Húc, tiểu huynh đệ ngươi kêu gì? Hán vội vàng nói. Hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói xong này ba chữ, Thu Thiếu Húc liền trực tiếp hét lên lên. a a a, Hoàng vô dạ, ta thấy đến chân nhân, lại còn có như vậy đẹp. Tiếp theo. Lại là một đống rác rưởi vô nghĩa, đều là nói có bao nhiêu sùng bái nàng vân vân. Hoàng vô Dạ tên đối với linh thương cửu châu đại bộ phận người tới nói không xa lạ, rốt cuộc đêm hoàng dòng binh đoàn nghiệp vụ là càng lúc càng lớn, huống chi ở trăm tông đại bỉ thời điểm thực lực của nàng như vậy kinh người. Im miệng! Ta! Hoàng vô Dạ kêu im miệng ra hỏa này như cũ nói không ngừng, nàng tự nhận chính mình không phải tính tình người tốt, cũng vô pháp chịu đựng như vậy tạc âm. Cho nên tặng cầu Thiếu Húc một viên đan dược, Thu Thiếu Húc ô ô ô nói không ra lời. Đây là một viên làm người không thể nói chuyện độc dược. Gặm độc dược không thể nói chuyện, Thu Thiếu Húc cũng không có hoảng loạn cùng sinh khí, chỉ là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm hoàng vô dạ, như là tiêm máu gà giống nhau kích động. Hoàng vô dạ âm thầm nói thầm, đứa nhỏ này có tự ngừa khuynh hướng đi. Chúng độc đều như vậy vui vẻ. lỗ thai cuối cùng là thanh tĩnh xuống dưới. Hoàng vô dạ tự nhiên là tiếp tục lên đường, đại khái qua nửa canh giờ, kia quen thuộc vô nghĩa lại truyền đến. A à, à à, vô dạ công tử ngươi độc thật là lợi hại, ta thế nhưng hoa nửa canh giờ mới cởi bỏ, này ách độc thành phần có, ngươi là ở đâu một quyển sách thượng nhìn đến? Còn có. Hoàng vô dạ xoay người lại, nhìn về phía kia thu thiếu húc kia một trường trắng non sạch sẽ mặt có chút kinh ngạc. Tới dược cốc đại bộ phận đều là luyện dược sư. Này một cái ổn ảo tin tức là luyện dược sư không kỳ quái, nhưng là có thể như vậy có hiệu suất giải nàng độc là rất kỳ quái. y miệng. Bằng không đưa ngươi một viên thăng cấp bản ách dược. Hắn cười nói, Hảo A. Hảo A. A. Nhanh lên tới. Hắn còn chủ động mở miệng, Long chàn đầy chờ mong chờ độc dược đưa đến chính mình trong miệng. Hoàng vô dạ khỏe miệng cùng chịu lên, như vậy kỳ ba nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Hoàng vô dạ nói, Ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi hạ chính là trí mạng độc dược, làm ngươi đi đời nhà ma. Không sợ A. Liên tính là, giải độc liên hảo. Thu thiếu húc phong khinh vân đạm nói. nay không phải cuồng vọng không sợ chết, mà là nguyên tử với nội tâm tự tin. Hoàng vô dạ không có đối hắn hạ độc, làm thu thiếu húc thực thất vọng. Ta không sợ. Tới A. Nhanh lên sao. Ta không nghĩ lãng phí ta đan dược. Nga. Vì thế hắn miệng lại như là súng máy giống nhau thao thao bất tuyệt nói, một đạo màu xanh lá quang mang hiện lên. Thanh long kiếm đặt tại trên cổ hắn, hạ độc quá phiền thoái, làm ngươi đầu rơi xuống đất hẳn là tốt nhất làm người câm miệng biện pháp. Thu Thiếu Húc nói, đừng núp nhích đau a Động đau quá nguy hiểm, ta sợ à. Vậy ngươi ít nói lời nói. Thu Thiếu Húc bưng kín miệng nói, Nga, đi rửa cốc tham gia giao lưu đại hội người không ít nhưng là trên đường lại không thế nào thuận buồm xuôi gió. Các ngươi hai cái tiểu tử, cho ta đứng lại. Một cái hung hãn thanh âm truyền đến. Thu Thiếu Húc nói, ngươi nói làm ta đứng lại liền đứng lại a. Ngươi xem như thứ gì? a lớn lên như vậy xấu còn muốn cho ta đứng lại, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Ngươi cho rằng ngươi giống vô dạ công tử lớn lên như vậy đẹp à? Ngươi, không thể cùng hoàng vô dạ thao thao bất tuyệt nói chuyện, này không gặp thượng những người khác thu thiếu húc vô nghĩa công lực lập tức bạo phát. Hoàng vô dạ hết trô nói rồi, gia hỏa này bị buộc nóng nảy sức bật càng cường. Như vậy ồn ào thanh âm, quả thực làm người không thể nhịn được nữa, cầm đầu một cái lao đại nói, đáng chết. câm miệng cho ta. Cầm miệng nghe được sao? ngươi nói làm ta cầm miệng liền cầm miệng, dựa vào cái gì a Chỉ bằng ngươi này một chương xấu thiên nội nhân đoán mặt. Này một ít người bị tức giận đến gân xanh bạo khiêu lên, cho ta động thủ. Ta muốn xé nát tiểu tử này miệng. Bọn họ sôi nổi buộc phát ra cường đại linh lực, một đám thực lực nhưng không thấp, yếu nhất đều là nhất phẩm vương linh sư. Các ngươi còn có loại sao? Lấy nhiều khi ít, không mất mặt sao? Không cho dù bọn họ một đám thoạt nhìn phi thường đưu hãn, thu thiếu hút trên mặt đều không có lộ ra một chút sợ sắc. Này một ít người đều phải khí tạc, vốn dĩ nhìn đến hai cái tuổi trẻ tiểu tử, cảm thấy dễ đối phó liền theo dõi bọn họ. Nhưng là lại không có nghĩ vậy một cái tiểu tử như vậy phiền nhân, bọn họ không nói hai lời động thủ. Thu Thiếu Húc nói, huynh đệ, ngươi nhanh lên lui về phía sau. Một đám cặn bã mà thôi, nơi nào luôn được đến ngươi ra tay, xem ta một tay bóp chết một cái, hai tay bóp chết một đôi. Địch nhân đều muốn tới gần hắn mặt, hắn còn ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói. Khi bọn hắn phải bắt được Thu Thiếu Húc thời điểm, câu Thiếu Húc lại ở bọn họ trước mặt biến mất. Thật nhanh tốc độ. Hoàng vô dạ cũng có chút kinh ngạc, không tồi thân phát A. Thu thiếu húc ra hỏa này không đơn giản, hoàng vô dạ muốn xem hắn sâu cạn, cho nên cũng không tính toán hiện tại ra tay. Đương nhiên, cũng có người theo dõi hoàng vô dạ. Ai làm hoàng vô dạ thoạt nhìn càng nộn càng tốt đối phó, kết quả bọn họ phát hiện hoàng vô dạ tốc độ nhưng không thể so kia thu thiếu húc chậm. Hoàng vô dạ là một cái nhất phẩm thiên linh sư, nhưng là thu thiếu húc thực lực bọn họ hoàn toàn cảm ứng không đến. đáng chết kết trận, làm cho bọn họ trốn, ta xem các ngươi có thể trốn đi đâu? Ai ai ai, ngươi này nói chuyện có vấn đề a? Chúng ta trốn các ngươi, vui đùa cái gì vậy a? Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Nhược muốn nổ mạnh cũng không biết ngươi từ đâu tới đây lòng tự tin, giống ngươi người như vậy tồn tại không thú vị, nếu không như vậy đi, ngươi tại đây tìm một viên thuận mắt thụ đâm chết hảo. A a a, tiểu tử thối, ta muốn làm thịt ngươi. Thu Thiếu Húc kéo cửu hận giá trị kéo quá lợi hại, này không không ít người nhào hướng hoàng vô dạ. Thu Thiếu Húc nói, huynh đệ, ngươi lui về phía sau một chút ta. Ta chính là muốn phóng đại chiêu, rất lợi hại rất lợi hại, đến lúc đó nếu là ngộ thương ngươi đã có thể không hảo. Phóng đại chiêu, ngươi tiểu tử này liền hù dọa người đi. Lao tử mới sẽ không tin ngươi. Này một ít người không tin, hoàng vô dạ lại vẫn là thử đi tin tưởng ra hỏa này. Trước tránh ra xem kịch vui hảo. Ở bọn họ toàn bộ đều hướng tới cầu thiếu húc nhào qua đi thời điểm, đột nhiên thu thiếu húc bên người hình thành một cái lốc xoáy. Linh lực ngoại phóng ra tới, người thường linh lực là không có nhan sắc, nhưng là thu thiếu húc linh lực lại là màu đen, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Phía trước cảm ứng không đến cầu thiếu húc cấp bậc cao thấp, hiện tại hắn lại buộc phát ra tới nhất phẩm hoàng linh sư thực lực. Đây là cái quỷ gì đồ vật. Tiểu tử này cố lộng huyền hư đi. Ha ha ha! Nhất phẩm hoàng linh sư, sao có thể? Chúng ta là sẽ không bị tiểu tử này cấp dọa tới rồi, cho ta thượng. Bọn họ lao đại hiệu lệnh bọn họ đối cầu thiếu húc động thủ, đột nhiên kia màu đen linh khí giống như gió xoáy giống nhau cuốn lên bọn họ. Bọn họ căn bản vô pháp dây rùa, A a a! Cứu mạng A! Phúc! Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái vật? A! Tha mạng A! Thu thiếu hút nhẹ nhàng bâng cơ công kích. Bọn họ không hề có đánh trả đường sống Chờ đến kia màu đen linh lực biến mất truy sau Trên mặt đất chỉ còn lại có một ít màu đen cho tàn Hắn kia một ít lực lượng thu liếm lên Nhìn về phía hoàng vô dạ Đoán trước bên trong người này Phỏng chừng sẽ bị hắn xem một cái liền chạy Chính là nhìn vài lần Hoàng vô dạ như cũ lười biếng đứng ở nơi đó Hắn trong lòng vừa động vọt đi lên Rốt cuộc hoàng vô dạ nói Vô dạ công tử Ta như vậy ngươi không sợ sao Ngươi như thế nào không chạy? Tiểu tâm biến thành trò tàn nga. Hoàng vô dại trả lời, sợ cái gì sợ? Ngươi hiện tại bộ dáng này có phía trước đáng sợ sao? Phía trước? Phía trước ngươi nói chuyện nói cái không ngừng, mới là đáng sợ nhất. Hiện tại, ngươi cho rằng ngươi vận dụng như vậy một chút độc, có thể đối phó được ta, ngây thơ. Ở dược tháp trải qua quá vạn độc khảo nghiệm lúc sau, thân thể của nàng có bao nhiêu biến thái nàng phi thường rõ ràng. Thu thiếu hút trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. a a a, Vô dạ ngươi người cay sao đẹp, tính cách cũng như vậy làm cho người ta thích, ta quá thích ngươi. Ngươi quả nhiên cùng những người khác không giống nhau. Hoàng vô dạ đầy mặt hát tuyến, ra hỏa này lại tới nữa. Ngươi cho ta im miệng. ô ô ô. Ta không phải cố ý, từ nhỏ liền không có người dám tới gần ta, cũng không ai dám cùng ta nói chuyện. Ta đây là nghẹn thật lâu, cuối cùng có thể tìm người ta nói lời nói. Cho nên cầm lòng không đổ. Frank. Hoàng vô dạ trôi kiếm đập vào trên đầu của hắn. Ngươi cầm lòng không đổ vẫn là đi thai hỏa người khác. Đừng thai hỏa ta. Vô dạ đừng nóng giận A. Ta liền lại cùng ngươi nói một việc. Lách cách lách cách. Hoàng vô dạ quả thực muốn dùng kim chỉ đem ra hỏa này miệng cấp phùng trụ. Kết quả ra hỏa này nói. Còn có thể như vậy phùng im miệng ba A. Vô dạ ngươi tới thử xem. Làm ta kiến thức kiến thức. Ta còn trước nay đều không có nhìn thấy qua đâu. Ngươi đừng lo lắng ta sợ đau, ta một chút đều không sợ. Lan. Hoàng vô dạ một chân đem ra hỏa này cấp đá phi, thật là nhịn không được. Frank. Thu thiếu hút bay đi ra ngoài. Hoàng vô dạ cũng không nghĩ tới đi rửa cốc trên đường tạp tâm không ngừng, không chỉ là tạm tâm không ngừng, phiền thoái cũng không ngừng. 1146. Bút thu các ít bịch cờ cờ. Nhanh nhất đổi mới yêu vương đầu quả tim sủng, an chơi chắc táng tà y đi tiểu cuồng phi mới nhất trương. Các ngươi này hai cái tiểu tử, đem trên người tiền tài cả nhà đều cho ta giao ra đây, chính mình đánh gây chính mình hai cái đuổi. Các huynh đệ hôm nay tạm tha các ngươi một mạng. Một cái âm trầm thanh âm truyền ra tới. Các ngươi vì cái gì tiền tài a Các ngươi thực nghèo a Thoạt nhìn là có điểm nghèo, xuyên rách tung tué, quá đáng thương. Thu Thiếu Húc đánh giá bọn họ nói. Hán tử trên mặt đất nhặt lên tới một cây nhánh cây ném cho bọn họ, đây là thưởng cho của các ngươi, các ngươi cũng không cần cảm tạ lạc. Với lúc có thể cầm nó chọc thùng các ngươi hai cái đùi, nếu các ngươi có đệ tam chân nói, cũng có thể thử xem. Thu thiếu húc ngữ tóc phi thường mau nói xong này một phen lời nói, kết quả này một ít người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này cũng dám khiêu khích chúng ta, tìm chết. Các huynh đệ, giết chết hắn. Thu thiếu húc nói. Như thế nào giết chết ta? Cẩn thận cùng ta nói nói thế nào? Còn có? Một đạo màu trắng thân ảnh che ở hắn trước mặt, Hoàng vô dạ nói, Ngươi quá xảo, cho ta ở một bên an tĩnh đợi. Thu Thiếu Húc trả lời, Vô dạ, này một ít tiểu món lòng căn bản là không đáng ngươi ra tay, nếu không ta đến đây đi. Ra tay ngứa a, Ta. Phanh. Hoàng vô dạ một chân quét ngang mà qua, đem hắn cấp đá bay đi ra ngoài. Ngươi động thủ người sống đều lưu không được, đừng vướng bận. Đây chính là luyện dược sư giao lưu đại hội ngày lành. Kết quả trên đường gặp được hai nhóm người chặn đường. Nay một ít người không phải nhằm vào nàng người, hơn nữa căn bản không biết nàng là ai, cho nên nhất định mặt khác có nguyên nhân, cần thiết biết rõ ràng. Thu thiếu húc nghĩ nghĩ chính mình là không có biện pháp không chế tốt lực lượng lưu cái người sống, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhịn xuống. Nếu là vô dạ có nguy hiểm hắn lại ra tay hảo hoàng vô dạng ngự phong mà đi tốc độ cực nhanh đương nhiên này một ít người một đám thực lực so với bọn hắn cao thượng không ít cùng nhau phong tỏa đối phó hoàng vô dạng Chu tước điện vũ lạc nguyện chi diệt ầm ầm ầm tiểu tử này đích xác lợi hại nếu là thực lực cùng chúng ta tương đương hôm nay chết chính là chúng ta đáng tiếc quá yêu a kia lão đại âm trầm tiểu đao người này tồn tại tất thành hậu hoạn trực tiếp giết bang bang Đối phương động sát chiêu, thu thiếu hút nhắm lại miệng, nhìn không chớp mắt nhìn chầm chằm chiến cuộc, một khi hoàng vô dạ có nguy hiểm, hắn nhất định sẽ ra tay. Ở bọn họ tập trung lực lượng đối phó hoàng vô dạ thời điểm, đột nhiên một đạo màu làm nhạt thân ảnh từ bọn họ phía sau thoảng qua. Phanh phanh phanh, kia một đạo thân ảnh ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, này một ít người một đám tiếp theo ghé vào trên mặt đất. Không, không tốt, có người âm thầm bảo hộ tiểu tử này. Lần này tài. Mọi người, toàn bộ đều ngã xuống. Ha ha ha. Thu Thiếu Húc nở nụ cười, nhảy qua đi liền đạp lên bọn họ trên người nhảy tới nhảy đi. Muốn các ngươi kêu ngạo, hiện tại thành lợn chết đi. Xứng đáng xứng đáng xứng đáng. kia một cái bị đáp ứng lao đại, sống sở sở bị Thu Thiếu Húc làm ra tới tạp thâm bừng tỉnh. Mang hai phát đau, phúc. Một tiếng trực tiếp hụt máu. Hắn nhìn về phía hoàng vô dạ nói. Không nghĩ tới các ngươi này hai cái tiểu tử âm thầm còn có người bảo hộ, chúng ta nhận tài, muốn sắt muốn sẹo tùy tiện ngươi. Hoàng vô dạ gật đầu nói, Nga, Hảo A. Thanh Long kiếm sẽ qua, bên cạnh hắn kia một người bị hoàng vô dạ giải quyết rớt, sau đó một cái lại một cái tắt thở mệnh tuyệt. Còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác toàn bộ đều bị hoàng vô dạ cấp giết. Hoàng vô dạ nói, không phải chính ngươi nói muốn sắt muốn sẹo tùy tiện ta. Ta hiện tại giết ngươi làm gì lộ ra như vậy biểu tình a? Có tật xấu." Thu Thiếu Húc cười nói, "Hắc hắc hắc. Không chỉ là có tật xấu, này một đầu heo tật xấu còn không nhẹ." Ngươi xem hắn mắt, mùi hắn. Hoàng Vô Dạ lạnh lùng nói, "Ngươi có thể câm miệng đương một khối đầu gỗ sao?" Hoàng Vô Dạ xuống tay giết hắn huynh đệ không lưu tình chút nào, tử vong bóng ma bao phủ hắn càng ngày càng trầm trọng lên. "Này một cái tiểu tử hoàn toàn không theo lý ra bài." Vốn tưởng rằng hắn muốn nghe được cái gì nhất định sẽ hỏi bọn hắn vấn đề, hắn vừa lúc cùng hắn nói điều kiện, lại không nghĩ rằng nàng cái gì đều không hỏi liền đem người cấp giết. Người! Người chẳng lẽ không muốn biết, là ai phái chúng ta tới ngăn chặn các ngươi sao? Chúng ta cũng không điên, đối phó luyện dược sư là muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm, rốt cuộc luyện dược sư không hảo đắc tội. Hoàng vô dạ nói, tiếp tục nói a Người! Người thả ta, chờ ta an toàn lúc sau. Ta sẽ làm người đem tin tức cho ngươi, thế nào? Ý của ngươi là, ngươi không nghĩ hiện tại nói. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Hiện tại nói, ngươi nhất định sẽ giết người diệt khẩu, ta lại không đốc. Hoàng vô dạ nói, kia vẫn là giết ngươi được, dù sao này dọc theo đường đi cũng không chỉ là gặp được các ngươi một bắt người, có lẽ còn có tiếp theo sóng, hỏi bọn hắn không phải được a Thu thiếu húc chào Phun nói, đúng vậy. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại a Lại không phải phi hỏi người không thể. Sắc mặt của hắn xanh mét, đáng chết. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, người tốt nhất thức thời một chút, nếu biết chúng ta là luyện dược sư, tự nhiên cũng biết luyện dược sư có vô số loại làm nhân sinh không bằng chết biện pháp. Thu Thiếu Húc nói, vô dạ ngươi nói không sai, ta nơi này có rất nhiều thứ tốt ta. Đều cho hắn thử xem đều được. Thu Thiếu Húc tử nhẫn không gian bên trong lấy ra tới từng bình độc dược. Sau đó bắt đầu đối này một ít độc dược tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Người này nghe xong sờn tóc gáy, nhưng mà hoàng vô dạ vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Thu thiếu húc nói, cái kia, nếu không ta hảo tâm một chút, làm ngươi tuyển thế nào? Ngươi muốn thử xem cái nào ta liền dùng cái nào? Hắn dọa run rẩy động đậy thân thể lui về phía sau, hắn lúc này ruột đều hối thanh, hắn như vậy liền như vậy mắt mù, thế nhưng chọn hai cái tiểu ma đầu đánh cướp. Hoàn toàn là tìm chết ta. Đừng tới đây, ta nói. Ta nói. Nguyên lai like bọn họ đều là một ít bỏ mạng đồ đệ nhà thám hiểm. Bọn họ nhận được một bí mật nhiệm vụ chính là chặn lại tiến đến dược cốc tham gia luyện dược sư giao lưu đại hội luyện dược sư. Mỗi ngăn cản một cái đội ngũ, liền có thể đạt được phong phú tưởng thưởng. Chặn lại yếu nhất lấy chính là giống nhau tiền, bọn họ tự nhiên chọn mềm qua hồng. Hoàng vô Dạ cùng thu thiếu húc hai người tuyệt đối là yếu nhất đội ngũ chi nhất. Bọn họ theo dõi, động thủ, sau đó bi kịch. Hoàng vô dạ nói, nói cách khác, liền các ngươi cũng không biết tuyên bố nhiệm vụ người là ai. Đối phương rất cẩn thận, chúng ta chỉ lo lấy tiền làm việc, thật sự không biết, ta nói chính là những câu là thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, cho ta một cái thống khói đi. Hắn phải bị cầu thiếu húc sợ tới mức dương điên điên rồi, Hoàng vô dạ nói, thu thiếu húc, cho hắn một cái thống khói đi. Thu thiếu húc nói, hắn thật không biết. Ta hoài nghi hắn nói dối, nếu không hỏi lại hỏi. "Ô ô ô, ta nói chính là thật sự, ta nào dám lừa các ngươi a. Nhanh lên giết ta đi." Một đại nam nhân bởi vì cực hạn sợ hãi, sợ tới mức đều khóc giống lên, siêu cấp tay đôi mắt. Hoàng vô dạ nói, "Hắn nói chính là thật sự, giết đi. Không cần lãng phí thời gian." "Hào đi." Ở bị giết kia một khắc hắn vẫn là rất may mắn, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Thu Thiếu Húc nói, Ta cảm giác có âm lưu ai? Vô dạ, thật sự là thật tốt quá, cái này hảo chơi, ngươi nói. Trước câm miệng. Vô dạ, ngươi như vậy thông minh cơ trí thiên hạ vô song nhất định. Thanh. Hoàng vô dạ một chân đá qua đi, thu thiếu hút cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh. Vô dạ, ngươi này một chân nếu là mệnh trung, ta. Ta liền xong đời, ta còn không có cưới vợ, ngươi không thể như vậy đối ta a, Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Không nghĩ bị phế bỏ, ngươi câm miệng cho ta. Nga! Thu Thiếu Húc cuối cùng là an tĩnh xuống dưới, hoàng vô dạ nhanh hơn tốc độ lên đường. Hiện nhiên là có người cố ý nhằm vào lúc này đây luyện dược sư giao lưu đại hội hoặc là nhằm vào dược cốc, nàng đối dược cốc không thế nào hiểu biết, hiện tại còn đoán không được. Dọc theo đường đi Thu Thiếu Húc chẳng những nói nhiều lại còn có tự đem hắn bản thân gốc gác. Thân là độc môn thiếu môn tộc thế nhưng rời nhà trốn đi chạy đến đối đầu dược cốc tham gia luyện dược sư giao lưu đại hội. Bởi vì thể chất nguyên nhân từ nhỏ không có người nói với hắn lời nói, nhưng là hắn biết linh thương cửu châu bát quái cũng không ít, bởi vì mỗi một ngày đều có độc môn thủ hạ thu thập các loại bát quái đưa qua đi. Nếu là bát quái không đủ nhiều, vậy chờ bồi thiếu môn chủ nói chuyện đi. Ôn ào liền tính, nghe nhiều còn sẽ chúng độc, đặc biệt kinh tủng. Cho nên kia một ít thu thập bắt quái người tận lực thu thập các loại bắt quái, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Thu Thiếu Húc chính là dựa vào này một ít bắt quái mới biết được bên ngoài phát sinh sự tình, bởi vì từ nhỏ hắn đều không thể rời đi, thẳng đến gần nhất mới có năng lực khống chế hắn thân thể bên trong động. sau đó rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch rời nhà đi ra ngoài. Thu Thiếu Húc nói, ngươi sẽ không sợ thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng bị bắt lại. Ta nhưng lợi hại. Bọn họ nhưng bắt không được ta. Hơn nữa ta ngụy trang tốt như vậy, ai biết ta là độc môn thiếu môn chủ A. Ngụy trang. Người có ngụy trang sao? Hoàng vô dạ nhướng mày nói. Độc môn là linh thương cửu châu một cái lấy độc vi tôn nhất đảng tông môn. Này địa vị cùng năng lực cùng dược cốc không phân cao thấp, giống nhau không gây chuyện. Một khi gây chuyện kia chính là thực dọa người độc môn. Độc môn bảo hộ này nhị khuyết bảo hộ khá tốt. Thế nhưng không có người biết độc môn còn có một cái thiếu môn chủ. Ở mau đến dược cốc thời điểm, bọn họ gặp gỡ để tam chi đánh lén đội ngũ. Thu thiếu húc nói, vô dạ, lúc này đây làm ta đại triển thân thủ đi. Ta nghẹn đến mức hoảng. Cút qua một bên. Hoàng vô dạ trực tiếp đem ra hỏa này đá văng. Nơi này không cần phải ngươi. Đối phương còn không có nói chuyện, hoàng vô dạ liền chủ động công kích. Nàng đoán được bọn họ là cái gì lai lịch. Nàng cùng thu thiếu hút thật sự bị trở thành mềm quả hồng, nhóm người này ra hỏa tìm chết. Tiểu tử, một cái nhất phẩm thiên linh sư còn như vậy kiêu ngạo, tìm chết. Thanh long ở thiên. Hoàng vô dạ lệnh mặt huy động thanh long kiếm, trong phút chốc quanh hướng về phía bọn họ. Nguyệt lạc chi diệt. chu tước lưu quang. Tiểu tử này liền thật là nhất phẩm thiên linh sư sao. Không thích hợp, ít nhất có vương linh sư sức chiến đấu. Một cái thiên linh sư có vương linh sư sức chiến đấu, như thế nào ở nơi nào nghe được quá. Hoàng vô dạ Đêm hoàng. Này một ít người nhưng thật ra so với trước muốn thông minh một ít, ít nhất không có đến chết phía trước cũng không biết chết ở ai trong tay. Bạch đi gì màu xanh lá trường kiếm, linh kỹ bưu hãn, thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi tả hưu bộ dáng, hoàn toàn phù hợp. Chính là không phải luyện dược sư giao lưu đại hội sao. hắn tới làm cái gì? Hoàng vô dạ cười nói, vài vị nhãn lực không tồi A. Thế nhưng nhận ra tiểu ra tới. Vậy các ngươi là cái nào nhà thám hiểm tiểu đội A? Ngày nào đó ta dẫn người đi thăm hỏi thăm hỏi. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người, quả nhiên là hoàng vô dạ. Cũng không biết đêm hoàng dòng binh đoàn kia một ít phế vật đầu góc là như thế nào lớn lên. Một đám thế nhưng phục tùng một cái nhất phẩm thiên linh sư tiểu tử túi. Ha ha ha. Hôm nay nếu là giết đêm hoàng. Không biết kêu tiêu ngạo đêm hoàng rong binh đoàn có thể hay không biến thành năm bẻ bảy mảng. Sắc! Ở bọn họ lao tới thời điểm, liệt dương chỉ viêm cũng giống nhau điên cuồng bộc phát ra tới. Mấy cái món lòng mà thôi, giá tâm cũng không nhỏ. Hoàng vô dạ ngọn lửa rất lợi hại, nhưng thật ra làm cho bọn họ chấn động. Không có đủ thực lực chống đỡ, biết chơi đa dạng lại đẹp cũng vô dụng. Đêm hoàng, sang năm hôm nay, chính là người ngày rỗ. ầm ầm Ẩm! Này một ít người từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến, vô số linh kỹ bùng nổ, muốn đem hoàng vô dạ đánh chết. Nhưng là hoàng vô dạ tốc độ mau tới rồi cực hạn, bắt giữ tới rồi bọn họ tổng cộng lỗ hồng, giống như tia chấp giống nhau tránh đi. Chu tước điện vũ, lưu hỏa chi diệt, phanh phanh phanh. Vô cùng mạo hiểm giao thủ mười mấy hội hợp lúc sau, này một ít người biết bọn họ phần thắng càng lúc càng lớn, hoàng vô dạ hiện tại cũng là miễn miễn cưỡng chống đỡ. Một cái nhất phẩm thiên linh sư rửa vào tốc độ chống đỡ lâu như vậy đã cực kỳ không tồi. Bọn họ cười lạnh nói, đêm hoàng, không cần làm vô dụng dãy ruột. Thu thiếu húc nắm chặt nắm tay, chuẩn bị ra tay. Hoàng vô dạ hơi hơi nhướng mày nói, dãy ruột. Ngươi nói ai ở dãy ruột. Bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, cũng chơi không sai biệt lắm, thủy phượng, ra tới. Một đạo màu thủy lam quang mang hiện lên. Một cái lam bảo thanh niên xuất hiện ở hoàng vô dạ bên người thân mật hô, chủ nhân. Thủy Phượng thoạt nhìn sâu không lường được, bọn họ khiếp sợ nói, ngươi là người nào? Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, hắn đương nhiên là muốn các ngươi mệnh người. Toàn bộ giải quyết. Hoàng vô dạ thủy Thủy Phượng nói. Thủy Phượng trả lời, tuân mệnh, chủ nhân. Màu lam quang mang trận lóe Thủy Phượng ra tay. Liên giống như thực lực của bọn họ so hoàng vô dạ cao thượng rất nhiều giống nhau. Thủy Phượng thế lực so với bọn hắn cũng cao thượng rất nhiều, hơn nữa bọn họ cũng không giống hoàng vô dạ như vậy có vượt cấp chiến đấu năng lực, cho nên chỉ có thể bị nháy mắt hạ gục. A. Thu Thiếu Húc nhảy ra tới kích động nói, vô dạ, kia anh em quá lợi hại hoa. Mỗi một lần hắn đều ra tới giải quyết phiền toái ta đều không có dùng võ nơi, quá thương tâm. Vô dạ, hắn lớn lên hảo hảo xem A. Hắn đều Thủy Phượng sao? Tên này có điểm quái đâu? Hắn vì cái gì kê Lộc cọc lộc cục Thu Thiếu Húc lớn lên miệng nói chuyện, kết quả bị không thể hiểu được tới nước. Quần quần không ngừng thủy từ hắn miệng bên trong bị rót đi vào, động thủ đó là Thủy Phượng. Thu Thiếu Húc bụng cổ rất lớn, như là hoài thai 7-8 tháng thai phụ giống nhau. Hoàng vô dạ nói, Thủy Phượng, hảo. Thủy Phượng dừng tay, Thu Thiếu Húc trực tiếp đỡ một thân cây bắt đầu đại phun đặc phun ra một đốn. Ngươi quá xảo, chủ nhân không thích không chuẩn làm chủ nhân không thích sự tình bằng không liền không chỉ là như vậy một chút trừng phạt thủy phượng nhìn chủ nhân bị như vậy một cái phiền người chết óng mật quân lấy đau lòng muốn chết này thua chủ cơ hội cấp cầu thiếu húc một cái giáo hấn thu thiếu húc phun đến mặt đều trắng hoàng vô dạ tưởng cái này hẳn là có thể an tĩnh trong chốc lát đi chính là hoàng vô dạ quá xem nhẹ ra hỏa này sức chiến đấu vì thế bọn họ cứ như vậy đi tới dược cốc lúc này dược cốc ở ngoài có người nên đón nhưng là nên đón đệ tử đều là một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng. Bọn họ nhìn đến Hoàng Vô Dạ bọn họ lại đây, hỏi, hai vị công tử cũng là luyện dược sư, tới tham gia dược cốc luyện dược sư giao lưu đại hội sao? Hoàng Vô Dạ nói, là, thỉnh hai vị báo tới cửa phái, sư từ chỗ nào? Thu Thiếu Húc nói, còn có việc này a, Nếu là không môn không phái vô sư phó làm sao bây giờ? Vị công tử này đừng nói giỡn. Không môn không phái vô sư phó rất khó trở thành luyện dược sư. Thu thiếu húc phi thường xú thì nói, ta chính là thiên tài, ta tự học thành tài không được sao. Thu thiếu húc tự nhiên là không dám báo thượng hắn chân chính thân phận, liền tính không bị bắt lại cũng muốn bị hoành đi ra ngoài. Xin lỗi, bởi vì gần nhất dược cốc ra một chút sự tình, cần thiết muốn xác nhận thân phận mới có thể nhập cốc. kia một cái dược cốc đệ tử xin lỗi nói. Hoàng vô dạ mở miệng nói, ta là hoàng vô dạ. Xuất từ Đông Hoàng Tông, sư phó là Đông Hoàng Vô Cực. Như vậy hẳn là được rồi đi. Bọn họ khiếp sợ nhìn Hoàng Vô Dạ nói, Ngươi, ngươi chính là Vô Dạ Công Tử. Đông Hoàng tóm lại đồ đệ. Nguyệt sư tỉ nói ngươi nếu tới nhất định trước tiên thông chi nàng, ta lập tức đi thông chi, Vô Dạ Công Tử ngươi chờ một lát ta. Có hai cái đệ tử dùng nhanh nhất tốc độ phi vào trong cốc, còn có đệ tử tự nhiên là chiêu đái Hoàng Vô Dạ. Thu Thiếu Húc tặc Hề Hề nói, Vô Dạ, nguyên lai ngươi nhận thức Nguyệt Tiên tử a. Xem bọn họ kích động như vậy bộ dáng, Nguyệt Tiên tử có phải hay không ngươi lão tướng hảo a. Đến lúc đó ngươi có thể hay không cho ta khai một cái cửa sau, làm ta không bại lộ thân phận liền có thể đi vào tham gia luyện dược sư giao lưu đại hội a." Hoàng Vô Dạ nói, cái này đến trở Như Ca tới lại nói. "Vô Dạ ngươi thế, nhưng kêu Nguyệt Tiên tử Như Ca, các ngươi hai người quả nhiên." Hắc hắc hắc. "Vô Dạ đệ đệ tới." Hán quả nhiên không có gạt ta. Nguyệt Như ca biết được hoàng vô dạ tới thực kích động, thân hình chợt lóe nhanh chóng biến mất ở mọi người trước mặt. Không ít người sôi nổi nghị luận lên, thiên A. Lần đầu tiên nhìn đến Nguyệt Sư tỷ như vậy cao hứng, như vậy thất thố bộ dáng. Cũng không phải là sao. Vô dạ công tử rốt cuộc là thần thánh phương nào, đây là làm Nguyệt Sư tỷ động phàm tâm sao. Không chỉ là thu thiếu húc cho rằng hoàng vô dạ cùng Nguyệt Như ca quan hệ phỉ thiện, Dựa cốc bên trong không ít người đều cho rằng Hoàng Vô Dạ là Nguyệt Như Ca người trong lòng. Làm dựa cốc đệ nhất tiên tử, Nguyệt Như Ca luôn luôn thanh lánh, một bộ cử người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, trước nay đều không có gặp qua hắn như thế nhiệt tình thời điểm. Quả nhiên, Nguyệt Như Ca thực mau liền ra tới. Thu Thiếu Húc nhìn đến Nguyệt Như Ca hai mắt sáng ngời, kích động nói là Nguyệt tiên tử, chân chính Nguyệt tiên tử liền ở trước mặt ta, thật sự thật xinh đẹp. Lúc này đây ra tới thật là không hưởng công chuyến này a Vô dạ dưới nền đất. Nguyệt Như ca trực tiếp bỏ qua Thu Thiếu Húc nhằm phía Hoàng Vô dạ. Ngươi cuối cùng tới, đây chính là cuối cùng một ngày, ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta đâu. Hoàng Vô dạ nói, ta nói muốn tới tự nhiên muốn tới. Tới liên hảo, cùng ta vào cốc đi. Bọn họ hai cái muốn bảo đi, Thu Thiếu Húc đuổi theo nói, Vô dạ, từ từ ta đi. Hoàng Vô dạ nói. Cái này hóa trên đường nhặt được muốn cùng ta tiến vào, hẳn là một cái không tồi luyện dược sư, bất quá hắn bởi vì cá nhân nguyện ý không có biện pháp báo thượng tông môn đại danh. Nếu không thể làm hắn vào cốc liền đá ra đi, không cần khách khí. Thu Thiếu Húc nói, vô dạ, không cần như vậy a. Ngươi giúp ta cầu xin Nguyệt Tiên Tử, ta là người tốt, ta bảo đảm sẽ không quấy rối. thật sự. Nguyệt Tiên Tử, ngươi nhìn xem ta chân thành hai mắt. Nguyệt Như ca nhìn về phía Thu Thiếu Húc, Thu Thiếu Húc thoạt nhìn là một cái phi thường vô hại người trẻ tuổi, nhưng là nàng sẽ không đơn giản như vậy bị Thu Thiếu Húc bể ngoài lửa. Nguyệt Như ca nói, ta tin tưởng ngươi vô dạ ánh mắt, cho nên không thành vấn đề, vào đi. Thật tốt quá. Nguyệt Như ca đã sớm cấp hoàng vô dạ chuẩn bị tốt nhất an tĩnh một gian nghỉ ngơi sân, cái này làm cho Thu Thiếu Húc dính không ít quang. Thu Thiếu Húc chuẩn bị kích động nói chuyện, kết quả hoàng vô dạ nói, Ngươi nếu là lại vô nghĩa ta đem ngươi bắn cho đi ra ngoài. Hắn đành phải cấm miệng, bất quá dược cốc nhiều người như vậy, hắn có thể tìm những người khác nói chuyện tiếm. Tuy rằng những người khác khẳng định không có vô dạ cùng nguyện tiên tử như vậy xinh đẹp, nhưng là vì không bị banh đi ra ngoài, hắn liền ủy khuất một chút. Vì thế cầu thiếu húc thả bay tự mình đi thai hỏa người khác đi, hoàng vô dạ rốt cuộc có thanh nhàn thời gian. Còn không có thanh nhàn bao lâu. Đem bọn họ đưa đến viện này liền rời đi nguyệt như ca đi mà quay lại, nàng nói, vô dạ, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Hảo A. Ta đây liền đi gặp cấp chủ. Hoàng vô dạ đạm cười nói. Người đó là hoàng vô dạ, đông hoàng vô cực đệ tử. Đi vào cốc chủ phòng, bên trong truyền ra một thanh âm. Hoàng vô dạ nhìn qua đi, là một cái ăn mặc một bộ bạch tí điề, thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi xuất đầu nữ tử. Thoạt nhìn là một cái phi thường ôn nhu người, hoàng vô dạ gật đầu nói, là không nghĩ tới đông hoàng vô cực kia một cái lao không đứng đắn, thế nhưng thu một cái luyện dược sư làm đồ đệ. Khẩu khí này nghe tới hai người là cũ thức, hoàng vô dạ cười nói, khác không nói, sư phó thu đồ đệ ánh mắt vẫn là phi thường không tồi. Này một câu, đem ba người đều cấp khen. Nguyệt Quốc chủ nhẹ nhàng mỉm cười, nói, ở cửu châu bi cảnh phát sinh sự tình, ca nhi đã cùng ta nói. Ta phi thường cảm tạ ngươi ra tay, làm ta không có mất đi duy nhất đồ nhi. Hoàng vô dạ nói, ta cũng chỉ là lấy đức trả ơn mà thôi, hơn nữa xem như ca tương đối thuận mắt, còn có chính là như ca chủ nghệ thực không tồi. Nguyệt cốc chủ lấy ra tới mấy cái hộp nói, lời tuy nhiên như thế, nhưng là cảm tạ vẫn là phải có. Này một ít ngươi nhận lấy, đây đều là dược cốc đặc sản, vài loại bên ngoài hoàn toàn tìm không thấy linh dược, niên đại còn rất cao. Hoàng vô dạ xem ra tới Nguyệt Cốc chủ phi thường để ý Nguyệt như ca. Nguyệt Cốc chủ nói, các ngươi người trẻ tuổi cảm tình việc này ta sẽ không nhúng tay, nhưng là như ca về sau là muốn kế thừa dược cốc người, mà ngươi lại là linh thương cửu châu đệ nhất tông môn tông chủ đệ tử. Tuy rằng là tiểu đệ tử, huyền mặc công tử tương đối có khả năng kế thừa tông chủ chi vị, nhưng là sự tình vô tuyệt đối, các ngươi hai cái nếu là muốn ở bên nhau, ngươi... Hoàng vô Dạ cùng Nguyệt Như ca hai người ở vào mộng bức trạng thái, Nguyệt Như ca mặt đỏ bừng lên, nổi giận nói, sư phó, ngươi đang nói cái gì à? Ta, ta cùng vô dạ đệ đệ. Hoàng vô Dạ cũng thực bất đắc dĩ, Nguyệt Cốc Chủ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm. Nguyệt Cốc Chủ sướng sốt. Nàng nói, từ như ca trở về lúc sau, mỗi ngày đều đang nói ngươi, lại còn có vẫn luôn sẽ chờ ngươi đến. Chẳng lẽ này không phải nhi nữ chi tình? Nguyệt Như ca không hình tượng hô lớn, sư phó. Người thật sự lầm, ta thực thích thực thích vô dạ đệ đệ, nhưng là chỉ là đem hắn đương đệ đệ. Hơn nữa vô dạ đệ đệ đã có thích người. Nhớ tới kia một cái đáng sợ yêu tình, lúc này đây tựa hồ không có cùng lại đây. Nếu là hắn nghe được sư phó lời nói, nàng đều sợ hắn sẽ đi rược cốc cấp hủy đi. Nguyệt cốc chủ cái này cũng có chút xấu hổ, nàng bất đắc dĩ nói. Ngươi này tiểu nha đầu a Cũng không biết cùng sư phó nói rõ ràng. Ta. Ta nào biết đâu rằng sư phó ngươi tưởng nhiều như vậy a Nguyệt như ca quả thực muốn khóc. Hoàng vô giả nói. Nguyệt cốc chủ. Đa tạ. Bất luận cái gì một cái luyện dược sư đều không thể cự tuyệt như vậy bảo vật. Cho nên ta nhận lấy. Ngươi thích liền hảo. Nguyệt cốc chủ ôn nu nói. Gần nhất dược cốc không quá an tĩnh. Vô dạ ngươi ở chỗ này tiểu tâm một chút. Nguyệt Cốc Chủ đột nhiên nói, không an tĩnh, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không nói gặp ngươi, ta ở tới trên đường cũng gặp một ít phiền thoái. Hoàng Vô Dạ đem hắn ba lần bị chặn lại sự tình nói cho Nguyệt Cốc Chủ cùng Nguyệt Như Ca. Nguyệt Như Ca cả giận nói, đáng chết. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Tho gan lớn mật thế nhưng ở ngay lúc này quay rối. Nguyệt Cốc Chủ nói, Gần nhất có một ít người nương tới tham gia luyện dược giao lưu đại hội chi danh tiềm nhập chúng ta dược cốc, sau đó đối chúng ta dược cốc người còn có khách nhân hạ độc. Không biết là muốn nhằm vào ta dược cốc vẫn là muốn phá hư lúc này đây luyện dược sư giao lưu đại hội. Hoàng vô dạ hỏi, kia có hay không tìm được người? Ẩn vào tới người không ít, bắt được một ít bọn họ lập tức uống thuốc độc tự sát, phòng trừng còn có không ít người. Kia Nguyệt Cốc chủ có hoài nghi người sao? giám ở này một cái đương khẩu nháo sự người, không phải độc môn chỉ sợ cũng là năm đó phản bội ra dược cốc kia một ít người. Gần nhất chúng ta dược cốc nghiêm thêm thủ vệ, nhập cốc người cũng cần thiết nghiệm chứng thân phận, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đạt tới mục đích. Nguyệt cốc chủ trầm giọng nói. Hoàng vô dạ nói, ta sẽ cẩn thận. Vô dạ đệ đệ, xem ở ngươi không có gạt ta phân thượng, ta sẽ hảo hảo khao ngươi Nga. Cái gọi là khao. Đó là tự mình làm bữa tối cấp hoàng vô dạ ăn. Đương dược cốc một ít đệ tử nhìn đến một con không dính khói lửa phạm tục nguyệt sư tỷ thế nhưng xuống bếp nấu cơm, bọn họ đều chấn kinh rồi, khi bọn hắn biết đây là làm cấp vô dạ công tử ăn, trực tiếp kinh rất cảm. Tình yêu lực lượng thế nhưng như thế vĩ đại, có thể cho một người phát sinh lớn như vậy biến hóa. Vốn dĩ dược cốc đệ tử còn không quá tin tưởng nguyệt như ca thích hoàng vô dạ, lần này phong bếp, trực tiếp xác định một việc này. Vô dạ công tử là nguyệt sư tỷ người trong lòng. Cái này làm hoàng vô dạ trở thành dược cốc nam đệ tử công địch, không ít người đối hắn cái kia ghen ghét hâm mộ hận A. Còn có một ít dược cốc đệ tử chịu đủ tàn phá bên trong, một đạo màu xanh lục thân ảnh thổi qua, ngăn lại một người nói, huynh đệ, ta cùng ngươi nói A. Cái này, tiên tử, cái kia, Câu ngươi đừng nói nữa, ta còn có việc. Ô ô ô ô, ta lỗ thai A. Ngươi còn có phải hay không người A? Biến Thái Thu Thiếu Húc là bắt được tới rồi thuận mắt người liền tìm người nói chuyện thiếm, ngay từ đầu còn bình thường, chính là nói nói rừng không được tới, quả thực làm người hỏng mất. Dược cốc đều ở đồn đãi, bọn họ dược cốc bên trong tới một cái vô nghĩa rất nhiều khách nhân, nếu như bị hắn tìm tới ông trời, quả thực muốn thân không thể luyến, cho nên nhìn người nọ nhất định phải chạy trốn rất xa, nếu không sẽ hối hận. Hoàng vô dạ ăn uống no đủ thu thiếu húc mới từ bên ngoài trở về, hắn uống lên một đại hồ thủy sau đó nói, vô dạ, vô dạ ta cùng ngươi nói Nga. Ta nghe được một cái kinh thiên đại bí mật. Thế nhưng có người xấu xâm nhập dược cốc náo sự, lá gan không nhỏ, giống nhau rất ít có người dám khiêu khích dược cốc, liền tính là ta láo cha cũng không dám đem sự tình náo đến lớn như vậy, ngươi nói đến cùng là ai dám. Hoàng vô dạ nói, ta đã sớm biết. Thu thiếu húc cười nói. Vô dạ ngươi lợi hại A. Nhanh như vậy liền biết ta trăm phương ngàn kế nghe được tin tức A. Dược cốc vì không cho khách nhân lo lắng, chính là đều gạt này một tin tức đâu. Chẳng lẽ là ngươi lớn lên đẹp cho nên đặc thù đối đãi? bổn thiếu môn chủ lớn lên cũng không kém A. Bọn họ như thế nào có thể? Câm miệng. Ngươi muốn thử xem bị thủy căng bạo bụng cảm giác sao? Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Kêu cảm giác thật sự không dễ chịu, thu thiếu chủ chỉ có thể ngoan ngoan câm miệng. Chúng ta đi bắt người xấu thế nào? Vô dạ. Thu Thiếu Húc nói. Vô dạ đánh ra hắn nói, cũng đúng. Chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Thu Thiếu Húc muốn lôi kéo Hoàng Vô dạ ra bên ngoài chạy. Hoàng Vô dạ nói, thiên còn không có hoàn toàn ám sương dưới. Ta nếu là bọn họ tuyệt đối sẽ không hiện tại động thủ, cho nên trước nghỉ ngơi một chút. Hoàng Vô dạ đạm nhiên ở nơi đó uống trà, Thu Thiếu Húc lại muốn nhịn không được, muốn mở miệng. Từ giờ trở đi. Ngươi nếu là dám nói một câu, chờ hạ liền không mang theo ngươi cùng đi đem ngươi đánh vượng quan phòng, ngươi có thể thử xem. Thu Thiếu Húc trực tiếp bưng kín miệng, chờ đợi đối với hắn tới nói kỳ thật rất dày vò, hắn lần đầu tiên sổ bóng đêm chậm nhanh như vậy. Bóng đêm dần dần đen, Thu Thiếu Húc nói, gì? Có tình huống, ta nghe thấy được độc khí vị. Hoàng vô dạ nói, đi thôi. Thu Thiếu Húc thân hình chợt lóe lược đi ra ngoài, đó là dược cốc nguồn nước địa phương trên mặt đất đã đổ không ít người bị độc hôn mê bất tỉnh có người chuẩn bị ở nguồn nước phóng độc hưu một chi mũi tên nhọn bay đi ra ngoài kia một mũi tên trực tiếp bắn thủng cánh tay hắn liệt hỏa thiêu đốt lên trực tiếp đem hắn kia một cánh tay còn có trong tay độc cấp thiêu không còn một mảnh bị phát hiện chạy người nọ quay đầu một chạy đường lui bị một cái áo lục thiếu niên cấp ngăn lại muốn chạy không có cửa đâu tiểu tử thúi, tránh ra Hắn khàn khăn nói, đôi tay trộm tới Thu Thiếu Húc, kết quả Thu Thiếu Húc tốc độ so với hắn còn muốn mau, nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại bắt lấy cánh tay hắn, thực mo hắn toàn bộ cánh tay đều hóa thành màu xám cho tàn. Sắc mặt của hắn bắt đầu phát hôi, hoàn toàn vô pháp phản kháng, một bộ thân trùng kịch độc vô cứu bộ dáng. Thu Thiếu Húc cười nói, lúc này đây ta nằm chắc một chút đúng mực, cấp người này để lại một hơi, làm không tồi đi. Còn hành. Trên mặt đất người chúng độc nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng, Hoàng vô dạ cho bọn hắn ăn giải độc đan lúc sau bọn họ chậm rãi tỉnh lại. Bọn họ tỉnh lại lúc sau thấy được một cái như là thần tiên công tử giống nhau xinh đẹp thiếu niên, kinh hô, vô dạ công tử. Bởi vì Hoàng vô dạ không thể hiểu được trở thành nguyệt như ca người trong lòng, hơn phân nửa cái dược cốc người đều biết Hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói, là ta. Các ngươi bị người hạ độc té xỉu. Người này muốn ở nguồn nước hạ độc bị chúng ta phát hiện ngăn trở, hiện tại này một người đối với các ngươi tới nói không có uy hiếp, các ngươi mang đi giao cho cấp chủ. Nói cho cấp chủ, chứ không cần rút dây động rừng, hôm nay buổi tối phạm là dám động thủ người tuyệt đối đều trốn không thoát, thỉnh nàng yên tâm. Này một ít dược cốc đệ tử nhìn về phía kia một cái đánh lén bọn họ người, lúc này hắn vô cùng thê thảm. Bọn họ kinh ngạc nói, này... Bọn họ dược cốc độc nhất độc tựa hồ đều không thể đem người cha tấn thảm như vậy đi. Vô dạ công tử rốt cuộc như thế nào làm được? Hoàng vô dạ hướng tới Thu Thiếu Húc vây tay nói, đi thôi. Mau một chút. ân ân Ta tựa hồ lại ngửi được một chút hương vị. Thu Thiếu Húc nói, vô dạ, ngươi liền không hiếu kỳ, ta cái mũi vì cái gì sò so cẩu còn linh sao? Chỉ cần có địa phương tản mát ra độc khí vị, vậy tuyệt đối trốn bất quá ta cấm miệng. Phạm vi đạt tới toàn bộ giữa cốc, ca lợi hại đi. Thu thiếu húc kích động nói. Hoàng vô dạ nói, ta trước nay đều không có nói qua ngươi không lợi hại. kia tỏ mò đâu? Không hiếu kỳ. Không bình thường, ngươi như thế nào không có tỏ mò chi tâm đâu. Thu thiếu húc kêu một cái buồn bực a. Có thu thiếu húc này một cái lục soát độc thần khi ở. Chỉ cần ở giữa cốc này một ít người dám dùng độc, hoàn toàn trốn bất quá. Và anh... Đương nhiên trong đó cũng có địch nhân, thu thiếu hút chuẩn bị ra tay, thủy phượng mỗi một lần đều phải so với hắn dành trước một bước. Thu thiếu hút cái kia buồn bực a, Vô dạ, ngươi có thể hay không cho ta một lần đại triển thân thủ cơ hội a? Hoàng vô dạ cười nói, chính là không cho, trừ phi ngươi so thủy phượng lợi hại, bằng không vẫn là nhà ta thủy phượng ra tay đi. Chính là này một cái mỹ nhân mỗi một lần đều ra tay rất mệt nếu không ta đến đây đi. Ngươi biết đến. Ta nhưng lợi hại. Thủy Phượng nói, có thể vi chủ nhân hiệu lực, Thủy Phượng không cảm thấy mệnh. Người cũng ngay. Đối hoàng vô dạ rất có lễ phép, đối đái thu thiếu húc lại là mặt khác gương mặt. Tới rồi sau lại thu thiếu húc nhưng buồn bực, hắn thở dài, anh hùng không đất dụng võ A. hữu dụng núi nơi thì tốt rồi. Hoàng vô dạ cùng thu thiếu húc thủ cả đêm, giữa cốc nhà tù bên trong cũng đóng không ít người. Trải qua thẩm vấn, cuối cùng là kệ ra vài người miệng. Nguyệt Cốc Chủ sửng sốt, quả nhiên là bọn họ, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Toàn bộ đều giải quyết. Là. Cốc Chủ. Nguyệt Cốc Chủ đối Nguyệt Như ca nói, ca Nhi, ngày mai đó là giao lưu đại hội, chúng ta lại làm vô dạ cùng hắn bằng hữu vội cả đêm. Sắp trời đã sáng, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc luyện dược chính là phi thưởng hào tâm tôn sức. Nguyệt Như ca nói, sư phó. Ta đã biết chính là vô dạ bọn họ rốt cuộc là như thế nào tìm được này một ít người, quá lợi hại. Nguyệt Cốc chủ nói, cái này vi sư cũng không biết, ngươi hỏi vi sư còn không bằng trực tiếp đi hỏi nàng. Vô Dạ đệ đệ thủ đoạn thế nhưng liền sư phó cũng không biết. Nguyệt Như ca có chút kinh ngạc, rốt cuộc nàng cảm thấy sư phó là lợi hại nhất luyện dược sư, cũng là hiểu sự tình nhiều nhất người. Nguyệt Như ca đi tìm Hoàng Vô Dạ, sau đó dò hỏi một việc này. Hoàng Vô Dạ cười nói, Cái này, ta có thể bảo mật sao? Nguyệt Như ca có chút thất vọng, nhưng là mỗi người đều có giữ lại quan trọng bí mật quyền lợi, nàng cũng không có truy vấn. Thu Thiếu Húc hơi hơi sừng sốt, nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, Vô Dạ, ngươi có phải hay không biết ta? Hoàng Vô Dạ đã biến mất, ta mệt nhọc, ngày mai giao lưu đại hội bắt đầu phía trước tới kêu ta ai như ca, nếu là bỏ lỡ tiểu ra đã có thể đến không? Nguyệt Như ca nói, Hảo! Nàng nhìn về phía cho mày Thu Thiếu Húc nói, Thu công tử, ngươi vừa rồi muốn hỏi cái gì? Thu Thiếu Húc nói, không có gì cùng lắm thì sự tình, vô dạ mệt mỏi ta cũng không muốn quấy rầy. Nguyệt tiên tử, ngày mai thấy, Thu Thiếu Húc cũng rời đi, ngày này buổi tối là dược cốc mấy ngày nay quá đến nhất bình tĩnh cả đêm. Cái gì? Kia một ít phế vật hành động thất bại, giao lưu đại hội đúng hạn cử hành. Sao có thể sẽ thất bại? Kế hoạch của ta rõ ràng vạn vô nhất thất, rốt cuộc nơi nào ra sai, kia một ít người là như thế nào bị phát hiện. Trong bóng tối, một cái tiếng gầm gừ truyền ra. Đại nhân, thời gian hữu hạ, chúng ta cũng không kịp điều tra ra, thỉnh cho ta một chút thời gian. Người đã không có thời gian. Một đôi khô quắt tay bóp lấy trước mắt người cổ, cổ hắn nháy mắt trở nên đen nhánh, mà người này ở nháy mắt tắt thở. Phanh! Đầu rơi xuống đất. Này một cái âm ú hoàn cảnh có vẻ càng thêm quỷ quyệt. Ngày hôm sau dược cốc luyện dược sư giao lưu đại hội tự nhiên là bình thường cử hành, không ít luyện dược sư tề tụ dược cốc. Ngay từ đầu, là luyện dược sư lấy ra các loại linh dược hoặc là đan dược trao đổi bọn họ muốn đồ vật, đây là một hồi phi thường tự do giao dịch hoạt động. Nguyện Như ca ở bắt đầu phía trước đem Hoàng Vô Dạ kéo ra tới, Hoàng Vô Dạ đến là thực bình tĩnh, nhưng là thu thiếu hút quả thực kích động không được. Luyện dược sư giao lưu đại hội, ha ha ha. Ta tới, nhất định sẽ rất thú vị. Biết được đệ nhất là linh dược cùng đan dược giao dịch là cái thứ nhất giảm bớt, thu thiếu húc chạy như bay qua đi. Hoàng vô dạ hỏi, kế tiếp còn có cái gì phân đoạn? Nguyệt Như ca cười nói, vô dạ, liền trước làm ta bảo mật đi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, thu thiếu húc thực mau liền có coi trọng đồ vật, cái này ta muốn. Nhưng là ngươi muốn đổi mười cây kiểu huyền thảo cũng quá lòng dạ hiểm độc đi. Căn bản không đáng giá cái này tiền, ngươi xem ngươi tuổi một đống, dâu cũng một đống, còn có tóc bạc, như thế nào có thể như vậy lòng dạ hiểm độc đâu. Mọi người đều là luyện dược sư, làm gian thương không tốt, lách cách lách cách. Hoàng vô dạ đã đi tới nghe được hắn ở thao thao bất tuyệt nói, nàng quyết định làm bộ không quen biết thứ này hảo kia một cái cùng Thu Thiếu Húc giao dịch luyện dược sư nghe được hắn lập tức nói nhiều như vậy rác rưởi vô nghĩa cảm giác đầu đều lớn. Hắn nói, ngươi nếu là cảm thấy không có lời có thể đừng tới đổi, có thể hay không không cần nhiều như vậy vô nghĩa. Ôn muốn chết, cút ngay cút ngay, đừng quấy rầy ta làm buồn bán. Đừng như vậy nóng này đi. Ta cũng không có nói không có lời, buồn Thiếu cũng sẽ không để ý như vậy một chút ngọn ý, ta là cùng ngươi giảng đạo lý. Thu Thiếu Húc nói mặt sau. Này một cái luyện dược sư trực tiếp cho hắn nhận thua. Nam cây liền thay đổi, nhanh lên thay đổi nhanh lên đi. Quả thực phải bị phiền đã chết, này rốt cuộc là nhà ai hài tử. Người trong nhà cũng không hảo hảo quản quảng, làm hắn ra tới thai hòa người. Thu thiếu húc cũng nói đủ rồi, cho nên thành công đổi lúc sau liền rời đi. Sau đó đuổi theo hoàng vô dạ nói, vô dạ, vô dạ, ta lợi hại đi. Trước nay cũng không biết buồn thiếu mặc cả công phu lợi hại như vậy. Ta đều bội phục ta chính mình. Ngươi nếu là coi trọng thứ gì, tìm ta chém giới tuyệt đối không sai. Vô dạ. Vô dạ người đâu? Hoàng vô dạ đã sớm đi rồi, mới không muốn nghe hắn kia một đống vô nghĩa. Hoàng vô dạ có lẽ đổi đồ vật, nàng tự nhiên cũng chém giới, không thể làm một ít giả mà không đứng đắn ra hỏa khi dễ tuổi trẻ hậu bối a. Đương nhiên, hoàng vô dạ không có giống thu thiếu húc nói chút có không đến vô nghĩa. Nàng đem các loại linh dược đại gia chỉ đặt ở bên ngoài thượng nói, làm không ít lao gia hỏa đều bội phục. Tiểu tử, lợi hại A. Đối các loại linh dược tác dụng cùng giá trị nắm giữ tốt như vậy, cái nào lao đông tây dạy ra, lao phu đi sẽ sẽ hắn. Ai? Ta bạn già vẫn luôn nói ta quá thành thật không tốt, hôm nay học lừa gạt người lại bị ngươi tiểu tử này cấp một ngữ vách trần, tiểu tử ngươi không phúc hậu A. Này một ít luyện dược sư đều ăn mặc thực tinh xảo nhưng là một chỗ lại có một cái xuyên phi thường rách tung toé lão giả xuyên thành như vậy liền tính hắn bày ra tới kia một ít linh dược một đám thoạt nhìn một chút đều không giống như là linh dược lão nhân này là ai a chẳng lẽ là ăn mày vào nhầm dược cốc dược cốc hẳn là sẽ không phạm như vậy sai lầm có lẽ là vị tiền bối này cá nhân yêu thích nhưng là hắn lấy ra tới kia một ít rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a hoàng vô dạ đi ở kia một cái lão giả trước mặt nói Tiền bối này một ít linh dược ta toàn bộ đều phải, Tiền bối yêu cầu đổi cái gì? Người chung quanh nghe được hoàng vô dạ nói ngây ngẩn cả người, toàn bộ đều phải, thiếu niên này lớn như vậy khí. Kia một ít không phải đen như mực chính là toái cặn bã, này nơi nào là linh dược ta? Thiếu niên này chẳng lẽ không phải luyện dược sư, liền thứ này đều phải. Ai biết được? Lão giả hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía hoàng vô dạ nói, lão phu muốn đổ vật nhưng không bình thường. Tiểu gia hỏa ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoàng vô giả thông rong cười nói, ta luôn luôn thừa nhận năng lực tương đối cường, lao tiền bối nói thẳng đi. Hảo, ngươi muốn này một ít đồ vật, yêu cầu kia vạn năm phân sống linh trì, mười vạn năm phân biển sâu chân châu, còn có. Lao giả ngữ tốc nghe tới rất chậm, nhưng là lại ở ngắn ngủn thời gian trong vòng nói ba bốn mươi loại linh dược. Linh dược khó tìm liền tính, này một cái lao giả muốn linh dược niên đại cực cao. Loại đồ vật này hiện tại nơi nào còn có thể tại tìm được a? Một đống phế vật, muốn nổi đến nhiều như vậy tuyệt tích thứ tốt, bọn họ cảm thấy này một cái lao giả quả thực là điên rồi, ai sẽ đáp ứng a? Chính là trước mắt này một cái giống như thần tiên công tử giống nhau thiếu niên lại cười trả lời, tiền bối, thật sự thức xảo. ngươi muốn đồ vật ta đều có, xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên phận. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, nhiều như vậy linh dược tiểu tử này đều có. Rốt cuộc là cái gì địa vị a? Nhà này đế thật là đáng sợ một chút. Hoàng vô dạ cũng không có nói mạnh miệng, nàng là thật sự có này lão giả nói ra đồ vật. vô luận là biển rộng chỗ sâu trong tìm đến bảo bối vẫn là ở kiểu châu bí cảnh được đến bảo bối một chút đều không ít. gom đủ này một cái lão giả báo đi lên đồ vật cũng không kỳ quái. không ngừng những người khác có chút kinh ngạc, ngay cả này một cái lao tiền bối cũng nhìn nhiều nàng vài lần. Hoàng vô dạ nói. Hay là lao tiền bối không tin ta, ta đây trước lấy ra tới. Hoàng vô dạ một loại một loại đem kia cực kỳ chân quý linh dược lấy ra tới, cuối cùng thật sự một cái đều không ít. Tài không ngoài lộ tiểu tử này có biết hay không a? Nếu không phải ở giữa ốc, bọn họ nhìn đến có người lấy ra nhiều như vậy bảo bối, nhất định sẽ nhịn không được đánh cướp án. Nay một cái tiểu tử giàu có quả thực làm người phát điên. Hoàng vô dạ nói, ngươi nhẹ điểm một chút, xem có hay không lẩu. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra đối ta ăn uống, này một ít ngoạn ý ngươi thu hồi đến đây đi. Ngươi muốn này một ít đồ vật xem như ta tặng không ngươi. Lão phu sống nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp được một cái như vậy thú vị tin tức. Gia nua thanh em đột nhiên trở nên trẻ lại không ít. Lúc này Nguyệt Cốc chủ đã đi tới nói, ngàn mặt quái ý òa, ngươi lại ở chỗ này trêu đùa văn bối. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía kia một cái lao giả. Mà kêu một cái lao giả trong chớp mắt công phu lại thay đổi một khuôn mặt, biến thành một người tuổi trẻ tháo hán tử. Hoàng vô dạ biết, này cũng không phải ra hỏa này chân thật gương mặt. hắn lắc lắc đầu nói, lao nguyện, hiện tại người trẻ tuổi một đám nhãn lực đều chẳng ra gì a. Chứ bỏ tiểu tử này, đem chân châu đương mắt cá, ta này một ít ngoạn ý còn không phải là xấu một chút, thay đổi một chút nhan sắc sao. Một đám đều nhận không ra, thật là thất vọng. Người chung quanh có chút kinh ngạc, nhìn về phía kia một đống phá đồ vật, chẳng lẽ này thật là bảo bối không thành? Ngan mặt quái ý, thì không có khả năng kia một ít không có tác dụng đồ vật lừa gạt người, cho nên thứ này mới có tám chín là bảo bối. Hoàng vô dạ nói, quái ý thì tiền bối nói không sai, này một ít đồ vật giá trị rất cao, chỉ là bị che giấu vốn dĩ bộ dáng, tẩy một chút hết thể đều thực sáng tỏ. Hoàng vô dạ điều động ngàn tuyết hàng thủy. Đêm này một ít linh dược toàn bộ đều bao vây lên, trong phút chốc dược hương vị bốn phía tràn ngập toàn bộ dược gốc Này hương khí đem tất cả mọi người hấp dẫn lại đây, khi bọn hắn nhìn đến kia một ít dược dơ hẳn lên linh dược thời điểm, một đám đều há to miệng. Thiên A. Thánh Giai Linh Dược. Dám như vậy đem Thánh Giai Linh Dược đạp hư không giống linh dược, phỏng trừng cũng chỉ có phía trước quái ý thì tiền bối có thể làm được ra tới. Chúng ta đây là mắt mù sao. Thế nhưng không có nhận ra tới, không có người nhận ra tới. Như vậy tưởng tượng, kia tiểu tử lấy ra tới kia một ít linh dược tới đổi cũng là đáng giá. Không ít người hảo não không thôi, lúc này một cái dược đồng nói, sư phó. Kia không phải ngươi tìm thật lâu thánh giai linh dược thánh tâm liên sao? Hiện tại nhưng tìm được rồi. Ấn. Chúng ta qua đi, nhìn xem kia tiểu tử muốn đổi cái gì? Gì? Sư phó. Ta như thế nào cảm thấy tấm lưng kia rất quen thuộc a, Rất giống ta thấy đến một người. Khi bọn hắn đi qua đi thời điểm, kia một cái dược đồng thấy rõ ràng hoàng vô dạ mặt, hắn cả kinh nói, vô dạ sư đệ, ngươi ngươi thế nhưng cũng tới dược gốc. Mọi người sửng sốt. Vị nào tiền bối không phải đông hoàng tông thủ tịch luyện dược sư tư mã luyện dược sư sao? Bên cạnh hắn kia một cái đệ tử kêu kia một cái bạch dĩ công tử sư hình hay là kia một cái bạch đi thiếu niên cũng là Đông Hoàng Tông. Vô dạ sư minh, vô dạ, Đông Hoàng Tông có tên này còn không phải là kia trăm tông đại hội đệ nhất Hoàng Vô dạ sao? Hắn chẳng lẽ thật là Hoàng Vô dạ. Tư mã đại sư liếc hướng Hoàng Vô dạ nói, Nguyên lai là Hoàng Vô dạ, không hảo hảo ở tông môn tu luyện, thế nhưng chạy tới dược cốc tới chơi đùa. Thân là tông chủ đệ tử, như thế lười nhác như thế nào có thể hành. Hoàng Vô dạ nói, Tư mã đại sư, Cửu nương cửu nương Từ ta tới rồi Đông Hoàng Tông lúc sau, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Rốt cuộc ngươi đại bộ phận thời gian đều ở lao tâm lao lực vì Đông Hoàng Tông luyện đan Ngươi tiểu tử này tu luyện thiên phú ở tiểu bối bên trong xem như không tồi, nhưng là còn không đủ để làm ta để vào mắt. Tư mã đại sư cao ngạo nói. Đương nhiên, tư mã đại sư thân phận của ngươi nhưng tôn quý. Dù sao cũng là một cái thất phẩm luyện dược sư không phải sao. Bất quá ta ai tới nơi nào tới nơi nào, sư phụ ta cũng chưa ý kiến, tư mã đại sư phía trước nói có chút nhiều. Tư mã đại sư liếc hướng về phía kia một ít linh dược, nói, này một ít linh dược là ngươi đổi đến, trong đó thánh tâm liên còn có. Kỳ thật hắn chỉ nghĩ muốn thánh tâm liên, nhưng là mặt khác hắn nhìn cũng phi thường thích, liền nói thẳng. Hoàng vô dạ gật đầu nói, đúng vậy. Ở đây nhiều người như vậy đều biết, tư mã đại sư có chuyện gì sao. Hoàng vô dạ tự nhiên bắt giữ tới rồi hắn đấy mắt tham lam chi tầm, nàng mới vào Đông Hoàng Tông không lâu nhưng là lại không phải không biết này ý vị tác vai tác phúc thủ tịch đại trưởng lão Sư phó rất nhiều lần thân thể không khỏe, hắn đều đánh đang bế quan luyện thất phẩm đan dược lấy cơ không kịp thời tới cấp sư phó trị liệu. Đương nhiên gần chỉ là một cái thủ tịch luyện dược sư không có lớn như vậy là gan, sau lưng có người chống lưng là nhất định. Tư mã đại sư nói. Này một ít ta vừa lúc muốn bắt đi luyện đàn, tiểu hoa, đem này đó đều thu hồi tới. Tư mã đại sư đây là muốn lấy đi này một ít linh dược sao. Bất quá đây là đông hoàng tông bên trong sự vụ, bọn họ bảo trì là im. Này lao không biết xấu hổ. Hoàng vô dạ ở trong lòng phỉ nhổ nói. Nàng vừa định muốn cự tuyệt, thu thiếu húc liền băng rồi ra tới. Nơi này là rực ốc, lao đông tây, người muốn cướp bóc ngươi cũng không biết nhìn xem địa phương. Một đông tuổi, thật đúng là không biết xấu hổ. Thu thiếu húc kia giống như súng máy giống nhau nói vô nghĩa ngữ tốc cũng là một loại năng lực, tư mã đại sư một chương mặt già đều bị hắn cấp nói tái rồi. Hắn nói, Hoàng vô dạ là ta đông hoàng tông đệ tử, ta tư mã chiếu làm đông hoàng tông thủ tịch luyện dược sư, cầm này linh dược còn không phải luyện chế tạo phúc đông hoàng tông đệ tử đang hắn dược, trợ giúp bọn họ tu luyện tăng lên thực lực thậm chí bảo mệnh. Hoàng vô dạ làm đông hoàng tông tông chủ thân chuyên đệ tử. Chẳng lẽ liền như vậy vô tư chi tâm đều không có? Nếu là thật sự vô sỉ, nhưng làm buồn đại sư thất vọng a Thu Thiếu Húc kinh ngạc, xem ra nói ngươi không biết xấu hổ đó là cất nhắc ngươi, vô tư chi tâm, ngươi cho ta xem ngươi vô tư chi tâm a Vô dạ hắn dựa vào chính mình năng lực được đến đồ vật, dựa vào cái gì cho ngươi này lao đông tây a Tư mã đại sư nói, hoàng vô dạ lại không phải luyện dược sư. Này một ít linh dược vô pháp ở trên tay hắn phát huy ra tác dụng cũng là lãng phí, lao phu là đông hoàng tông thủ tịch luyện dược sư, thất phẩm cao giai luyện dược sư, này một ít linh dược bị ta sử dụng mới có thể thực hiện bọn họ chân chính giá trị. Hoàng vô dạ không phải luyện dược sư, biết hoàng vô dạ là như thế nào được đến kêu một ít linh dược người đều có chút kinh ngạc. Có như vậy nhãn lực lại không phải luyện dược sư, thiết hay giả. Thu thiếu húc còn tưởng tiếp tục dối hắn, hoàng vô dạ giữ chặt hắn nói. Ngươi trước câm miệng cho ta. Nga. Hoàng vô dạ nhìn về phía tư mã đại sư nói, tư mã đại sư phải vì tông môn luyện dược, yêu cầu cái gì linh dược là trực tiếp cùng đại trưởng Lao xin. Sau đó đại trưởng Lao phê chuẩn lúc sau ngươi muốn cái gì linh dược liền có cái gì linh dược. Hiện giờ ngươi không có ấn điều lệ làm việc, muốn linh dược đi trước xin chỉ thị một chút đại trưởng Lao. Ngươi tư mã đại sư hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàng vô dạ sẽ dùng này một cái lý do bác bỏ hắn thỉnh cầu. Đương nhiên, liên tính ngươi xin chỉ thị đại trưởng lão kỳ thật cũng không có bất luận tác dụng gì, bởi vì đây là ta tư hữu tài sản, mà không phải thuộc về Đông Hoàng Tông. Ta đổ vật ta ái cho ai cho ai, quả ngươi là ai a? Liền tính là Đông Hoàng Tông thủ tịch luyện dược sư cũng giống nhau. Hoàng vô dạ trả lời, ha ha ha, ngươi tiểu tử này đủ có tính tình, ngàn mặt ta y hề đạo. Ngươi cũng một đống tuổi, ở tông môn bên trong tác vai tác phúc kia đầu góc cấp ngồi ngu đi. Nhân ra chính là không cho ngươi, ngươi còn muốn vì lão không tôn đoạt không được sao. Ngan mặt tà y thì chào phung nói. Tư mã đại sư tức giận đến mặt đều phải tái rồi, mọi người cũng là thổn thức không thôi. Ở tông môn bên trong, tông môn đệ tử cũng không dám đắc tội tông môn thủ tịch luyện dược sư, rất nhiều đại đệ tử cũng không dám. Rốt cuộc thủ tịch luyện dược sư chính là nắm giữ bọn họ đan dược ngon nguồn. Mà hoàng vô dạ lại làm như vậy, một chút mặt mũi đều không cho tư mã đại sư, làm tư mã đại sư hạ không được đài. Nguyệt cốc chủ đã đi tới nói, lúc này đây giao lưu, tự nhiên là dựa theo quy cụ tới. Mỗi người đều là độc lập tồn tại, mà không có tông môn chi phân. Tư mã ngươi nếu là muốn kia một ít linh dược nói, có thể lấy chính mình đồ vật cấp hoàng vô dạ đổi. Tư mã chiếu khó thở, rõ ràng bốn dĩ nên thuộc về đồ vật của hắn, còn muốn kia đồ vật đổi. Tức chết người đi được. Ở hắn ý tưởng bên trong, phàm là Đông Hoàng Tông cùng Đông Hoàng Tông đệ tử có được linh dược, đều nên thuộc về hắn này một cái thủ tịch luyện dược sư, rốt cuộc bọn họ còn cần dùng hắn luyện chế đan dược. Tư mã đại sư nói, đây là thất phẩm đan dược vương tôn đan, đổi kia mấy thứ đồ vật, như thế nào? Hoàng vô dạ lấy qua kia một viên thất phẩm đan dược, liếc vài lần sau đó trả lại cho Tư mã chiếu nói, không đổi. Những người khác cũng trong lòng biết rõ ràng, Này căn bản không bình đẳng. Chính là tình huống như vậy, Hoàng vô dạ là một cái người thông minh nên thỏa hiệp, nếu không đem tư mã đại sư cấp đắc tội thảm, hắn hồi tông môn cũng không hào quá. Hoàng vô dạ đi ra ngoài, nói, ta cuối cùng là xem minh bạch ngươi này một cái thủ tịch luyện dược sư năng lực. Tư mã đại sư cả kinh nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hoàng vô dạ nói tiếp, thực giác rửa A. Nói xong, nàng trực tiếp đi một cái khác địa phương tìm linh dược đi mới không nghĩ lãng phí thời gian cùng giá hỏa này nói vô nghĩa. Thực giác rưỡi. Này ba chữ, làm tư mã đại sư như là bậc lửa pháo đốt giống nhau, hỏa khí tận trời. Tiểu tử thúi, cũng dám như thế không tôn kính ta, đông hoàng vô cực đem ngươi cấp xuống hư, người khác có thể nhẫn, lao phu hôm nay nhịn không nổi. Làm hắn tức giận thành xấu hổ mất đi lý trí, tư mã đại sư thế nhưng tưởng ở trước công chúng đối hoàng vô dạ ra tay. Nguyệt cung chủ vội vàng ngăn cản hắn nói, "Tư Mã, đây là ta dược cốc địa bàn, hiện giờ là luyện dược sư giao lưu đại hội, còn thỉnh ngươi không cần tùy ý động võ." Nhan mặt quái ý kia đạo, "Ngươi này lão đông tây thật là càng sống càng mất mặt, liền một cái tiểu bối ngươi đều muốn động thủ. Nếu muốn động thủ, ta có thể bồi ngươi a." Nhan mặt quái ý kia biến thành hoàng vô dạ bộ dáng, nhìn đến hoàng vô ác ý này một khuôn mặt, Tư Mã đại sư hai tròng mắt đều có hừng hực ngọn lửa ở thiêu đốt nhưng là lại không dám động thủ. Ngan mặt quái ý thì có được ngàn loại gương mặt, thủ đoạn càng là thiên kỳ bách quái, làm hắn địch nhân phi thường đau đầu. Đây là một cái cực kỳ khó đối phó nhân vật. Tư mã đại sư thâm hô một hơi, nói, Nguyện Cung Chủ, ngươi cũng biết đây là luyện dược sư giao lưu đại hội. Chúng ta đông hoàng tông tông chủ thân truyền đệ tử cũng không phải luyện dược sư, ta hiện tại khiến cho người đem hắn đưa về tông môn. Đây là chúng ta đông hoàng tông sự tình. Nguyệt Tông Chủ không nên ngăn cản. Một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, ai nói vô dạ đệ đệ không phải luyện dược sư? Vô dạ đệ đệ chẳng những là luyện dược sư, vẫn là thiên tài luyện dược sư. Cái gì? Hoàng vô dạ là luyện dược sư, không lầm đi. Không có khả năng, nếu là hoàng vô dạ là luyện dược sư, hắn làm gì bái ở Đông Hoàng Tông Chủ môn hạ A? Phải biết rằng Đông Hoàng Tông Chủ tuy rằng là cửu châu đệ nhất cao thủ, nhưng là đối luyện dược rốt đặc cắn mai. Hoàng vô dạ bản thân tu linh thiên phú liền rất lợi hại, thực lực cũng thực không tồi, hắn sẽ là luyện dược sư. Tư mã đại sư nói, ta là đông hoàng tông người, trước nay đều không có nghe nói qua hoàng vô dạ là luyện dược sư. Tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng nói bậy. Ta mới không có nói bậy, ta tận mắt nhìn thấy đến vô dạ đệ đệ luyện dược. Ta phi thường tin tưởng nói cho đại gia, vô dạ đệ đệ tuyệt đối là luyện dược sư, vô dạ đệ đệ là ta mời tới tham gia luyện dược sư giao lưu đại hội. Hắn không nghĩ đi, ai cũng không thể làm hắn đi. Bằng không ta cái thứ nhất không đáp ứng. Nguyệt Như ca phi thường cường ngạnh nói. Chúng ta cũng không đáp ứng. Đúng vậy. Chúng ta còn muốn kiến thức một chút hoàng công tử luyện dược thực lực đâu. Không chuẩn đưa hắn đi. Nguyệt Như ca đứng ở hoàng vô dạ này bên này, dược cốc đệ tử đều duy trì nàng. Nguyệt sư tỉ muốn lưu trữ người trong lòng, bọn họ tự nhiên muốn hỗ trợ, không thể làm Tư mã lao nhân làm phá hư. Tư mã chiếu sắc mặt tâm trầm lên, Nguyệt Cốc chủ nói, liền tính hoàng vô dạ không phải luyện dược sư, cũng là ta đổ nhi mời tới khách quý, lưu tại dược cốc không có gì không thích hợp. Nàn mặt quá y ghê đạo, ngươi này lao bất tử muốn kêu tiểu tử rời đi, trước đánh bại ta lại nói. Tư mã chiếu khó thở, hung hăng mà trừng mắt hoàng vô dạ bóng dáng. Tiểu tử cho ta nhớ kỹ, chờ trở về Đông Hoàng Tông, nhất định phải làm ngươi đẹp. Nơi này dù sao cũng là dược cốc địa bàn. Thượng đến tông chủ hạ đến bình thường đệ tử đều duy trì hoàng vô dạ, tư mã đại sư tự nhiên là không có cách. Hoàng vô dạ tiếp tục đổi linh dược, không ít người đánh nàng từ ngàn mặt quái ý đi đổi tới linh dược, nhưng là hoàng vô dạ nói, các ngươi đỉnh đầu linh dược có bao nhiêu đại giá trị các ngươi rất rõ ràng, tiểu gia cũng rất rõ ràng, tiểu gia là sẽ không đương coi tiền như rác, các ngươi hết hy vọng đi. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy hoàng vô dạ là luyện dược sư một việc này có chút không thể tưởng tượng, Nhưng là này phân nhãn lực, tuyệt đối là đứng đầu luyện dược sư thực lực. Cho dù hắn không phải luyện dược sư, cũng là người cực kỳ bội phục Một buổi sáng đều là linh dược giao dịch, tới rồi buổi chiều thời điểm, đó là tiếp theo cái phân đoạn. Dược cốc một đám xinh đẹp như hoa tiên tử, lấy ra một đám dược bình, này một ít dược bình bên trong đều trang đan dược. Mỗi một loại đan dược đều là dược cốc không truyền ra ngoài đan dược, bên ngoài muốn mua được đều là không có khả năng. Lúc này đây luyện dược sư giao lưu đại hội xem như cấp các vị luyện dược sư một cái mặt mũi này không lấy ra tới. Lúc này đây là Nguyệt Cốc chủ tự mình chủ trì, nàng cười nói, này một ít đan dược là cái gì đan dược, có chỗ lợi gì, nói vậy cũng không cần cùng các vị kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Mỗi một loại đan dược, mọi người đều có thể tùy ý kêu giới. Bất luận cái gì linh dược đều có thể, báo ra tới linh dược giá trị càng cao số lượng càng nhiều người thắng lợi. Bình thường phòng đấu giá này đây tiền nhiều ít tới cân nhắc, nhưng là dược cốc lúc này đầy bán đấu giá lại không tầm thường. Vô pháp chuẩn sắc không có lầm phán đoán các loại linh dược giá trị người, căn bản liền tham gia lúc này đầy bán đấu giá tư cách đều không có. Nay cực kỳ khảo nghiệm một cái luyện dược sư nhãn lực cùng sức phán đoán. Nguyệt cốc chủ nói, hiện tại bắt đầu đệ nhất bình đan dược. Ta ra thiên phẩm linh dược ngọc tủy thiên tâm. Ta ra. Ta. Này đan dược khả ngộ bất khả cầu, rất nhiều người đều phía sau tiếp trước báo thượng các loại chân quý linh dược đại danh. Thu thiếu húc vốn dĩ muốn đều, kết quả phát hiện hoàng vô dạ tựa hồ không có hứng thú. Hắc hắc hắc. Vô dạ, có phải hay không lấy ngươi cùng nguyệt tiên tử quan hệ, nghĩ muốn cái gì linh dược nói thẳng thì tốt rồi, căn bản không có tất yếu mất công phế tài phế lực cùng này một ít người tranh a. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Vô dạ. Ngươi đừng phủ nhận. Ta tưởng chính là như vậy lạ. Ta đây cũng không mua, đến lúc đó Nguyệt cô nương đưa ngươi đan dược, cho ta một viên nghiên cứu nghiên cứu bái. Hoàng vô dạ vốn dĩ cũng cảm thấy nàng không cần bán đấu giá này một ít đan dược, bởi vì nếu muốn nói chính mình luyện chế thì tốt rồi, này một ít nguyên vật liệu nàng cũng có. Bất quá nàng phát hiện thứ năm bình bên trong có một viên đan dược không quá bình thường, hương khí cũng có chút vấn đề, ở mọi người còn không có kêu giới thời điểm. Hoàng vô dạ nói, một viên cửu thiên hắc ngọc châu tủy. Lời này vừa nói ra, làm người đảo chịu một ngụm khí lạnh. Thứ này là phía trước từ ngàn mặt quái uy ghi ở nơi đó đào tới, ở đây người rất khó có so cái này càng chân quý đồ vật. Tư mã đại sư hai mắt đỏ đậm, tiểu tử này cầm hắn linh dược cùng hắn đoạt đan dược, tìm chết. Ra ra một gốc cây âm dương song sinh hoa. Mọi người cũng ngây ngốc, âm dương song sinh hoa thật sự tồn tại. Mà tư mã đại sư thế nhưng lấy ra cái này tới đổi dược cốc đan dược. Hoàng vô dạ nói, ba viên cửu thiên hắc ngọc châu tủy. Đồ vật bất biến, bỏ thêm số lượng, nhưng là ba viên cửu thiên hắc ngọc châu tủy thật muốn lợi hại một ít sao. Không ít người có chút không xác định, rốt cuộc này trong đó giá trị cao thấp phi thường rất nhỏ. Không ít người lộng không rõ, nhìn về phía Nguyệt Tông Chủ. Nguyệt Tông Chủ khẽ gật đầu, hiển nhiên là được không? Hoàng vô dạ phán đoán không có lầm. Tư mã đại sư âm trầm nói, hai cây âm dương song sinh hoa. Hắn cũng giống nhau chỉ là thay đổi số lượng, không có thay đổi linh dược. Hai cây âm dương song sinh hoa linh dược giá trị xa xỉ, hắn cũng không tin hoàng vô dạ kia tiểu tử còn bỏ được ra lại cao giá cả. Hoàng vô dạ nói, 10 viên cửu thiên hắc ngọc châu tủy. 10 viên, 10 viên cũng không đủ. Hoàng vô dạ, người vẫn là từ bỏ đi. Tư mã đại sư đắc ý nói, Mười viên Cửu Thiên Hắc Ngọc Châu tùy cùng hai cây âm dương song sinh hoa ai tương đối lợi hại, tư mã đại sư đáp án không chuẩn xác, Nguyệt cung chủ nói cho bọn họ là khẳng định. Nguyệt Công chủ nói, 10 viên Cửu Thiên Hắc Ngọc Châu tùy có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, tuy rằng hai cây âm dương song sinh hoa rất lợi hại, đồng dạng có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Chính là không người có thể đem một âm một dương chi lực tách ra, này linh dược phẩm cấp cao lại không cách nào luyện chế thành công đan dược, làm nó giá trị biến thấp. Một con tương phản, nếu là có cửu phẩm luyện đan sư có được 10 viên cửu thiên hắc ngọc châu tủy, nhất định có thể trăm phần trăm luyện chế ra hắc ngọc sinh cốt đan. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế. Này không chỉ là một hồi đơn thuần đấu giá hội, mà là một hồi luyện dược sư chi gian bất động thanh sắc đánh giá. Lúc này đây đánh giá tư mã đại sư thua trận, bại bởi một cái còn không xác định có phải hay không luyện dược sư người trẻ tuổi. Tư mã đại sư đỉnh đầu lấy không ra càng cường linh dược, đành phải từ bỏ, làm hắn ném lớn như vậy mặt, tư mã đại sư kêu ánh mắt hận không thể đem hoàng vô dạ cấp số lột. Đan dược thực mau liền đưa đến hoàng vô dạ trong tay, đưa tới người vẫn là Nguyệt Như Ca. Nguyệt Như Ca cẩn thận nói, vô dạ đệ đệ, ngươi muốn nảy bách hoa chú nhan đan cùng ta nói a, Làm gì chính mình như thế tiêu pha chụp được. Hoàng vô dạ nói, đến lúc đó nói cho ngươi nguyên nhân. Hào đi. Liên biết cùng ta út út mở mở. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô dạ ngươi trước cùng ta nói, ta bảo đảm sẽ không nói cho người khác. Thu thiếu húc cũng tới xem náo nhiệt. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, câm miệng. Hắn cảm thấy hoàng vô dạ phía trước đấu giá đỉnh hảo ngoạn, này không cũng tính toán tham gia. Thu thiếu húc thiên phú là không tồi, nhưng là trận này đánh giá lại không đơn giản. Cùng người khác tranh đoạt tới rồi sau nhiệt hóa giai đoạn lúc sau, hắn có điểm nắm chắc không chuẩn. Không nghĩ mất mặt hắn tự nhiên là đi cầu cứu binh. Vô dạ. Ta hảo huynh đệ, ngươi nhanh lên giúp giúp ta, ta hiện tại trên tay có. Thu thiếu húc báo thượng một ít linh dược, sau đó hỏi, cái nào mới thích hợp. Muốn ra nhiều ít. Hoàng vô dạ nói, muốn ta giúp ngươi, về sau ta không chuẩn ngươi nói chuyện, ngươi liền lập tức im miệng, có nghe hay không. Nghe được nghe được, ta lỗ thay nhưng hảo xử. Câu thiếu húc kích động nói. Vì thế Hoàng Vô Dạ bắt đầu đương hắn cường đại ngoại viện, cuối cùng đối phương sai lầm, cũng không có thể diện tiếp tục cùng cầu thiếu hút sống mái với nhau, đành phải từ bỏ. Người nọ tức giận bất bình, còn không phải là ỷ vào Hoàng Vô Dạ kia yêu nghiệt hỗ trợ sao? Có cái gì hảo đắc ý? Trận này đặc thù đấu giá hội cuối cùng kết thúc, nguyệt như ca này không phải tới dò hỏi Hoàng Vô Dạ chụp được kia bách hoa chú nhan đan nguyên nhân. Vô Dạ ngươi không cần này ngọn ý. Ngươi tước phụ lớn lên như vậy yêu nghiệt cũng không cần a a a a vô giả có tức phụ có tức phụ Chơi ạ mà nào ta ở cùng hoàn toàn lạc hậu với ngươi a thu thiếu húc lại bắt đầu ồn ào hoàng vô giả lạnh lùng nói câm miệng thu thiếu húc thật sự thực chịu đả kích bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều không có nhìn thấy quá mấy người phụ nhân vẫn là tới rồi dược cốc lúc sau mới mở rộng tầm mắt chính là nhân gia hoàng vô giả đâu. Thế nhưng đều có tức phụ. Thu thiếu hút câm miệng trong chốc lát sau đó lại nói, vô dạ, ngươi nhất định là gạt ta. Nhất định là gạt ta đúng hay không, ngươi sở hữu tin tức ta đều nhớ rõ a Không có nghe nói qua ngươi cưới vợ a Hoàng vô dạ nói, vị hôn thê cũng coi như là ta tức phụ, ngươi có ý kiến sao? Không ý kiến không ý kiến, nguyên lai like là vị hôn thê a Vô dạ ngươi như vậy đẹp, ngươi vị hôn thê nhất định là một cái đại mỹ nhân. Hảo muốn nhìn một chút ta, câm miệng. Không cần lại làm ta nói lần thứ ba. Thu thiếu hút không dám nói nữa. Hoàng vô dạ nói, như ca, mang ta đi thấy Nguyệt Cốc chủ đi. Ta có chút việc muốn tìm nàng. Hảo. Hoàng vô dạ đi gặp Nguyệt Cốc chủ. Nguyệt Cốc chủ nói, vô dạ, tìm ta có chuyện gì sao? Nguyệt Cung chủ, ngươi nhìn xem cái này liền minh bạch. Này đan dược là ngươi hôm nay chụp được kia một lọ đan dược bên trong một viên. Ngay từ đầu, Nguyệt Cốc chủ đều không có nhìn ra cái gì khác thường. Chính là nhìn kỹ, vấn đề lớn. Thăng thêm sả túi. Này đan dược là ta thân thủ luyện chế ra tới, tuyệt đối không có thêm thứ này. Này đan dược cùng mặt khác đan dược không phải một lò ra tới, tự nhiên không phải Nguyệt Cốc chủ luyện chế. Nếu là có người chụp đi này đan dược hơn nữa cho người ta ăn, một khi ăn hủy dung, phòng trừng đối với dược cốc thanh danh có rất lớn ảnh hưởng. Này dù sao cũng là dược cốc mạnh nhất chú nhan đan. Nguyệt cốc chủ nói, hắn đây là muốn ta dược cốc danh dự quét rất sao. May mắn. May mắn bị ngươi phát hiện. Đây là ngươi hôm nay lấy ra tới cửu thiên hắc ngọc châu tủy, ngươi là ở giúp chúng ta dược cốc, ta như thế nào có thể làm ngươi tiêu pha. Nguyệt cốc chủ đem đồ vật đem ra. Hoàng vô dạ cười nói, Nguyệt cốc chủ, vậy đa tạ. Này mười viên hảo gia hỏa ta còn là có điểm tác dụng có thể lấy về đến tự nhiên là tốt nhất. Nguyệt Cốc chủ không thể không đánh giá này một người tuổi trẻ thiếu niên, nàng cười nói, vô dạ, nếu không phải nhìn ra ngươi có linh, ta thật sự hoài nghi ngươi là cái nào trang nộn lao bất tử. Ngươi thế nhưng cách xa như vậy liền phát hiện đan dược không bình thường, mà ta đều không có nhận thấy được, hổ thẹn. Hoàng vô dạ hỏi, này phía sau màn độc thủ phỏng trừng đi theo dược cốc tác loạn người là cùng nhau, Nguyệt Cốc chủ hẳn là biết là ai đi nghĩ đến biện pháp đối phó rồi sao? Nguyệt Cốc Chủ bất đắc dĩ nói, ta biết là ai. đến nỗi biện pháp hắn ở mình, ta ở trong tối, rất khó đối phó. Nguyệt Như Ca nói, sư phó ngươi cùng vô dạ nói nói bái. vô dạ nhưng lợi hại. Nguyệt Cốc Chủ nói, vốn dĩ không nghĩ đem ngươi cấp liên lụy tiến vào bất quá hắn làm như vậy thật sự làm ta thực không an tâm. ngươi năng lực thật sự phi thường xuất sắc, ta hiện tại là tâm động, muốn ngươi hỗ trợ. Hoàng vô dạ cười nói, Nguyệt cốc chủ, hỗ trợ hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi cũng biết, ta là đêm hoàng, chỉ cần ngươi trả giá cũng đủ giá, giải quyết phiền thoái không là vấn đề. Hảo! Ta rửa cốc cũng không nghèo, giá tự nhiên là có thể trả nổi. Hoàng vô dạ nói như vậy, nhưng thật ra là Nguyệt cốc chủ thả lòng. Kia một người, hẳn là ta sư huynh, đồng thời cũng là ta vị hôn phu. Sư phụ ta thân nhi tử. Hắn bởi vì ghen ghét ta trở thành cốc chủ, lúc ấy đã xảy ra không thoải mái sự tình, hắn cũng không có thực hiện được, cuối cùng mang theo người phản bội ra dược cốc, sinh tử không rõ. Hiện tại hắn đã trở lại, phòng trừng muốn đoạt lại dược cốc hết thảy Hắn tâm thuật bất chính, dược cốc nếu là rơi xuống trong tay hắn sẽ bị hủy diệt. Còn giống như ca, hắn sẽ không bỏ qua ta, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như ca, cho nên ta thua không nổi. Nguyệt cốc chủ khàn khàn nói. Một người ngầm mai phục lâu như vậy, giống như dấu ở âm thầm rắn độc giống nhau. Một khi xuất động, nhất định là sẽ gắt gao cắn đối thủ cổ. Làm này không có bất luận cái gì đánh trả đường sống. Hoàng vô giả nói, Nguyệt Cốc Chủ, chúng ta đơn độc nói chuyện. Như ca, người đi ra ngoài đi. Là, sư phó. Hai người nói thực thuận lợi, tuy rằng Nguyệt Cốc Chủ trên mặt như cũ có chứa khuôn mặt u sầu, nhưng là lại nhẹ nhàng không ít. Địch trong tối ta ngoài sáng là thực khó giải quyết, nhưng là có cường đại năng lực đi gặp chiêu hủy đi chiêu nói, xem bọn họ có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. nay ta đã là hủy đi bọn họ để nhị chiêu, có loại lại đến. Vô dạng, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc cùng huynh đệ nói. Huynh đệ vượt lửa quá sông đều sẽ giúp người. Hoàng vô dạng vừa ra tới, thu thiếu húc cũng cảm giác được hắn rất nhỏ biến hóa. Tựa hồ muốn thượng chiến trường bộ giáng. Từ tiến vào dược cốc lúc sau nơi này nhưng không thế nào bình tĩnh. Ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu ra chỉ là tiếp một đơn tử sinh ý mà thôi. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Vô dạ, muốn trở thành đêm hoàng dòng binh đoàn lính đánh thuê yêu cầu điều kiện gì a? Ngươi nhìn xem ta thích hợp hay không, đương lính đánh thuê, tung hoành thiên hạ, này sinh hoạt quá tuyệt vời. Thu Thiếu Húc nói. Phòng trưng không dùng được bao lâu, cha ngươi liền sẽ đem ngươi bắt trở về, ngươi liền ngẫm lại đi. Vô dạ, ngươi không cần ở ngay lúc này chọc tim ta a. Nhưng là cha ta tuyệt đối không thể tưởng được ta tới giữa cốc, liền tính biết hắn cũng không hảo phái người lại đây a. Cho nên ta mới cố ý lựa chọn tới giữa cốc, ha ha ha. Hiện tại tưởng tượng ta quả nhiên là cơ trí vô địch, thiên hạ không người có thể địch. Hắn ở nơi đó tự mình say mê chung, hoàng vô dạ đã sớm lói người. Vô dạ, từ từ ta a. Tuy rằng ta rất có khả năng không thể gia nhập các ngươi, nhưng là huynh đệ ta ở bên cạnh ngươi một ngày, không bị ta lão cha bắt đi một ngày, có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì à. Nếu là ngươi tinh thần phấn khởi ngủ không được nói, nhìn trầm trầm buổi tối có hay không hạ độc. Bất quá đối phương nếu là người thông minh nói, thất thủ một lần tuyệt đối sẽ không ngốc hề hề lại đến. Hảo! Nếu là có người hạ độc, nhất định trốn không thoát đâu. Đêm nay thượng, gió hêm sóng lặng, không có người động thủ. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, xem ra đối phương không phải một cái ngu xuẩn, phỏng chứng hôm nay có trọng đầu trò hay. Luyện dược sư giao lưu đại hội ngày đầu tiên chỉ là nóng người mà thôi, ngày hôm sau mới là trò hay chính diễn. Luyện dược sư chân chính luận bàn, tự nhiên là thật thương thật đạn luyện dược. Ngày hôm sau tỉ thí đó là tỷ thí luyện đan, nhưng không phải sở hữu luyện đan sư đều cùng nhau thượng luyện dược, mà là so đấu bọn họ đệ tử. Không đầy 30 tuổi đệ tử đều có thể tham gia lúc này đây tỉ thí, Thu Thiếu Húc nói, ta cuối cùng là có thể đại triển thân thủ một lần, hào kích động. Vô dạ, đến lúc đó kiến thức tới rồi ta luyện đan trình độ, nhất định không cần quá kinh ngạc. Hoàng vô dạ nói, ngươi vẫn là kiềm chế điểm, đừng theo đuổi quá cao tầng lần. Lúc này đây lợi hại nhất phỏng trừng đều là thất phẩm cấp thấp mà thôi. Nga, cũng là, quá dọa người không tốt. Rốt cuộc nơi này nhiều như vậy lao tiền bối, trái tim không tốt. Thất phẩm liền thất phẩm đi. Cái gì thất phẩm liền thất phẩm, ngươi chẳng lẽ còn có thể luyện chế ra bát phẩm tới không thành, hiện tại người trẻ tuổi nói mạnh miệng đều không chuẩn bị bản thảo. Một cái trào phúng thanh âm truyền đến, nói chuyện người đó là hắc mặt tư mã đại sư. Thu Thiếu Húc nói, ngươi này lao đông tây luyện chế không ra bát phẩm không đại biểu người khác luyện chế không ra A. Ngươi tuổi lớn, Đời này đều rất khó đột phá ngạch, cho dù chết phỏng chừng cũng là thất phẩm luyện dược sư. Ai? Ngắm lại ngươi kỳ thật cũng thực đáng thương a. Lách cách lách cách. Thu Thiếu Húc nói chắp vừa mở ra liền quan không được, hơn nữa lời nói còn nơi trốn trọc hán tâm. Cho ta im miệng. Thu Thiếu Húc một đống vô nghĩa phiền nhân, phiền tư mã chiếu cũng là một chút khí độ đều không có, trực tiếp một cái tát hướng tới Thu Thiếu Húc đánh. Hoàng vô dạ tay mắt lanh lẹ đem cái này thiếu tấu ra hỏa kéo đi, Thu Thiếu Húc nói, đánh người đánh người. ỷ lớn hiếp nhỏ hảo không biết xấu hổ A. Ta đã biết, ngươi nhất định là ghen ghét ta sẽ so ngươi kia một ít dưa vẻo táo nứt đồ đệ lợi hại, cho nên hiện tại liền giết người diệt khẩu A. Thu Thiếu Húc lớn rộng dẫn tới không ít người chú ý, cái này làm cho tư mã đại sư mất mặt ném đến bà ngoại ra. Vô luận như thế nào, hắn đối tiểu bối động thủ là một sự thật. Thân là đệ nhất tông môn đông hoàng tông thủ tịch luyện dược sư, linh sư không nói, liền tính đồng dạng là luyện dược sư người cũng sẽ đối hắn cung cung kính kính, nơi nào hôm nay như vậy, bị không ít người khinh thường. tỷ thí phía trước trận này cho khôi hài dâu rịa, ở chính mình mấy cái đồ đệ lên sân khấu phía trước, tư mã chiếu nói, đem hết toàn lực, ngàn vạn không cần cho ta mất mặt, đặc biệt là không cần bại bởi kia một cái ồn ào tiểu tử, nghe được không? Hắn mấy cái đệ tử gật đầu nói, Sư phó yên tâm, kia một cái tiểu tử chỉ biết nói hiệu nói vượn căn bản không có nhiều ít thực lực, đánh bại hắn là nhất định. Đúng vậy. Thoạt nhìn cũng không có so hoàng vô dạ lớn nhiều ít, hắn luyện dược năng lực có thể có bao nhiêu lợi hại. Thiên tài không phải nơi nơi đều có. Các đệ tử tự tin tràn đầy, tư mã đại sư vừa lòng xem bọn họ đi vào phòng luyện đan. Lúc này đây tỷ thí tất cả mọi người ở phòng luyện đan hoàn thành, ngăn cách hết thể quái nhiễu phát huy mạnh nhất thực lực. Nhưng là bọn họ thấy được một cái không tưởng được người đi vào đệ nhất gian phòng luyện dược, kia một người đó là Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ thật sự tham gia lúc này đây tỉ thí A. Hắn là luyện dược sư. Hẳn là. Ta đánh cuộc Hoàng Vô Dạ nhất định là. Ta cảm thấy không phải, ta đánh cuộc hắn không phải. Tư mã đại sư nói, nhất định không phải. Tiểu tử này phỏng trừng là đi xem náo nhiệt trời. Thật sự cấp đông Hoàng Tông mất mặt A. Lúc này đây tỷ thí yêu cầu rất đơn giản, luyện chế chính mình sở trường nhất đan dược thì tốt rồi. Bên ngoài kia một ít luyện dược sư đợi chút sẽ tuyển ra 10 đại giám khảo, đối bọn họ luyện dược sư tiến hành bình phán, từ phẩm cấp đến phẩm chất phân ra cao thấp tới. nguyệt cung chủ quét về phía tiến chàng người, ý đồ tìm được địch nhân người, chính là hoàn toàn nhìn không ra tới. Giám khảo thực mau liền tuyển ra tới, chuẩn bị ổn thỏa, luyện đan thời gian cũng không có dư lại nhiều ít. Một phiến môn mở ra, một cái trầm ổn thanh niên đi ra. Hắn là cái thứ nhất hoàn thành luyện đan người, không biết luyện chế ra cái gì phẩm chất đan dược. Các vị giám khảo, đây là ta luyện chế đan dược. Hắn bình tĩnh nói. Giám khảo nhóm vừa thấy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thất phẩm. Thất phẩm trung dai. Thế nhưng là trung dai, đứa nhỏ này lợi hại, những người khác còn sẽ là đối thủ của hắn sao. Cái thứ nhất hoàn thành, liền lực áp toàn trường lợi hại. Này quả thực là một thiên tài a. Xem ra lúc này đây trẻ tuổi tỷ thí đệ nhất đã không có một chút trì hoãn. Lại có người nói, kia nhưng không nhất định a. Nguyệt Cốc chủ đệ tử chính là dược cốc đệ nhất luyện dược thiên tài, nàng còn không có ra tới đâu. Nguyệt tiên tử luyện đan thiên phú chính là rất cao, cũng không nhất định sẽ bại bởi này một cái vô danh tiểu tốt. Nguyệt tiên tử chính là được đến Nguyệt Cốc chủ chân truyền, nói vậy năng lực cực kỳ cường. Ở xuất hiện một cái luyện chế ra thất phẩm trung giai đan dược người trẻ tuổi lúc sau, lại có không ít người phủng cao nguyệt như ca. Nguyệt cốc chủ mày nhíu lại, này một ít người chỉ sợ không phải vô tình mà là cố ý nói ra nói như vậy tới. Nàng biết, này một ít người không phải kia một người đồng lõa, phỏng trừng chính là cùng dược cốc phi thường không đối bàn người. Chính mình đồ đệ thực lực như thế nào nàng rất rõ ràng, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể luyện chế thất phẩm đan dược mà thôi. Tư mã đại sư lúc này nói, Dược Cốc chính là chủ nhà, bọn họ đệ tử bắt được đệ nhất mới có mặt mũi. nếu là lấy không được, chỉ sợ lúc sau Dược Cốc uy tín sẽ yếu bớt. Ta tưởng Nguyệt Cốc chủ nhất định không hy vọng chuyện như vậy phát sinh đi. Nguyệt Cốc chủ phải đối chính mình đệ tử có tin tưởng A. Lúc sau có không ít đệ tử hoàn thành luyện đan, nhưng là đại bộ phận đều là lục phẩm đang ăn dược, tốt nhất đều là nửa bước thất phẩm, so với cái thứ nhất ra tới người nọ kém qua xa. Mọi người trông mòn con mắt, cuối cùng là chờ đến Nguyệt Như ca ra tới. Vô số đôi mắt đều ở nhìn chầm chầm Nguyệt Như ca, Nguyệt Như ca mày nhíu lại, phát sinh sự tình gì. Ca nhi, lấy ra ngươi luyện chế đan dược cấp các vị giám khảo đánh giá. Càng La tới rồi mặt sau, Nguyệt Cốc chủ càng ngày càng bình tĩnh. Liền tính thua, ca nhi cũng là lệnh nàng kiêu ngạo đệ tử. Nguyệt Như ca gật đầu nói, là, sư phó. Các vị trọng tài thực mau liền cấp ra kết quả. Thất phẩm cấp thấp đan dược, phẩm chất hoàn mỹ. Không hổ là nguyệt cốc chủ cao đồ, tuổi còn trẻ liền có này phiên thành tiểu. Này tiểu cô nương lợi hại. Đối mặt mọi người khích lệ, nguyệt như ca cũng là không cao ngạo không nóng nảy. Lúc này, một cái mặt lệnh thanh niên liếc hướng nguyệt như thế nào nói, dược cốc đệ nhất thiên tài, cũng bất quá như thế, chỉ có thể trở thành thủ hạ của ta bại tướng, phế vật Mọi người ngây ngẩn cả người, này thanh niên là rất lợi hại. Nhưng là nói như vậy cũng thật quá đáng một chút. Nguyệt Như ca sắc mặt khẽ biến, miệng chó phun không ra ngả voi tới. Tư mã đại sư âm dương quái khi nói, dược cốc thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, Nguyệt cốc chủ ngươi này đệ tử liền một cái vô danh tiểu tốt đều so bất quá. Nguyệt Như ca mới biết được, Nguyên Lai kia một thanh niên cái thứ nhất thành công luyện chế xong đan dược, sau đó còn luyện chế một cái thất phẩm trung giai đan dược, ném nàng có điểm xa. Như vậy cái thứ nhất luyện đan thiên tài, phía trước trước nay đều không có nghe nói qua. Đột nhiên sát ra tới như vậy một cái hắc mã, cô ý ở chỗ này dâm nàng, chẳng lẽ là địch nhân âm mưu Nguyệt Như ca biết đối phương người tới không có ý tốt, không có tức giận làm đối phương vui vẻ. Nàng nói, có thể luyện chế ra thất phẩm trung giai đan dược, vị công tử này là phi thường không tồi. Ta tự nhận không bằng, nhưng là hắn muốn bắt được lúc này đầy tỉ thí đệ nhất kia hải kém đến xa đâu. Kia thanh niên nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Liên Nguyệt Tiên Tử đều không bằng hắn, này một ít người trẻ tuổi còn có ai so đến quá hắn. Đúng vậy. Nguyệt Tiên Tử, hay là các ngươi dược cốc còn có một cái che giấu luyện dược thiên tài sao? Nguyệt Như Ca nói, kia một người không phải ta dược cốc người, nhưng là thật là bằng hữu của ta. Lúc này đây tỷ thí đệ nhất, phi hắn mặc trúc. Nguyệt Như ca đối hoàng vô dạ phi thường có tin tưởng, tư mã đại sư Chảo Phung nói, tiểu nha đầu, ngươi bằng hữu, ngươi không phải là nói chúng ta đông hoàng tông hoàng vô dạ đi. Vui đùa cái gì vậy? Nguyệt Như ca gật đầu nói, đối. Chính là hoàng vô dạ, hắn là một cái phi thường lợi hại luyện dược sư. Nguyệt Như ca nói quả thực làm người trợn mắt há hốc mồm, hoàng vô dạ. Trước đó... Mọi người đối hoàng vô dạ ấn tượng chỉ là một cái đối linh dược tương đối quen thuộc thiên tài linh sư mà thôi, đến nỗi luyện dược, bọn họ không biết hoàng vô dạ rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Liên tính là luyện dược sư, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới thất phẩm chi cao A. kia một thanh niên nói, Nguyệt tiên tử, ta biết ngươi bại bởi ta không phục lắm, nhưng là còn thỉnh ngươi đừng nói một ít lời nói vô căn cứ. Nguyệt như ca nói, có phải hay không lời nói vô căn cứ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chờ xem, thời gian chậm rãi quá khứ, không ít người đều ra tới, đương nhiên này một ít người luyện chế đan dược so với nguyệt như ca cùng này một thanh niên còn kém rất xa. Lúc này, tư mã đại sư đại đệ tử cũng ra tới. Thất phẩm cấp thấp đan dược, phẩm chất cùng nguyệt như ca tương đương, hai người đây là muốn song song đệ nhị. Tư mã đại sư chúc mừng chúc mừng, người đồ đệ phi thường không tồi. Tư mã đại sư ha ha cười nói, còn hành đi ta cũng không có như thế nào tận tâm tận lực, lại không nghĩ rằng hắn có tốt như vậy thiên phú, đuổi kịp dược cốc cốc chủ duy nhất đệ tử, này thật là ngoài dự đoán mọi người a. Tư Mã Đại sư vô cùng đắc ý, cái nuôi đều phải kiều trời cao. Thời gian còn dư lại cuối cùng 15 phút, không sai biệt lắm tất cả mọi người ra tới, nhưng là còn có hai người không ra tới. Một cái là Hoàng vô dạng, một cái khác là Thu thiếu húc. bọn họ hai người làm cái gì? Còn không có ra tới. Chẳng lẽ là sẽ không luyện đan ở bên trong làm bừa ra cái gì vấn đề? Nguyệt Cốc Chủ, nếu không vào xem. Bằng không luyện đan không lo ra mạng người, tiểu tâm đông Hoàng vô cực tới tìm người tính sổ A. liền ở ngay lúc này, đột nhiên một phiến môn mở ra, bên trong còn toát ra tới không ít khói đen, một cái như là than đen giống nhau người vợ ra. Ha ha ha! Ta thành công, ta thành công! Ta quả nhiên là thiên tài A kia lao tới người không giống như là luyện đan song ra tới người, càng như là từ nhiên mực lao tới giống nhau. Đây là Thu Thiếu Húc. Giống như chính là kia một cái nói nhiều tiểu tử. Cái dạng này, nơi nào như là thành công, thất bại tạc đan còn kém không nhiều lắm. Chính là làm người ngạc nhiên chính là, Thu Thiếu Húc lấy ra tới đan dược cười ha hả nói, các vị tiền bối nhanh lên xem, ta nhưng lợi hại, liền ta chính mình đều bội phục chính mình. Lách cách lách cách. Lấy ra đan dược lúc sau liền không ngừng nói, nói này một ít giám khảo cũng vô pháp an tâm xem đan dược. Tiểu tử, ngươi cho ta y miệng. Đúng đúng đúng. Nhanh lên y miệng. Thu thiếu hút an tĩnh xuống dưới lúc sau bọn họ một kiểm tra đan dược phẩm chất, trực tiếp khiếp sợ. Ta không có nhìn lầm đi. Lao đông tây ngươi nhìn kỹ xem. Ta đôi mắt nhất định là ra vấn đề, ngươi tới. Đây là... Một đám giám khảo sắc mặt đại biến mọi người cũng kỳ quái, tia đen thui đan dược chẳng lẽ có kịch độc? vì cái gì dám khảo nhóm đều lộ ra kinh ngạc như thế biểu tình. sở hữu giám khảo đều xem qua lúc sau, bọn họ nhìn về phía thu thiếu húc ánh mắt đều trở nên phức tạp lên, tiểu tử này, tiểu tử này có điểm dọa người. các vị giám khảo, đến ra kết quả sao? nguyệt cốc chủ hỏi. bọn họ thâm hô một hơi nói, thu thiếu húc luyện chế ra tới đan dược, là thất phẩm cao giai đan dược. cái gì? Ta không có nghe lầm đi. Kia một thanh niên cũng đứng dậy nói, không có khả năng, ta tuyệt đối không tin. Này một cái tiểu tử sao có thể luyện chế ra như vậy cao phẩm đan dược. Kinh chúng ta vài người lặp lại kiên định, này tuyệt đối là thất phẩm cao dai đan dược, nếu ai nghi ngờ, có thể tự mình đến xem. Vài vị giám khảo nói, thu thiếu hút như thế nào cũng không giống một cái luyện dược sư, hơn nữa vẫn là một cái làm nhảm, có như vậy năng lực. Đem mọi người sợ tới mức không nhẹ. Có người không tin đi kiểm tra đan dược, cả kinh đều phải dỡ cảm. Thật là thất phẩm cao dai, phẩm chất thực hảo, thiên tài. Tên tiểu tử thúi này là một cái luyện đan thiên tài. Quá nghịch thiên, ta như thế nào liền không có nhìn ra tới tiểu tử này có luyện đan thiên phu à. Bọn họ nghiêm túc nhìn đen nhánh một thân thu thiếu húc, cảm thấy khó có thể tiếp thu sự thật này. Ngay cả Nguyệt Cốc Chủ cùng Nguyệt Như Ca đều rất khó tin tưởng. Hoàng vô dạ bên người này một cái làm nhảm có như vậy năng lực? Kia một thanh niên nói, không có khả năng, ta không tin. Hắn nhất định là đã sớm chuẩn bị đan dược. Này đan dược là vừa ra lò, ta bảo đảm. Mới ra lò đan dược nhưng cùng đã sớm chuẩn bị đan dược khác biệt thực rõ ràng. Lão phu chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Tiểu tử, đừng không phục. Ngươi cũng rất lợi hại. Kia một thanh niên tuy rằng như cũ không lo lắng. Nhưng là lại không có chứng cứ chứng minh thu thiếu húc là gian lận. Hắn này đệ nhất vị trí giữ không nổi. Lúc này, có người nói, đã đến giờ. Cuối cùng một chữ vừa ra hạ, hoàng vô dạ liền từ phòng luyện đan đi ra. Chậm rãi đi ra bạch đi di thiếu niên tinh xảo dung nhan phía trên lộ ra mới vừa tỉnh ngủ lười biếng. Hắn vây vây tay nói, cuối cùng đã đến đến giờ, ngủ đến có điểm lâu. Tư mã đại sư nói, hoàng vô dạ. Đây là trẻ tuổi luyện đan tỷ thí cũng không phải là cái gì cho đùa, ngươi cũng dám ở tỷ thí thời điểm ngủ, còn thể thông gì. Những người khác cũng là vô ngữ, Hoàng Vô Dạ ở bên trong không có luyện đan mà là ngủ, khó trách là cuối cùng một cái ra tới. Hoàng Vô Dạ nói, luyện đan xong rồi phát hiện còn dư lại rất dài thời gian, cho nên liền ở bên trong ngủ một giấc, có vấn đề sao? Nguyệt Cốc Chủ, ta không vi phạm quy định đi. Nguyệt Cốc Chủ nói, không có vi phạm quy định. Tư mã đại sư hừ lạnh nói, ta cũng không tin ngươi tiểu tử này thật sự có thể luyện chế ra đan dược. Đương nhiên luyện chế ra tới. Hoàng vô dạ lấy ra một lọ đan dược cấp các vị giám khảo xem, chỉ là nhìn thoáng qua, chỉ là nghe thấy được một chút hương khí, kia một ít giám khảo đều ngây ngẩn cả người. Này! Đây là thất phẩm đan dược. Cực phẩm phẩm chất, này đan dược lão phu đều không thể bảo đảm luyện chế ra tới. Đây là hoàng vô dạ tiểu tử này luyện chế, thiên A. Này một ít giám khảo kinh ngạc thanh một trận so một trận cao, hiển nhiên hoàng vô dạ luyện chế ra tới đan dược đem bọn họ cấp dọa không nhẹ. Tư mã đại sư nói, không có khả năng. Hoàng vô dạ là thất phẩm luyện dược sư, tuyệt đối không có khả năng. Này đan dược là giả, tuyệt đối là giả. Bên cạnh kia một thanh niên nói, ta cũng cho rằng là giả. Nguyệt Tông chủ biết luyện dược sư giao lưu đại hội mỗi một cái phân đoạn nội dung Nhất định là nàng đã sớm chuẩn bị tốt đan dược cấp hoàng vô dạ tham gia tỷ thí. Đối. Nhất định là như thế này. kia một ít giám khảo nói, chính là này đan dược rõ ràng là vừa rồi luyện chế ra tới, hẳn là sẽ không làm bộ A. Nếu là có một ít làm bộ thủ pháp có thể giấu trời qua biển đâu, dù sao ta sẽ không tin tưởng. Ta cũng là. Nguyệt Quốc chủ là tin tưởng hoàng vô dạ, nàng nghe chính mình đồ đệ nói hoàng vô dạ luyện đan trình độ rất cao. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng luyện chế gia này đang dược tới. Cho dù là nàng cũng muốn tiêu phí một ít tâm huyết, mà Hoàng Vô Dạ thế nhưng ở bên trong ngủ thời gian rất lâu, kia luyện đang sử dụng thời gian nhất định thực đoạn. Hai bên xảo túi bụi có người tin tưởng Hoàng Vô Dạ, có người nghi ngờ Hoàng Vô Dạ, nói hắn dở trò bị bợm. Loại này thời điểm nguyện cốc chủ nếu là giúp Hoàng Vô Dạ, cũng sẽ bị bắt nước bẩn, trường hợp có chút hỗn loạn. Hoàng Vô Dạ nói. Như vậy tranh cũng tranh không ra một cái kết quả tới, ta biết các vị không tin ta, như vậy ở so một hồi thế nào? Lúc này đây tỷ thí hẳn là có không ít người luyện chế ra tới thất phẩm đan dược, cầm cơ đi trước, khiến cho mọi người làm cho các vị tiền bối mặt lại luyện chế một lần đan dược. Ta tưởng ở trước công chúng, tuyệt đối không ai có thể dở cho bị bợm, vừa lúc cũng có thể chứng minh tiểu ra thực lực. Thế nào? Dám ở so một hồi sao Hoàng Vô Dạ nói. Thu Thiếu Húc nói. Không thành vấn đề không thành vấn đề. Nguyệt Như ca cười nói, ta tan thành. Vô dạ làm cho mọi người mặt luyện chế thất phẩm cao dài đan dược, này một ít người đến lúc đó hẳn là không lời nào để nói. kia một thanh niên nói, ta cũng đồng ý, lại so một hồi, ta tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi tiểu tử này. Tư mã đại sư kia một cái xuất sắc đồ đệ nhìn về phía hắn sư phó nói, sư phó, cái này, ta... Lúc này sở hữu luyện chế thất phẩm đan dược luyện đan thiên tài đều đồng ý lại so một hồi, hán này một cái đệ tử nếu là không đáp ứng nói chỉ sợ sẽ bị người rêu cận. Tư mã đại sư nói, đi thôi, đừng cho ta mất mặt. Hán đệ tử cấp phía sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh, chính là hiện giờ tên đã trên dây không thể không phát, chỉ có thể nhận. Lúc này đây tuổi trẻ đánh giá lại một lần bắt đầu, Nguyệt cốc chủ nói, thời gian bất biến, các ngươi lại luyện chế một lò đan dược. Bình phán tiêu chuẩn cũng là giống nhau. người trẻ tuổi, làm chúng ta kiến thức một chút các ngươi luyện dược năng lực đem. Là, tỷ thí bắt đầu, tất cả mọi người toàn tâm toàn ý đầu nhập vào luyện dược bên trong. Hoàng vô dạ lấy ra một cái dựa ghế tiếp tục lười biếng ngồi xuống. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn nói, hắn, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Không luyện dược sao? Chẳng lẽ là sẽ không luyện dược, cho nên bất chấp tất cả. Hoàng vô dạ hành sự cuồng vọng quái đản, làm cho bọn họ rất là vô ngữ. Xem kia một cái làm nhảm tiểu tử. Có người chú ý tới thu thiếu húc. Thu thiếu húc động tác phi thường phi thường chậm, đối với luyện dược tựa hồ không thế nào thuần thủ, mỗi một bước đều là thật cẩn thận. Nhưng là gia hỏa này vận khí cực kỳ hảo, cho dù có đôi khi động tác bất chính xác linh dược lại có thể hoàn mỹ dung hợp, cũng không sẽ làm lỗi. Như vậy vật khí, quả thực làm nhân đố kỵ. Bình thường luyện dược sư phỏng trừng ra một chút sai liền sẽ thất bại. Bọn họ thở dài, tiểu tử này trời sinh chính là trở thành luyện đan sư liêu, vô pháp so a. Mà kia một thanh niên người, thủ đoạn phi thường lão luyện, mỗi một bước đều là trùng quy chúng củ. Nguyện như ca luyện dược phi thường nghiêm túc, làm nàng có vẻ càng thêm mỹ lệ mà lại thần thánh. Này một ít người trẻ tuổi cùng thi triển thân thủ, nhưng thật ra làm các vị lao tiền bối đều thực vừa lòng, giang sơn đại có nhân tài ra a. Chỉ có hoàng vô dạ là một cái ngoại lệ, đều có người luyện đan tới rồi cuối cùng một cái bước đi. Hoàng vô dạ như cũ hai mắt nhắm nghiền, ở tỉ thí luyện dược địa phương Thái Dương, ngủ trưa. Mọi người bất đắc dĩ nói, hoàng vô dạ không hổ là đông hoàng tông chủ đệ tử A. Tính cách thực là thù. Chẳng lẽ kia đan dược thật sự không phải hắn luyện chế ra tới, ta cũng không tin như vậy đoạn thời gian có thể luyện chế ra cực phẩm thất phẩm đan dược ra tới. Tư mã đại sư lòng đầy cam phân nói. Nếu là ta đã sớm xấu hổ rời đi, hoàng vô dạ thế nhưng còn có mặt mũi ở kia yên tâm thoải mái ngủ, đông hoàng vô cực như thế nào liền dậy rỗ ra tới như vậy một cái đệ tử, thật là cấp đông hoàng tông mất mặt. kia một thanh niên hoàn thành luyện đan, lúc này đây hắn luyện chế ra tới là thất phẩm cao dai đan dược. Thất phẩm cao dai đan dược lại tăng lên một cấp bậc, phía trước hắn căn bản là không có dùng sức toàn lực A. Quá lợi hại, kế tiếp liền xem kia một cái thu thiếu hút. Nếu hắn luyện chế đan dược không bằng này người trẻ tuổi, như vậy hắn đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không phải còn có hoàng vô dạ sao? Phía trước hắn luyện chế đan dược chính là rất lợi hại a Hoàng vô dạ, hiện tại còn không có bắt đầu, hắn một chút hy vọng đều không có. kia một thanh niên luyện chế xong rồi đan dược, kết quả đều ra tới. Hoàng vô dạ mở hai mắt, người biếng lên, thu hồi dựa ghế. Hắn khiêu khích nhìn về phía kia thanh niên nói. Chỉ là thất phẩm cao dai đan dược, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy ra làm ta giật mình thực lực đâu. Không nghĩ tới bất quá như vậy, một chút tính khiêu chiến đều không có. Hoàng vô dạ phi thường kiêu ngạo khiêu khích, đêm này một thanh niên tức giận đến đỉnh đầu mạo khói đen. Hoàng vô dạ, đều lúc này ngươi còn nói mạnh miệng, ngươi đã thua. Hoàng vô dạ hơi hơi nhướng mày nói, ta thua, cũng không biết ngươi từ từ đâu ra tự tin. Nàng vung tay lên, lấy ra tới nghịch thiên âm dương đỉnh. Thực mau lấy ra tới không ít chân quý làm người thèm nhỏ dãi linh dược. Hoàng vô dạ luyện đan, lúc này hắn mới nhớ tới quyết trí tự cường. Thời gian sở thừa không nhiều lắm, không kịp. Người này nói còn chưa nói xong, liền thấy được hoàng vô dạ kia kỳ mau vô cùng luyện đan thủ pháp, làm cho bọn họ thiếu chút nữa đem trong mắt cấp kinh rớt. Hoàng vô dạ đôi tay trực tiếp biến thành từng đạo tàn ảnh, đan dược ở kia đan đỉnh bên trong nhanh chóng dung hợp, còn có. Bọn họ nhìn không trước mắt nhìn, sợ bỏ qua cái gì. kia một thanh niên khinh thường nói, huyện kỹ lòe thiên hạ mà thôi, không có gì lợi hại. Ta không tin hắn có thể thành công. Hoàng vô dạ luyện đan hấp dẫn mọi người trong mắt, làm cho lúc sau có người hoàn thành luyện đan giám khảo đều không kịp đánh giá, quyết định chờ đến tỉ thí lúc sau mới làm ra cuối cùng bình phán. Thời gian còn dư lại không ít, hoàng vô dạ đã hoàn thành. Nguyệt như ca thu thiếu húc bọn họ cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Lúc này tất cả mọi người như là xem quái vật giống nhau nhìn về phía hoàng vô dạ. Không thể nghi ngờ, hoàng vô dạ đan dược đã luyện chế thành công. Chỉ là thiên linh sư hắn lại luyện chế thất phẩm đan dược, quái vật. Nếu là nàng là vương linh sư nói, phòng trừng toàn bộ lăng thương cửu châu đều không có luyện dược sư so đến qua hắn. Trước hết giám định đó là hoàng vô dạ đan dược, bọn họ đã bách không vội muốn biết hoàng vô dạ luyện chế ra cái gì đan dược. Nửa bước bắt phẩm đan dược. Là nửa bước bắt phẩm Phẩm chất hoàn mỹ, một chút tạp chất đều không có Quá nghị tiên Một đám đại sư đều kích động không thôi Hình tượng toàn vô Bọn họ nhìn về phía hoàng vô dạ nói Khó trách người tiểu tử này chủ tu linh Không đem linh lực cấp bậc tăng lên như thế nào Luyện chế ra cao phẩm đan dược Hơn nữa phỏng trừng cũng không có người Có tư cách đương người tiểu tử này Luyện đan sư phó Đông hoàng vô cực kia lão đông tây quả nhiên Thật tinh mắt như thế nào không nhanh lên làm chính mình đệ tử tăng lên linh lực cấp bậc a nếu là tiểu tử này có huyền mặt cấp bậc như vậy cao chúng ta linh thương cửu châu có lẽ có thể ra một cái cửu phẩm luyện đan sư kia chính là cửu phẩm luyện đan sư hoàng vô dạ thực lực quá kinh người cái này làm cho phía trước kia một ít nghi ngờ hình người là một cái chê cười giống nhau hoàng vô dạ phía trước căn bản là không có gian lận lại còn có không có hoàn toàn phát huy thực lực nhưng là đáng giá Có thể tận mắt nhìn thấy đến một hồi như vậy luyện đan hoàn toàn đáng giá. Nếu là lại lại tới một lần, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Hoàng vô dạ luyện chế nửa bức bát phẩm đan dược, hoàn toàn có thể đi theo chàng này một ít tiền bối cùng ngồi cùng ăn. Không chỉ có như thế, nàng còn so đông hoàng tông thủ tịch luyện dược sư tư mã đại sư còn muốn lợi hại, lúc này tư mã đại sư mặt đều phải tái rồi. Không ngừng hoàng vô dạ luyện chế ra tới nửa bức bát phẩm đan dược. Thu Thiếu Húc cũng luyện chế ra tới thất phẩm cao dài đăng dược, phẩm chất thực hảo, hoàn toàn biến một thanh niên năng lực nguồn cao. Yêu nghiệt, một cái yêu nghiệt còn chưa đủ, thế nhưng còn tới một cái. Này hai cái tiểu tử thật sự không phải giống nhau dọa người. Ta đã phải bị dọa hôn mê. Nguyệt như ca phát huy bình thường, này đã là thực lực của nàng cực hạ. Ở kiến thức đến hoàng vô dạ cùng Thu Thiếu Húc yêu nghiệt lúc sau, nàng đều nhịn không được muốn trận trắng mắt, biến thái. Nhất thảm chính là kia một cái tư mã đại sư đại đệ tử, Phang. Thời gian không có dư lại nhiều ít, hắn đã tạc ba lần đan, lúc này đây lại thất bại, muốn thành công rất khó. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, xong rồi xong rồi, sư phó nhất định sẽ không vòng qua hắn. Đã đến giờ, lần thứ hai luyện dược tỷ thí hoàn toàn kết thúc. Nguyệt Cốc chủ nói, lúc này đây tỷ thí kết quả đã ra tới, hoàng vô dạ không thể nghi ngờ là đệ nhất, thu thiếu hút là đệ nhị. Vương toàn đệ tam, Nguyệt Như ca đệ tứ. Chính mình đệ tử không có bắt được đệ nhất, Nguyệt cốc chủ thản nhiên tiếp thu. Ở Nguyệt cốc chủ báo thượng xếp hạng thời điểm, Hoàng vô dạ đột nhiên nói, Nguyệt cốc chủ, ta có lời muốn nói. Chuyện gì? Ta đối triệu dương luyện đan thực lực tỏ vẻ nghi ngờ, hắn phía trước luyện chế ra thất phẩm đan dược, chính là lúc này đây lại luyện đan thất bại. Tư mã đại sư nói, luyện đan sư thất bại vài lần thực bình thường. Lúc này đây chỉ là bởi vì hắn quá khẩn trương phát huy thất bại mà thôi, ngươi dựa vào cái gì nghi ngờ thực lực của hắn. Chính là những người khác đều bình thường hoàn thành luyện đan, cho dù xếp hạng không cao, vì cái gì đệ tử của ngươi liền thất bại đâu. Nếu nói không phải năng lực không đủ không đủ để luyện chế ra thất phẩm đan dược, ta không tin. Hoàng vô dạ phản bác nói. Hoàng vô dạ, ngươi chính là đông hoàng tông đệ tử, đông hoàng vô cực đệ tử. Ngươi đây là ở nghi ngờ ta trợ giúp đồ đệ gian lận sao? Ta nhưng chưa nói, là chính ngươi nói. Ngươi thiếu bôi nhỏ ta. Hoàng vô dạ nói, có phải hay không ta bôi nhỏ ngươi, đến lúc đó sẽ biết. Các vị giám khảo, phía trước triệu dương luyện chế ra tới thất phẩm đan dược, có thể hay không cho ta xem. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta kiểm tra qua, là vừa rồi luyện chế ra tới, không tồn tại gian lận. Một cái luyện dược sư đem một cái đan dược bình đem ra. Hoàng vô Dạ nói, ta nhìn xem có cái gì tân phát hiện. Đan dược ngã vào hoàng vô dạ trong tay, hoàng vô Dạ thưởng thức trong tay đan dược, cười như không cười nhìn về phía tư mã đại sư nói, tư mã đại sư, ngươi hiện tại còn không thừa nhận sao. Hiện tại thừa nhận, ngươi mặt mũi sẽ bảo tồn nhiều một chút, nếu không. Tư mã đại sư nói, hoàng vô Dạ ngươi không có chứng cứ liền ít đi ở chỗ này nói hiệu nói vượng, mọi người đều là minh bạch người. Đừng tưởng rằng ngươi luyện đan thiên phú cao tất cả mọi người muốn vây quanh ngươi chuyển. Cũng có người nói, đúng vậy. Vô dạ công tử, phàm là muốn chú ý chứng cứ, không thể bôi nhỏ tư mã đại sư A. Tuy rằng ngươi cùng tư mã đại sư chi gian có một ít mâu thuẫn. Nhiều như vậy đại sư đều ở chỗ này, muốn ở chúng ta mí mắt phía dưới gian lận kia hoàn toàn là không có khả năng A. Nhất định là lầm. Hoàng vô dạ nói, chứng cứ tự nhiên là có. Ta cho đại gia làm một cái thí nghiệm đi. Tư mã đại sư cười lạnh nói, chứng cứ, ta cũng không tin, ngươi có thể lấy ra cái gì chứng cứ. Ngươi tiểu tử này liền biết ba hoa trích trẻ. Hoàng vô dạ đem kia một viên đan dược ném tới rồi lò luyện đan bên trong. Nó chỉ là gia nhập một loại linh dược, thực mau một loại nhàn nhạt, nhạt hương khí liền truyền ra tới. Ở đây đều là luyện dược sư, đối với này một cái hương khí mọi người đều là cực kỳ mẫn cảm. Đây là ngưng nguyệt hương. Này đan dược bên trong căn bản không cần phóng ngưng nguyệt thảo, như thế nào sẽ có ngưng nguyệt hương, sao lại thế này? Đưa ngưng nguyệt hương khí vị từ kiếp nhưng muốn buộc phát ra tới thời điểm, từ mã đại sư sắc mặt đại biến. Lúc này Nguyệt Quốc chủ nói, ngưng nguyệt hương cũng không phải dùng để luyện chế này đan dược, mà là có khác tác dụng, hoàng vô dạ gia nhập tam thanh tán mà buộc phát ra tới ngưng nguyệt hương, hẳn là phía trước này đan dược bị ngưng nguyệt hương cấp bao bọc lấy. Ngưng Nguyệt Hương đun nóng lúc sau liền sẽ biến mất, mà này một viên đan dược lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì, như là vừa mới luyện chế ra tới giống nhau. Đây là một loại sách cổ phía trên có bảo tồn đan dược ghi lại, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, không nghĩ tới hoàng vô dạ tuổi còn trẻ thế nhưng hiểu được nhiều như vậy. Tư mã đại sư hiểu cũng rất nhiều, ta minh bạch ngươi hy vọng đồ đệ làm vẻ vang tâm tư, nhưng là ngươi làm như vậy không khỏi quá đê tiện. Nguyệt Quốc chủ nhìn về phía Tư Mã Đại Sư. Những người khác cũng liếc hướng hắn, trong mắt hiện lên khinh thường chi sắc. Tư Mã Đại Sư nói, ta không có, nhất định là Hoàng Vô Dạ dùng thủ đoạn hãm hại ta, nhất định là, nhất định. Người cùng Hoàng Vô Dạ là một đám. Hoàng Vô Dạ nói, Tư Mã Đại Sư nếu không căm lòng, nơi này còn có không ít đăng dược, các vị Đại Sư có thể đều thử xem, miễn cho bị người khác nói ta bôi nhọ hắn. Hảo! Ta tới thử xem, chúng ta là không thể tùy ý bôi nhỏ một cái luyện dược đại sự. Kết quả mỗi một viên đan dược đều có ngưng nguyệt hương, nếu không phải tam thanh tán, người bình thường rất khó đoán được, nhưng là tam thanh tán tăng thêm ngưng nguyệt hương hương khí, như thế nào cũng che giấu không xong. Sự thật đã phi thường rõ ràng, bọn họ nói, tư mã đại sư, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Nhất định là nơi nào lầm, nhất định là có người đem đan dược đánh cháo. Tư mã đại sư chết không thừa nhận. Hoàng vô giả khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thật sự cho rằng chết không thừa nhận liền có thể tường an không có việc gì sao. Nàng mở miệng nói, nếu tư mã đại sư không thừa nhận, chúng ta cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện cho ngươi khấu hạ một cái chục mũ. nếu không như vậy đi. Làm ngươi đồ đệ tiếp tục luyện dược, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, như vậy liền tính là tư mã đại sư ngươi là trong sạch. Đúng vậy. Nếu đệ tử của ngươi có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, căn bản liền không có tất yếu gian lận. Làm hắn thử lại đi. Sư phó. Hắn đồ đệ cầu cứu dường như nhìn về phía tư mã đại sư. Tư mã đại sư nói, ngươi lại luyện chế một lần. Sư phó, ta. Ta. Hắn căn bản không được a. Luyện chế thất phẩm đan dược, vui đùa cái gì vậy? Tư mã đại sư ở trong lòng thầm mắng một câu phế vật, sau đó đôi những người khác nói. Ta đổ đệ đã liên tục luyện chế hai lần đan dược, tinh thần lực tiêu hao có điểm đại, cũng không thích hợp tiếp tục luyện đan. Tinh thần lực tiêu hao có điểm đại, không quan hệ. Đây là ngưng hồn đan, ăn lúc sau thực mau liền có thể khôi phục linh hồn lực. Hoàng vô giả phi thường hào phóng lấy ra tới một lọ đan dược. Thất phẩm đan dược ngưng hồn đan, kia thất truyền có thể nhanh chóng khôi phục linh hồn lực đan dược, Hoàng vô Dạ thế nhưng luyện chế ra tới. Thế nhưng là ngưng hồn đan, Vô dạ công tử cũng quá hảo phóng đi. Này đan dược giá trị xa xỉ, như thế chân quý đan dược, tư mã đại sư lại một chút đều không nghĩ tiếp. Ai hiếm lạ ngươi đan dược, thiếu ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Tư mã đại sư hử lệnh nói. Hoàng vô dạ nói, chẳng lẽ tư mã đại sư là chỗ dạ? Ta mới không có. Nói tư mã đại sư, tiểu gia hiện tại luyện đan cấp bậc so ngươi cường, ngươi nói ta trở vội xong bên này hồi tông môn. Cùng đại trưởng lão cùng sư phó xin đương đương thủ tịch luyện dược sư như thế nào? Rốt cuộc thủ tịch luyện dược sư này một cái chức vị, năng giả vì này, phải không? Hoàng vô dạ nghiền ngẫm cười nói. Người từ mã đại sư tức giận đến đỉnh đầu mạo khói nhẹ. Hoàng vô dạ lại là như vậy đại gia tâm, muốn đương thủ tịch luyện dược sư. Hoàng vô dạ, ngươi hảo, ngươi thực hảo. Chúng ta đi. Đại trưởng lão nổi giận đùng đùng mang theo hắn đệ tử rời đi, lại lưu lại đi càng thêm mất mặt. Vẫn là sớm một chút đi tương đối hảo Là Sư phó Đến từ Đông Hoàng Tông thủ tịch luyện dược sư toàn bộ đều rời đi Không hề tham gia kế tiếp hoạt động Về tư mã đại sư một việc này Mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng Đương nhiên Không ai dám nói Đông Hoàng Tông không phải Bởi vì nơi này còn có một cái siêu cấp lợi hại luyện dược sư đến từ chính Đông Hoàng Tông Hơn nữa vẫn là tổng chủ thân truyền đệ tử Bọn họ cười nói Vô dạ công tử Tư mã đại sư mấy năm gần đây là có điểm chẳng ra gì. Vô dạ công tử ra tư lịch cùng tuổi ở ngoài, muốn đương thủ tịch luyện dược sư hoàn toàn không thành vấn đề. Vô dạ công tử, nếu không ngươi tới chúng ta tông môn, ta này một cái thủ tịch luyện dược sư vị trí nhường cho ngươi, ta chuyên môn cho ngươi trợ thủ thế nào. Tư mã đại sư đi rồi lúc sau, đại gia lại bắt đầu thảo luận lên. Không ít người cùng hoàng vô dạ này một cái chuẩn bắt phẩm luyện dược sư thảo luận các loại luyện đan nan đề. Hoàng vô dạ đều phi thường thông dong trả lời. Hoàn toàn không có không biết, gia hỏa này đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học luyện dược cũng không có lợi hại như vậy à. Nhưng đem bọn họ cấp đả kích đã chết. Nàn mặt quá ý nghĩa vốn dĩ khinh thường tham gia như vậy thảo luận. Ở kiến thức tới rồi hoàng vô dạ lợi hại lúc sau hắn đều có chút phát điên. Đông hoàng vô cực kia lão đông tây rốt cuộc từ nơi nào nhặt được như vậy một cái yêu người a? Hảo muốn cướp đồ đệ. Không ít người đều có ý nghĩ như vậy, nhưng là đoạt một cái lợi hại như vậy đồ đệ, tựa hồ cũng dễ không được nhân ra nhiều ít đồ vật, phòng trừng còn phải bị đồ đệ giáo. Này sư phó đương đến, có điểm thảm. Tư mã đại sư rời đi dược cốc thời điểm đối đệ tử nói, các ngươi trước đường hồi tông môn, ở bên ngoài tùy ý hoạt động, chờ ta trở về lại nói. Biết không? Là, sư phó, hắn đệ tử trường kỳ sinh hoạt ở hắn cao áp giới. Đối với tư mã đại sư mệnh lệnh tự nhiên là hoàn toàn phục tùng. Tư mã đại sư tự nhiên sẽ không đi, hắn tuyệt đối không thể làm hoàng vô dạ tồn tại hồi tông môn. Hoàng vô dạ có được nửa bước bắt phẩm luyện đan sư thực lực, hơn nữa còn có một cái cực kỳ dung túng hắn đông hoàng vô cực, cùng hắn hoàn toàn đứng ở mặt trận thống nhất Nguyên mạc. Nếu là hắn thật sự muốn đương thủ tịch luyện dược sư, đại trưởng lao phỏng trừng cũng rất khó ngăn cản. Nhưng là nếu hoàng vô dạ biến mất nói, Như vậy liền không người có thể cùng hắn tranh đoạt thủ tịch luyện dược sư vị trí. Tư mã đại sư tâm sinh sắc ý, mà lúc này đây luyện dược sư đại hội cũng sắp tiếp cận kết thúc. Nhất có tiềm lực luyện đan sư là Thu Thiếu Húc, người này không môn phái cũng có chút kỳ quái, bất quá có lẽ là hắn không chịu nói. Nhất có giá trị luyện dược sư tự nhiên là Hoàng Vô Dạ, không ít luyện dược sư đã bị Hoàng Vô Dạ thuyết phục, không màng đã tới rồi bảy láo bát lao thực lực, trực tiếp cốn lên Hoàng Vô Dạ cầu bái sư. Đương nhiên này một ít bái sư người bị thu thiếu húc cấp ngăn lại tới, còn bị thu thiếu hút một đống rác rưởi lời nói tàn phá. Tường bái sư cũng chờ ta bái sư lại nói, bổn thiếu ra còn không có bái sư thành công đâu, lách cách lách cách. Lúc này đây tới dược cốc tham gia luyện dược sư đại hội mục đích hoàng vô dạ cũng coi như là đã tới, đương nhiên tiếp nhiệm vụ tựa hồ còn không có hoàn thành. Địch nhân ở ba lần thất bại lúc sau, tựa hồ án binh bất động không biết có phải hay không ở ấp ủ lớn hơn nữa âm u, Không dùng được bao lâu, toàn bộ linh thương cửu châu người đều biết hoàng vô dạ sẽ trở thành một cái nửa bước bát phẩm luyện đan sư. Luyện dược sư giao lưu đại hội sắp kết thúc, không ít người chuẩn bị rời đi. Và anh, liền ở ngay lúc này, một cái tiếng nổ mạnh từ dược cốc chỗ sâu trong núi non truyền khai, nồng đậm dược hương tràn ngập toàn bộ dược cốc. Nguyệt cốc chủ sắc mặt đại biến, đáng chết. Hán, Hắn cũng dám động nơi đó. Triệu tập mọi người, đi dược mạch, nhanh lên. Cần thiết ngăn cản. Các vị, chúng ta dược cốc liền không chiêu đãi. Lúc này dược cốc quả thực cấp tốc, dược cốc chỗ sâu trong đồ vật tựa hồ hấp dẫn bọn họ. Rất nhiều người tò mò đều không nghĩ đi rồi. Dược mạch chính là dược cốc mạch máu, đã xảy ra chuyện. Chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, đi xem đi. Nhất định có cái gì hảo bảo bối. Vô luận là thành tâm hỗ trợ vẫn là muốn đi vớt chỗ tốt, mọi người đều không có đi, sôi nổi cùng kia một ít dược cốc cao thủ chạy tới dược mạch. Hoàng vô dạ tự nhiên cũng đi, Thu Thiếu húc nói: "Vô Dạ, ngươi từ từ ta a." Gia đại sự, giống như thực náo nhiệt bộ dáng. Không ít người chạy tới kia dược cốc trô sâu trong, lúc này toàn bộ dược mạch bị một cổ màu trắng xương mù cấp bao vây lên, này xương mù có chứa rất mạnh dược chi lực. Dược lực quá nồng cũng không phải cái gì chuyện tốt, cũng có người không chịu nổi thân thể khó chịu. Này dược mạch rất lợi hại a. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Là rất lợi hại. Lợi hại ta đều phải tắt thở, vô dạ, người nhất định phải cứu ta. Thu thiếu hút lúc này cảm giác dị thường khó chịu, sắc mặt đều trắng bệnh. Hoàng vô dạ lấy ra tới mấy bình độc dược, đối, là độc dược. Đem bọn họ ăn đi. Như vậy này một ít dược lực đối với ngươi ảnh hưởng sẽ suy yếu, bất quá ngươi tưởng an toàn một chút vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tương đối hảo. Thu Thiếu Húc tiếp nhận đan dược kích động nói, vô dạ, ta liền biết ngươi nhất định đã biết thân thể của ta bí mật, ngươi lợi hại như vậy sao có thể sẽ không biết. Hoàng vô dạ nói, ít nói nhảm. Dược lực tràn ngập, phía trước truyền đến một trận quen thuộc thanh âm. Các ngươi là người nào cũng dám ở ta dược cốc địa phương giết hại ta dược cốc đệ tử. Thanh âm này đúng là nguyệt như ca, dược mạch đã xảy ra chuyện chi giống nàng liền đi theo vũ cốc chủ đi làm việc, không nghĩ tới ở chỗ này gặp địch nhân chặn lại. Hắc hắc hắc. Vị này chính là dược cốc nguyệt tiên tử đi. Quả nhiên xinh đẹp. Đại nhân nói, nhất định phải tra tấn nguyệt tiên tử này một tháng cốc chủ đệ tử, muốn nói muốn như thế nào tra tấn một nữ nhân, không gì hơn. Hắc hắc hắc. Này nguyệt tiên tử như vậy xinh đẹp, thật là tiện nghi chúng ta. Hưu một đạo phá không thanh âm truyền đến, cuối cùng nói chuyện người nọ giữa mày bị một chi mui tên nhọn cấp xuyên thấu. Ngọn lửa tại đây xương mù dày đặt bên trong thiêu lên, kia một ít người kinh hãi. Đại gia cẩn thận, có người ở đánh lén. Hoàng vô dạ nói, thu thiếu húc, bên trái người giao cho người, bên phải người giao cho ta, tốc chiến tốc thắng. Hảo, trù tước điện vũ, lưu hỏa chi diệt. Này xương trắng che giấu hoàng vô dạ thân hình. Làm hoàng vô dạ lạng yên không một tiếng động ám sát người trở nên thuận lợi không ít. Phanh phanh phanh. Hoàng vô dạ đem này một ít người cấp giải quyết, để lại duy nhất một cái người sống. Hiện giờ kia một cái người sống muốn uống thuốc độc tự sát. Phanh. Hoàng vô dạ trực tiếp đem hắn trong miệng độc dược cấp tá xuống dưới. tưởng uống thuốc độc, không có cửa đâu. Các người đều sẽ chết. Nhất định sẽ chết, chờ chúng ta đại nhân tiến vào dược mạch chỗ sâu trồng, được đến dược mạch truyền thừa. Thành tiểu cửu phẩm luyện đan sư, đoạt lại giữa quốc, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh! Hoàng vô dạ cũng thực sảng khoái, trực tiếp đem hắn cấp làm thịt. Nguyện như ca nói, kia một cái phản đồ mục tiêu thế nhưng là cái này, cần thiết ngăn cản hắn. Hoàng vô dạ gật đầu nói, tân, Chúng ta nhanh lên đi, ta nhân mã lần trước lại đây rửa sạch này một ít món lòng, nhưng là làm cho bọn họ lao đại được như ước nguyện liền phiền thoái. Dược mạch bên trong kia truyền thừa rốt cuộc là cái gì? Nguyệt Như ca nói, chúng ta dược mạch có một cái dược gốc tổ tiên dược tổ lưu lại truyền thừa, nhưng là từ hắn lúc sau, nhưng không ai có tư cách đạt được kia truyền thừa, ta không được, sư phụ ta cũng không được. Bởi vì kia truyền thừa yêu cầu là cần thiết có cửu phẩm đan dược, chúng ta căn bản là lấy không ra. Sư phụ cũng là biết kia một cái phản đồ cũng lấy không ra, cho nên căn bản không có nghĩ đến hắn sẽ thuốc sổ mạch chú ý. Hoàng vô dạ trầm giọng nói, nếu đối phương giết đến nơi này tới, vậy đại biểu hắn có biện pháp bắt được cửu phẩm đan dược. Ta cần thiết tìm được sư phó, nói cho nàng này một tin tức. Cùng nhau đi. Cùng đi tìm nguyệt cốc chủ, chính là nửa đường lại sát ra tới một người. Lục phẩm hoàng linh sư uy áp thổi quét tới, đúng là đi mà quay lại tư mã đại sư. Tư mã đại sư cười lạnh nói, hoàng vô dạ, ngươi nhất định là không thể tưởng được ta còn sẽ trở về đi. Ta tới đó là muốn ngươi mạng nhỏ, ngươi này một tên mao đầu tiểu tử còn muốn làm đông hoàng tông thủ tịch luyện dược sư, quả thực là nằm mơ. Ta cho ngươi một cái nói di ngôn cơ hội, chạy nhanh nói. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, ngươi có cái gì di ngôn chạy nhanh nói đi. Bởi vì hôm nay chết chính là ngươi. Tiểu tử thúi, quả thực không biết sống chết. Không biết sống chết chính là ngươi mới đúng, lao bất tử. Trong phút chốc, thu thiếu húc buộc phát ra rất mạnh lực lượng. Mâu đen vũ khi đi dược mạch phát ra dược lực đều cấp xua tan. Tư mã đại sư cảm giác được tử vong nguy hiểm. Hoàng vô dạ nói: Thu thiếu húc, cho ta dừng tay. Ta lập tức chịu không nổi. Vô dạ, Nguyệt tiên tử, người chạy nhanh đi. Ta lập tức giải quyết này lao đông tây. Thu thiếu húc nói: Thu thiếu húc trên người phát ra độc quá lợi hại. Nguyệt như ca đều cảm giác rất khó chịu. Hoàng vô dạ nói: Như ca, chạy nhanh rời đi. Bằng không ngươi sẽ trúng độc chết bất đắc kỳ tử. Thu thiếu hốc hắn. hán Nguyệt Như ca có chút kinh ngạc Ngươi đi trước. Vậy còn ngươi? Vô dạ. Ta không có việc gì. Điểm này độc đối ta không có ảnh hưởng. Ngươi trước rời đi. Ta giải quyết ra hỏa này. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Nguyệt Như ca cũng không phải do dự không quyết đoán người. Tiểu tử, mặc kệ ngươi dùng cái gì ta công, cũng mơ tưởng giữ được hoàng vô dạ. Chịu chết đi. Tư Mã đại sư vọt ra, trong phút chốc hai người giao thủ. "Vô Dạ, đi mau. Người chạy nhanh đi a." Ở hai người giao thủ thời điểm, Thu Thiếu Húc đôi hoàng Vô Dạ hét lớn. "Ầm ầm ầm." Lực lượng càng ngày càng mất khống chế, Tư Mã đại sư cảm giác chính mình thất phẩm luyện đan sư thực lực đều áp chế không được thân thể bên trong tùy ý động, hắn căn bản liền không phải Thu Thiếu Húc đối thủ. Phúc. Một ngụm máu đen phun ra, hắn trừng mắt Thu Thiếu Húc nói, Ngươi này một cái quái vật, quái vật. Thân thể hắn biến thành màu đen cho tàn. Tiếp theo thu thiếu húc độc bắt đầu vô khác biệt công kích người. Hoàng vô dạ lúc này khoảng cách hắn gần nhất. Thu thiếu húc sợ hai hô, vô dạ. Vô dạ. Hoàng vô dạ nói, Thủy Phượng, cho ta kiềm chế hắn. Tiểu tâm một chút hút. Màu lam quang mang hiện lên, Thủy Phượng biến thành bản thể. Giang cầm ở kia độc khí ngoại phong thu thiếu húc. Tiếp theo nàng điều động ngàn tuyết hàn thủy, đem cầu thiếu húc cấp đông lại. Tiểu Bạch Bạch, cho ta hộ pháp. Ân. Tiểu đêm. Thu Thiếu Húc lúc này bạo tẩu, tay nàng thượng căn bản không có thích hợp đan dược đi khống chế, hiện giờ chỉ có thể ngăn cản tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Hoàng vô dạ điều động ngàn tuyết hàn thủy đem giá hỏa này cấp đóng băng lên. Tuyết bạch sắc băng bị Thu Thiếu Húc này một ít động cấp nhuộm thành đen nhánh nhăn sắc. Hoàng vô dạ lấy giang lịch thiên âm dương đỉnh bắt đầu luyện đan. Ở Hoàng vô dạ luyện đan thời điểm. Lại có một ít người đuổi lại đây. Này không phải kia một cái gọi là Hoàng vô Dạ tiểu tử thôi sao? Hỏng rồi đại nhân chuyện tốt, hiện giờ bị chúng ta đụng phải có thể giết đến lúc đó có thể lên công. Tiểu tử này thật là không sợ chết, thế nhưng ở chỗ này luyện đan, động thủ. Kia một ít người thấy được Hoàng vô Dạ, trên mặt lộ ra hung quang, trong đó có một người gương mặt phi thường quen thuộc, đó là tham gia trẻ tuổi luyện đan sư đánh giá người. Hắn bại bởi Hoàng vô Dạ, Đối Hoàng vô Dạ ghi hận trong lòng. Dám đối với ta chủ nhân động thủ, không biết sống chết. Hoàng vô Dạ ở luyện đan, đang không ra tay tới đối phó này một ít ra hỏa, thủy phượng ra tay. Ầm ầm ầm. Không bố thủy nguyên tố đem bọn họ bắn cho khai, bọn họ ngây ngẩn cả người. Kia một người nam nhân rốt cuộc là người nào? Hảo quỷ dị thực lực. Zắc. Ở thủy phượng ra tay đối phó này một ít ra hỏa thời điểm, bị đóng băng thu thiếu húc lớp băng nứt ra rồi. Nếu là thật sự làm thu thiếu húc độc tố bùng nổ mở ra, chủ nhân đã có thể bạch bật việc, nhưng là hắn không thể mặc kệ chủ nhân mặc kệ. Bạch Du nói, "Chết điểu, ngươi hảo hảo nhìn ra hỏa này thì tốt rồi, này một ít người giao cho ta." Ở kia một ít người xông tới thời điểm, Bạch Du nhào tới, "Toàn bộ đều cút cho ta, các ngươi quá vướng bận." Bạch Du đối bọn họ quát, "Là một con linh thú, kẻ hèn năm sao linh thú mà thôi, cho ta làm thịt." bọn họ cũng phát hiện thủy phượng đã chịu hạn chế không thể động thủ, chỉ có một con năm sao linh thú bảo hộ hoàng vô dạng. Như vậy một con tiểu hồ ly, căn bản là ngăn không được bọn họ. Hưu. Bạch du sức chiến đấu không cao, nhưng là tốc độ lại rất mau, giống như tia chớp giống nhau đánh lén này một ít người ở bọn họ trên người để lại từng đạo đỏ như máu kỷ niệm. A. Đáng chết. Này chết hồ ly cũng dám thương ta. Này một ít người phát điên bạo nộ tập kích bạch du nhanh lên cần thiết mau một chút hoàng vô dạ tuy rằng ở luyện đan nhưng là cũng ở chú ý chung quanh lúc này bạch du bị này một ít người vây công phi thường nguy hiểm bang bang nó bị này một ít người cấp đánh chúng lại như cũ không có từ bỏ bảo hộ hoàng vô dạ không chuẩn các ngươi tới gần nửa bước cút cho ta sắt bạch du theo chân bọn họ chiến đấu lên trong đó một thanh niên vòng tới rồi phía sau Chuẩn bị cho hoàng vô dạ một đòn chí mạng. Tuyệt thế luyện đan chi tài lại như thế nào? Tiểu tử thối, chết ở chỗ này đi. Một phen kiếm sắp từ hoàng vô dạ phía sau lưng xuyên thấu nàng trái tim, mà nhưng vào lúc này, phổ thiên cái mà tiếng xé gió chuyển đến, tốc độ cực nhanh thiếu chút nữa đem này một ít người cấp bắn thành bàn trải. Mà này một ít mũi tên nhọn lại chuẩn xác không có lầm vòng khai hoàng vô dạ bọn họ, không có thương tổn đến hoàng vô dạ nửa phần. Ai? Bọn họ kinh hãi. Vô số đạo thân ảnh sẽ qua, bọn họ cười nói, Lao đại, chúng ta đã tới chậm. Ai? Lao đại ngươi ở luyện đàn A. Vậy ngươi chậm giải luyện, này một ít vướng bẩn phế vật, chúng ta nhất định nhanh nhẹn xử lý rớt. Thực mau này một ít người phát hiện, bọn họ bị người vây quanh. Đối phương nhân số rất nhiều, hơn nữa mỗi người trên tay có lợi hại linh khí còn có ám khí, thực lực không yếu các huấn luyện có tố, phi thường để mấy đầu. Lui lại. Đối mặt như vậy một đám lợi hại ra hỏa, bọn họ tự nhiên lựa chọn nhanh lên rời đi, nếu không muốn chết ở chỗ này. Một đám thiên chân ra hỏa, vậy công chúng ta đoàn trưởng lúc sau còn muốn chạy. Các huynh đệ, làm thịt bọn họ. Ầm ầm ầm. Thức mau, vây hầu ổ bắt đầu. A. Một người đột nhiên kêu thảm thiết lên, kết quả lại bị người bưng kín miệng. Đừng quá xảo, ngươi không thấy được nhà của chúng ta lão đại ở luyện dược sao? Sau đó phi thường lánh khóc vô tình lau người này cổ, cuối cùng không có tạc âm. Mọi người đều giết người đánh nhau động tác nói nhỏ thôi, lão đại ở luyện được đâu Ơn ân, ân ân Đã biết. Chính là này một ít địch nhân quả thực muốn hụt máu, quá làm giận. Đêm hoàng dòng binh đoàn người thể hiện rồi bạo cường sức chiến đấu rửa sạch địch nhân, chờ địch nhân toàn bộ đều biến mất sạch sẽ thời điểm, hoàng vô dạ luyện đan kết thúc. Nàng bế lên bị thương bạch du nói, tiểu bạch bạch, vất vả. Hảo hảo chữa thương. Bạch Du nói, thật vất vả mới có biểu hiện cơ hội, tiểu đêm ta biểu hiện thế nào. Thực hảo. Chủ nhân, ngươi cũng muốn khích lệ ta, này chết hổ ly có cái gì hảo khen ngợi. Thủy Phượng ghen tị. Hoàng Vô Dạ nói, ân, Thủy Phượng làm thực hảo. Lao đại. Còn có chúng ta, chúng ta một đám mắt trông mong nhìn Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ cười nói, các ngươi đến chậm còn dám muốn khen ngợi, huấn luyện gấp bội. Không thể nào. Lão đại, người nhân tính đâu? Vì cái gì đãi ngộ như thế bất đồng, lão đại ngươi bất công. Hoàng vô dạ hài hước nói, tiểu gia bất công tự nhiên là có lý do, các ngươi này một ít ra hỏa có tiểu bạch bạch như vậy đáng yêu sao? Có thủy phượng như vậy đẹp sao? Không có, phải hảo hảo hưởng thụ gấp bội huấn luyện đi. Lần sau phát sinh đột phát tình huống, nhanh chóng vào chỗ. Bọn họ nói thầm, người nào tính A? Lão đại căn bản liền không có một chút nhân tính. Giắc! Kêu lớp băng nước ra rồi, không có phong bế thu thiếu húc bao lâu. Hoàng vô dạ quạt lớn, toàn bộ đều đẩy ra, ít nhất 500 mễ, nhanh lên. Là! Thủy Phượng cùng Bạch Du bị hoàng vô dạ kéo hồi khế ước không gian. Dòng binh đoàn người ở hoàng vô dạ hạ đạt mệnh lệnh ngay sau đó liền nghiêm khắc chấp hành. Hoàng vô dạ lược hướng về phía thu thiếu húc, thu thiếu húc bản năng phản kích. Phanh phanh phanh! Ở vài lần giao thủ lúc sau, Hoàng vô dạ tìm đúng góc độ, đem nàng vừa rồi luyện chế ra tới đan dược, nhét vào thu thiếu húc miệng bên trong. Đan dược vào miệng là tan, thu thiếu húc trên người độc bị không chế, sau đó Hoàng vô dạ lại dùng ngàn tuyết hàn thủy đem hắn cấp đóng băng trụ. Lúc này đây sẽ không dùng lớp băng vỡ ra nguy hiểm, Hoàng vô dạ nói, có thể đã trở lại. Ba ba ba. Bọn họ nháy mắt về đơn vị. Hoàng vô dạ nói, an bài người đem hắn cấp đưa ra đi. Là, kế tiếp đó là rửa sạch nhiệm vụ, vô luận là dược cốc vẫn là này dược mạch bên trong, nếu phát hiện được nhân, giết không tha. Tuân mệnh, hảo, làm việc, phân công nhau hành sự. Cho bọn hắn an bài sự tình lúc sau, hoàng vô dạ theo chân bọn họ phân công nhau hành động. Hoàng vô dạ lược hướng về phía dược mạch chỗ sâu trong, cuối cùng là gặp được nguyệt cốc chủ cùng nguyệt như ca bọn họ, bọn họ có vẻ có chút chật vật. Tựa hồ phía trước mới vừa đã trải qua một hồi đại chiến. Tổn thất không thế nào thảm trọng, nhưng là tất cả mọi người mặt mang khuôn mặt u sầu, lo lắng sốt ruột. Nguyệt Như ca nhìn đến Hoàng Vô Dạ tới kích động nói, Vô Dạ, ngươi đã đến đến rồi, trên đường không có gặp được cái gì nguy hiểm đi. Hoàng Vô Dạ đã đi tới, nhìn về phía Nguyệt Cốc Chủ nói, Nguyệt Cốc Chủ, ta người đã chạy đến. Lúc sau bắt đầu rửa sạch uy hiếp rửa công người, các ngươi nơi này là tình huống như thế nào. Nguyệt cốc chủ nói, sự tình đột nhiên, đêm hoàng dòng binh đoàn người có thể tới nhanh như vậy, cũng cho ta an tâm không ít, bất quá nơi này phi thường không ổn. Nguyệt cốc chủ cùng hắn sư huynh tần nhạc ở chỗ này giao thủ, nhưng là tần nhạc cuối cùng tiềm nhập dược tổ bí cảnh bên trong, hơn nữa tại đây bên ngoài thiết hạ trận pháp, không cho bọn họ tới gần. Dược cốc tinh thông trận pháp cao thủ đều ra tay, đi như cũ vô pháp phá vỡ này một cái nan giải trận pháp. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể bó tay không biện pháp làm tần nhạc được đến dược tổ truyền thừa, chờ đến hắn ra tới, này đối với dược cốc tới nói tuyệt đối là một hồi kiếp nạn. kia một ít tinh thông trận pháp cường giả còn ở ra sức cởi bỏ trận pháp, hoàng vô giả nói, nguyệt cốc chủ, ta đến xem. Tần nhạc vì thiết hạ này một cái ngăn trở trận pháp cũng coi như là hao tổn tâm huyết, một vòng khấu một vòng, lần lượt sai lầm phá trận, sẽ làm này một cái trận pháp trở nên phi thường phức tạp. Mắt thấy một cái lao giả phải đi sai một bước, Hoàng vô dạ nói, dừng lại, các ngươi trước đường động thủ. Toàn bộ đều dừng lại. Bọn họ ngây ngẩn cả người, chúng ta hiện tại cần thiết nhanh lên phá trận mới được, bằng không chờ tần nhạc thực hiện được, sẽ càng ngày càng phiền thoái. Ngươi cũng đừng thêm phiền. Hoàng vô dạ nói, các ngươi như vậy chỉ biết kéo dài phá trận thời gian. Ngươi nói bậy gì đó. Chẳng lẽ ngươi còn hiểu trận pháp sao? Không có khả năng một cái tu linh thiên tài, một cái luyện đan thiên tài, đối với này hai cái tu luyện cùng với chiếm cứ bọn họ đại bộ phận thời gian, sao có thể còn biết trận pháp? Hoàng vô Dạ nói, ta đối với trận pháp cũng nghiên cứu một chút, hiện tại đang suy nghĩ phá trận biện pháp, các ngươi có thể hay không trước gan tĩnh một chút? Hoàng vô dã, hiện tại chính là liên quan đến chúng ta dựa cốc tồn vong việc, ngươi không cần ba hoa trích trẻ lầm đại sự. đúng vậy, chúng ta không thể chậm trễ thời gian kia một ít trận pháp sư tự nhiên là không tin Hoàng Vô Dạ, một đám vô cùng lo lắng. Nguyệt Cốc Chủ lúc này mở miệng nói, bản Cốc Chủ tin tưởng Hoàng Vô Dạ, cho nên các ngươi trước dừng lại, làm Hoàng Vô Dạ nghi cách. Nguyệt Cốc Chủ cùng Hoàng Vô Dạ tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng là có một chút có thể tin tưởng, Hoàng Vô Dạ nếu nói, như vậy liền sẽ không tha lời nói xuông. Cốc Chủ, loại này thời điểm ngươi như thế nào còn từ tiểu tử này làm bậy a? Lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định có thể phá vỡ, không thể dừng lại. Nguyệt Cốc Chủ lạnh lùng nói, bản Cốc Chủ nói các ngươi đều không nghe song sao? Vẫn là nói các ngươi đã nghĩ kỹ rồi muốn đi đầu nhập vào tần nhạc. Nguyệt Cốc Chủ lời này, làm cho bọn họ không dám hẹ răng. Hoàng vô dạ cười nói, tìm được rồi. Nguyệt Cốc Chủ, công kích kia một bên, dùng ngươi mạnh nhất lực lượng, chính là kia một cái điểm. Như ca, kia một chỗ giao cho ngươi. Mà hoàng vô dạ lược hướng một cái khác địa phương, nàng nói, đồng loạt ra tay, không thể có một chút nhi thời gian kém. Một, hai, ba, động thủ. Kia một ít trận pháp sư nói, này thật là hồi nháo a, Này ba cái điểm cái gì đều không có. Nếu có thể phá trận, ta liền bái hoàng vô dạ vi sư. ầm ầm ầm. Tam trận vang lớn chuyển đến, mà này một cái trận pháp thật sự bị hoàng vô dạ cấp phá khai rồi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, không thể nào. Nguyệt Cốc Chủ nói, trận pháp phá khai rồi, nhanh lên đi vào. Cần thiết ngăn cản tần nhạc, ta dược Cốc truyền thừa không thể rơi vào này phát rổ phản đồ trong tay. Là, Cốc Chủ, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ lực vào dược tổ bí cảnh bên trong, đi vào liền gặp có người ngăn chặn. Tuy rằng tần nhạc đối chính mình trận pháp rất có tin tưởng, nhưng là vẫn là chuẩn bị một tầng tầng người chặn lại. Sắc. Dọc theo đường đi chém giết, vọt vào dược tổ tế đàn. Lúc này một cái màu đen thân ảnh đứng ở kia tế đàn phía trên, cầm dược đỉnh ở luyện đan, mà đan dược sắp thành công. Nguyệt Cốc chủ thả người nhảy vọt qua đi, tần nhạc, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Tần nhạc nếp miệng cười nói, nhiều năm như vậy đi qua, sư muội nhưng thật ra làm ta nhìn với con mắt khác, ngươi thế nhưng có thể tìm tới nơi này tới. Lao hát, cho ta ngăn lại hắn. Không thể làm hắn hỏng rồi chuyện của ta. ầm ầm ầm, Trung quanh cơ quan bị tần nhạc cấp không chế. Nguyệt Cốc chủ tốc độ mau vọt đi vào. Hoàng vô dạ cũng vận chuyển phượng nguyên tố đuổi kịp. Nhưng là những người khác bị chặn lại tới rồi bên ngoài. Sư phó. Vô dạ dưới nền đất. Nguyệt Như ca hô, Và anh. Một cái có 2 mét rất cao hát người khổng lồ cùng Nguyệt Cốc chủ đánh lên. Tần nhạc nói. Lao hát. Ngươi liền trước bồi sư muội hảo hảo chơi chơi. Chờ ta thành công lúc sau tự mình tới thu thập sư muội." Nguyệt Cốc chủ cả giận nói, "Ngươi mơ tưởng?" Nguyệt Cốc chủ cùng Lao Hắc giao thủ, hai người khí thế thập phần kinh người, thực lực cũng không phân cao thấp. Nàng vô cùng sốt ruột, vô pháp nhanh lên giải quyết này hắc người khổng lồ, như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Nhạc đắc thủ sao? Nguyệt Cốc chủ lòng nóng như lửa đốt, lúc này một đạo màu trắng thân ảnh lược hướng về phía kia dược tổ tế đàn phía trên, nhìn kia tế đàn thượng tự nói: Chỉ có ở chỗ này đường trường luyện chế cửu phẩm đang dược, mới có thể được đến dược tổ truyền thừa sao. Ngươi tới, tiểu ra cũng tới luyện luyện, đến lúc đó nhìn xem, ai trước thành công. Hoàng vô dạ đối với tần nhạc cười nói. Tần nhạc cười lạnh, tiểu tử thúi, ngươi cũng quá cuồng vọng một chút sao. Ngươi cho rằng ngươi ở trẻ tuổi lợi hại, là có thể ở sở hữu luyện dược sư bên trong xương hùng sao. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Hoàng vô dạ nhàn nhạt mà cười nói có phải hay không kém đến xa, thử xem sẽ biết. Tần nhạc lúc này muốn luyện đan, không rảnh phân tâm đậu thủ. Mà Hoàng Vô Dạ cũng lấy ra tới nghịch thiên âm dương đỉnh, chuẩn bị luyện đan. Cựu phẩm đan dược, hiện tại linh lực luyện chế lên thực khó khăn. Thủy Phượng nói, chủ nhân, vấn đề này thực hảo giải quyết, ta đem lực lượng của ta cùng ngươi dung hợp thì tốt rồi, có thể làm ngươi linh lực trong thời gian ngắn tăng lên tới cùng ta giống nhau cường. Như vậy ngươi liền có thể luyện chế cửu phẩm đang ăn dược. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo. Vậy thử xem đi. Nếu không được, chỉ có thể dung hợp thánh linh lực lượng. Thủy Phượng nói, nhất định có thể hành, mới không nghĩ kia một cái đáng giận ra hỏa hỗ trợ. Một đạo màu lam quang mang bao vây lấy hoàng vô dạ, hoàng vô dạ linh lực cùng khí thế nháy mắt biến cường, ít nhất đạt tới hoàng linh sư trình độ. Tân nhạc trao phung nói, Thật sự cho rằng mạnh mẽ tăng lên thực lực là có thể tới luyện chế ra cửu phẩm đan dược sao. Tuy rằng ngươi thiên linh sư giai liền có thể luyện chế nửa bước bát phẩm đan dược, nhưng là nửa bước bát phẩm cùng bát phẩm vẫn là có rất lớn chênh lệch, cùng kiểu phẩm càng là có cách biệt một trời. tân nhạc chắc chắn hoàng vô dạ nhất định thất bại, mà Nguyệt Cốc chủ lại có chút lo lắng hoàng vô dạ. Mạnh mẽ để cao nhiều như vậy thực lực, đối hắn bản thân sẽ không ảnh hưởng rất lớn đi. Vô luận hoàng vô dạ có thể hay không thành công, này phân tình cũng đủ làm cho bọn họ dược cốc ghi khác. Tần nhạc đan dược sắp thành công, hoàng vô dạ còn chỉ là sắp bắt đầu, kế tiếp hoàng vô dạ giành giật từng giây luyện dược. Hoàng vô dạ tốc độ thực mau, tinh thần căng chặn. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có luyện chế quá cửu phẩm đan dược, không biết hay không có thể thành công. Nhưng mà thời gian hữu hạ, nàng cũng chỉ có một lần cơ hội, tần nhạc sẽ không cho nàng như vậy nhiều thời gian. Nguyệt Cốc chủ là một cái luyện đan sư, ở chiến đấu thiên phú phía trên hiển nhiên không có đối phương như vậy lợi hại, chiến đấu kịch liệt vô số cái hiệp lúc sau, Nguyệt Cốc chủ bị trọng thương. Dùng chữa thương đan dược Nguyệt Cốc chủ tiếp theo chiến đấu, liền tính là chiến đến chết, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Tân nhạc đan dược sắp hoàn thành, Hoàng vô Dạ ở ngưng đan bên trong. Ha ha ha. Cửu phẩm đan dược, ta thành công. Ta hiện giờ là linh thương Cửu Châu duy nhất cửu phẩm luyện đan sư đã từng thuộc về ta đổ vật ta đều sẽ đoạt lại một cái đều không ít sư muội ngươi chờ toàn bộ dược cốc phạm vi mây đen tầng tầng sấm sét âm ầm không ít tới rồi dược mạch người nhìn về phía không trung đều ngây ngẩn cả người hôm nay tướng hôm nay tương không phải là xuất hiện cửu phẩm luyện đan sư đi nhất định là cửu phẩm luyện đan sư ầm ầm ầm theo sau không trung bên trong lôi điện càng ngày càng cuồng bạo Hơn nữa khủng bố rông tố tử trên trời giáng xuống. liền ở ngay lúc này, Hoàng Vô Dạ cũng thành công. Với vạn, thiểu ra cũng luyện chế hoàn thành. Sao có thể? Ở hắn kinh ngạc thời điểm, Hoàng Vô Dạ dùng nhanh nhất tốc độ lược hướng về phía tế đàn trung tâm, chuẩn bị đem đan dược cấp bỏ vào đi. Mặc kệ Hoàng Vô Dạ có phải hay không thật sự luyện chế cửu phẩm đan dược, tần nhạc cũng không nghĩ vãn với Hoàng Vô Dạ đem đan dược bỏ vào đi, cho nên nhanh chóng lược qua đi. Frank. Liên ở ngay lúc này, hai viên đan dược ở cùng thời gian ném vào kia tế đàn trung tâm, hoặc vào trong đó. Đã luyện đan thành công, tần nhạc cũng có thể động thủ, hắn trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Tiểu tử, là ngươi sống lâu như vậy cũng coi như là người may mắn, hiện tại bản cốc chủ liền thu ngươi mạng nhỏ. Đối mặt hắn công kích, hoàng vô dạ nhanh chóng tránh đi. Tần nhạc tàn nhẫn công kích tiếp tục tỏa định hoàng vô dạ, kẻ hèn một cái thiên linh sư. Vô luận tốc độ của ngươi có bao nhiêu mau, hôm nay đều khó thoát vừa chết. Chịu chết đi. Vô dạ công tử. Nguyệt Cốc chủ lo lắng hô. Phúc. Nàng bị kêu người khổng lồ cấp đánh bay đi ra ngoài. Phía trước dung hợp thủy phượng lực lượng cơ hồ hao hết hắn sở khôi phục sở hữu lực lượng. Nhìn hoàng vô dạ bị đuổi giết, thủy phượng cũng là lòng nóng như lửa đốt lại không hề biện pháp. Chủ nhân, cẩn thận. Liên ở tần nhạc sắp đánh chết hoàng vô dạ thời điểm. Một đạo đạm lục sắc quang mang đem hoàng vô dạ bao vây lên, chặn đối phương công kích. Frank. Tân nhạc lực lượng bị phản vệ trở về, thân thể hắn phế đi đi ra ngoài đánh vào thượng tường. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, kia màu xanh lục quang mang tràn ngập toàn bộ không gian, làm tân nhạc cùng kia một cái lao hắc toàn thân vô lực lên. Tân nhạc ngây ngẩn cả người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Frank lúc này Nguyệt Cốc Chủ quỳ xuống, là Dược Tổ, Dược Tổ lực lượng, vô giả công tử được đến Dược Tổ tán thành. Tại đây di tích bên trong hắn là tuyệt đối chúa thể, thành công ngăn trở Tần Nhạc, được cứu trợ, được cứu trợ. Nguyệt Cốc Chủ trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Tần Nhạc rít gào nói, ta không tin, ta không tin, chuyện này không có khả năng, nay tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử này như thế nào có thể được đến Dược Tổ tán thành? Hắn như thế nào có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược?" Nguyệt Cốc chủ nói, "Tân Nhạc, Hoàng vô dạ thật sự luyện chế cửu phẩm đan dược, hơn nữa hắn luyện chế cửu phẩm đan dược còn muốn ngươi so luyện chế hảo, cho nên hắn được đến dược tổ tán thành, mà ngươi không có." Tân Nhạc khó có thể tiếp thu này một sự thật, hắn cả giận nói, "Ngươi quả thực nói hiếu nói vượng, ta sẽ không bằng một cái hoàng mao tiểu tử, vui đùa cái gì vậy?" Ầm ầm ầm. Lúc này tế đàn mở ra, một cái màu xanh thấm dược đỉnh từ dưới nền đất sông ra. kia một cái dược đỉnh nhằm phía hoàng vô dạ, hiển nhiên là muốn chủ động nhận chủ. nguyệt cốc chủ cả kinh nói, dược tổ thần đỉnh muốn chủ động nhận chủ. truyền thuyết được đến dược chủ thần đỉnh tán thành, là có thể trở thành dược cốc cấp chủ. hoàng vô dạ luyện dược thiên phú quá kinh người, nếu hắn muốn đương dược cốc cốc chủ nói, nàng nhất định sẽ không nói hai lời làm hiền. chính là, nay nhận chủ quá trình, lại không có thuận lợi vậy. Tại đây dược tổ thần đỉnh muốn nhận chủ thời điểm, nó bị tấu. Đối, một cái dược đỉnh bị tấu thực thảm, đến nỗi hung thú lại là một cái khác dược đỉnh, hoàng vô dạ dược đỉnh. Bọn họ tự hồ đều có thể cảm giác phi thường có linh tính dược tổ thần đỉnh lúc này có chút hủy khuất, lại bị tấu không dám phản kháng. Nịch thiên âm dương đỉnh ở bá đạo giữ gìn chủ quyền, chủ nhân đã có nó, mặt khác sát vụn đồng nát toàn bộ cút cho ta. Nếu là có tiểu tam tiểu tứ chủ nhân bất tận tâm tận lực trợ giúp nó khôi phục làm sao bây giờ? Này ngoạn ý có đi! Dược tổ thần đỉnh thực ủy của ta! Thật vất vả tìm được rồi một cái lợi hại chủ nhân, lại không có hương đạo nhân ra đã co dược đỉnh, hơn nữa vẫn là như thế hung tàn Nghịch thiên âm dương đỉnh, nó không thể trêu vào. Này! Này! Bọn họ đều sợ ngây người! Chẳng lẽ hoàng vô dạ có được dược đỉnh thế nhưng so với bọn hắn dược cốc trí bảo dược tổ thần đỉnh còn muốn lợi hại, thật là không thể tưởng tượng. Dược tổ thần đỉnh thực tức giận, kết quả là bắt đầu công kích người. Phanh phanh phanh. a nó thành thạo đem tần nhạc còn có kia láo hắc cấp tạp hôn mê, hoàng vô dạ lại cho bọn hắn bỏ thêm một chút liều Liền tính này hai tên ra hỏa tỉnh lại, phòng trừng cũng không có sức lực phản kháng. Hoàng vô dạ đem cơ quan cấp mở ra bên ngoài người vọt tiến vào, Nguyệt Như ca nói, vô dạ, sư phó, các ngươi không có việc gì đi. Tân đại nhân. Đương nhiên, có địch nhân cũng vọt vào tới, chính là này một ít vọt vào tới người lại tao hương, dê vào miệng cọp. Phanh phanh phanh. Một đám toàn bộ đều nga xuống, tiếp theo phẩm là tại đây di tích bên trong địch nhân toàn bộ đều không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Nguyệt Như ca cả kinh nói, này. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo có người lúc kinh lúc giống nói, Cốc chủ, kia một cái dược đỉnh, kia một cái dược đỉnh không phải là dược tổ thần đỉnh đi. Thiên A, rốt cuộc có người đánh thức dược tổ cố định, Cốc chủ quá lợi hại. Nguyệt Cốc chủ nói, cũng không phải là ta đánh thức dược tổ cố định. Chẳng lẽ là kia một cái phản đồ? Bọn họ nhìn về phía kia ra thanh mặt xương phù ngất xịu đi tần nhạc, nếu thật là hắn nói. Như thế nào sẽ như vậy thê thảm hôn mê ở chỗ này? Nguyệt Cốc chủ trả lời, tự nhiên không phải hắn. Là Hoàng Vô Dạ luyện chế so tần nhạc luyện chế còn mạnh hơn cửu phẩm đan dược, bảo vệ cho dược tổ truyền thừa, không có làm tần nhạc thực hiện được, hơn nữa đánh thức dược tổ thần đỉnh. Cái gì? Hoàng Vô Dạ? Bọn họ vô cùng kinh tủng nhìn về phía Hoàng Vô Dạ, phải biết rằng Hoàng Vô Dạ còn tuổi nhỏ, một cái thiên linh sư luyện chế nửa bức bát phẩm đan dược đã thực do người. Hiện giờ biết được hắn luyện chế cửu phẩm đang ăn dược, thật sự muốn đem người cấp dọa hôn mê. Chính là, loại này thời điểm, cốc chủ căn bản không có cần phải nói dối. Hơn nữa, hiện tại kia dược tổ thần đỉnh còn cuốn lấy hoàng vô dạ, hơn nữa bọn họ như vậy cảm thấy dược tổ thần đỉnh có điểm đáng thương hề hề, hay là kích thích quá mức xuất hiện ảo giác, miên man suy nghĩ. Dược tổ thần đỉnh là thư quý khuất, nó thật vất vả mới bị thả ra, không nghĩ trở về bị đóng lại a. Chính là nó cực kỳ kiêu ngạo, không nghĩ buông cái giá, hoàng vô dạ này một cái chủ nhân nó là nhận không được, nó thực hỏng mất. Đến nỗi người khác, một cái đều coi thường. Cái gì? Người làm ta tuyển. Dược tổ thân đỉnh có khí linh, tuy rằng không phải rất mạnh không thể nói chuyện, nhưng là lại có thể cùng hoàng vô dạ tiến hành linh hồn giao lưu. Chính ngươi chỉ nghĩ tự do, vì tự do tuyển ai đều hảo, nhưng là chính mình tuyển quá không được trong lòng cái kia khảm để cho ta tới. Ta không giúp ngươi ngươi liền quân lấy ta, xem ra ngươi còn tưởng bị đánh. Nghe được bị đánh hai chữ, dược tổ thần đỉnh thân thể run lên, nghịch thiên âm dương đỉnh phi thường hung. Quả thực đáng sợ, khai thiên tích địa đệ nhất thần khí liền có thể như vậy khi dễ người, quá đáng giận, ô, ô ô Hoàng vô dạ nhìn về phía Nguyệt Cốc Chủ cùng Nguyệt Như Ca nói, Nguyệt Cốc Chủ, Như Ca, ta tưởng cùng các ngươi nói chuyện. Hảo! Nguyệt cốc chủ nghe được hoàng vô giả muốn đem dược tổ thần đỉnh cho nàng hoặc là cấp như ca, bọn họ ngây ngẩn cả người. Ngươi, ta dược đỉnh tính tình rất lớn, nếu là thật sự lại khế ước một cái dược đỉnh, ta sợ nó phòng trừng sẽ tức giận đến thiêu ta hoặc là đem ta đông lạnh thành băng. Hoàng vô Dạ phi thường xác định nịch thiên âm dương đỉnh có này năng lực. Nguyệt cốc chủ nói, không nói gặp ngươi, nếu ngươi được đến dược tổ thần đỉnh, liền có thể trở thành dược cốc chủ nhân. Như vậy ngươi còn nguyện ý từ bỏ dược tổ thần đỉnh, thế công làm người sao? Hoàng vô dạ cười nói, nghe nguyệt cốc chủ như vậy vừa nói, này dược tổ thần đỉnh ta liền càng thêm không thể muốn. Được đến dược tổ truyền thừa, tự nhiên muốn đảm đương cái gì trách nhiệm, đây là không thể trốn tránh. Mà ta đã có đêm hoàng dung binh đoàn, ta tưởng khuynh tấn sở hữu là phát triển ta lính đánh thuê sự nghiệp, thật sự không thích hợp trở thành dược cốc cốc chủ. Tần nhạc mưu hoa vài thập niên vì được đến dược cốc. Ma hoàng vô dạ lại đem dược cốc hướng bên ngoài đẩy. Phải biết rằng dược cốc ở linh thương cựu châu lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại, thế nhưng có người không nghĩ được đến dược cốc. Nguyễn Cốc chủ nói, như ca thiên phu thực hảo, về sau là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, nếu ngươi thật muốn không được dược tổ thần đỉnh nói, có thể cho như ca thử xem. Sư phó, ngươi như vậy lợi hại, có dược tổ truyền thừa có thể như hổ thêm cánh. Nhưng là sư phó càng hy vọng ngươi. Này sư phó hai nói chuyện, hoàng vô dạ không có sen mồm, cho bọn hắn chính mình quyết định. Cuối cùng là Nguyệt Như ca này một cái làm đồ để nói bất quá sư phó, hoàng vô dạ nói, đi thôi. Ta cho ngươi tuyển, đại mỹ nhân, ngươi liền thấy đủ đi. Đừng kén cá chọn canh. Nguyệt Như ca cùng dược tổ thần đỉnh khế ước, được đến dược tổ truyền thừa, muốn tại đây di tích bên trong bế quan. Đêm hoàng dòng binh đoàn người cũng thế nhưng di tích, cùng hoàng vô dạ hội báo tình huống. Lao đại! Bên ngoài kia một ít người từng bước từng bước không rơi hạ giải quyết hoặc là bắt lại. Dược cốc tuy rằng có chút tổn thất, nhưng là tổn thất không lớn. Đêm hoàng dòng binh đoàn hội báo xong lúc sau, nguyệt cốc chủ cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. May mắn viện binh tới kịp thời, bằng không dược cốc tuyệt đối tử thương thảm trọng. Hoàng vô dạ nói, ta đã biết. Thế xỉu ở di tích bên trong này một ít người toàn bộ đều cho ta mang đi ra ngoài, quản đẹp hảo. Là! Lao đại Nguyệt Như ca muốn bế quan, Nguyệt Cốc chủ cùng Hoàng vô Dạ liền rời đi, bên ngoài còn muốn một chút sự tình muốn xử lý. Thật sự như đêm Hoàng Dung binh đoàn người theo như lời, tổn thất không thế nào đại. Kia một ít xâm nhập dược mạch khách nhân cũng bị tiến đi, nghe nói dược cốc ra một cái cửu phẩm luyện đan sư, phía trước bọn họ không thể trêu vào dược cốc, hiện tại liền càng thêm không thể trêu vào. Thật muốn xuống tay chỉnh đốn đại chiến hỗn loạn lúc sau dược cốc, đột nhiên có đệ tử tới truyền đưa tin, Cốc chủ không hảo. Độc môn môn chủ đằng đằng sát khí đánh tới. Nguyệt cốc chủ sắc mặt trắng nhận, Cái gì? Độc môn môn chủ tới. Này quả thực là họa vô đơn chí a. Vừa mới giải quyết một cái phàn đồ, hiện giờ dược cốc trong ngoài đều là lỗ hổng, bị thương người đều không ít. Nếu là cùng Độc môn động thủ, bọn họ mười có tám chín là thua. Nguyệt cốc chủ nói. Vô dạ. Xem ra lúc này đây lại yêu cầu người người hỗ trợ. Hoang vô dạ trả lời. Nguyệt cốc chủ. Đừng khẩn trương. Có lẽ độc môn không phải tới cửa khiêu khích đâu. kia một cái hội báo nhân đạo, độc môn người sắc mặt thực đáng sợ, tuyệt đối là tới diệt ta giữa cốc, cốc chủ, làm sao bây giờ? Việc đã đến nước này, đi trước sẽ xé bọn họ đi. Độc môn môn chủ quả nhiên vẻ mặt đằng đằng sát khí bộ dáng, nhát gan đều có thể doa khóc. Hắn nhìn đến nguyệt cốc chủ nói, nguyệt cốc chủ, bản môn chủ hôm nay không phải tới giữa cốc náo sự. Chỉ là tới đón ta kia không biết cố gắng nhi tử, không biết hắn hiện tại người ở nơi nào. Nguyệt cốc chủ sửng sốt, độc môn môn chủ nhi tử. Chúng ta dựa cốc bên trong hẳn là không có như vậy một người. Độc môn môn chủ nói, khuyển tử tên là Thu Thiếu Húc. Thu Thiếu Húc thế nhưng là các hạ nhi tử. Nguyệt cốc chủ cũng chấn động. kia một cái chỉ ở sau hoàng vô dạ yêu nghiệt luyện đan thiên tài, thế nhưng là độc môn thiếu môn chủ độc môn thiếu môn chủ đại ở bọn họ dược cốc lâu như vậy bọn họ cũng không biết hoàng vô dạ nói thu môn chủ thu thiếu húc ở nghỉ ngơi. ngươi muốn gặp hắn đi theo ta thu môn chủ nhìn về phía hoàng vô dạ nói ngươi chính là kia một cái hoàng vô dạ đông hoàng vô cực đệ tử so với ta nhi tử còn lợi hại luyện chế ra nửa bước bát phẩm đan dược tiểu tử hoàng vô dạ khẽ gật đầu nói thu môn chủ nói hẳn là đó là ta nhanh lên dẫn đường Đương thu môn chủ thấy được bị đông lệnh thành băng côn thu thiếu húc thời điểm, hắn giận không thể ác. Đáng chết! Các người đối ta nhi tử làm cái gì? Liệt dương chi viêm xuất hiện, hàn băng hòa tan, thu thiếu húc cũng tỉnh lại. Thấy được một trương quen thuộc mặt, thu thiếu húc đột nhiên nhảy dựng lên, tránh ở hoàng vô dạo phía sau nói, A A A! Vô dạ, cứu mạng A! Ra đây là làm ác mộng sao? Thế nhưng mơ thấy này chết lão nhân, làm ta sợ muốn chết. Á á á, vừa mới tuyết tan tỉnh lại lời nói liền nhiều như vậy, hoàn toàn hơn Hoàng vô dạ đều có một loại muốn đem hắn cấp tiếp tục đông lạnh trở về xúc động. Hoàng vô dạ nói, không phải làm ác ngộng là thật sự. Thu môn chủ tới bắt được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thu thiếu húc ló đầu ra nói, cha, cha, ngươi. Thu môn chủ đem Thu thiếu húc cấp nhất ra ngoài, sau đó hung hăng mà giáo huấn một đốn. Lá gan vì a thế nhưng rời nhà trốn đi, ngươi còn dám luyện đan, thất phẩm cao giai đan dược ngươi cũng dám luyện, ngươi là ngại mệnh quá giải a? Lại nói tiếp, Thu Thiếu Húc cũng cảm thấy kỳ quái. Ta phía trước cho rằng chính mình xong đời, không nghĩ tới không nghĩ tới còn có thể tung tăng nhảy nhót, này rốt cuộc là làm sao vậy? Vô Dạ, vô Dạ, nhất định là ngươi dùng gia thần nhập hóa thủ đoạn đã cứu ta đúng hay không? Ta liền biết là ngươi, ngươi như vậy lợi hại thoát đi chính mình lão cha ma chảo thu thiếu húc lại một lần quấn lên hoàng vô dạ hoàng vô dạ nói chỉ là giải quyết ngươi nhất thời phiền toái mà thôi ngươi này phiền toái thể chất nói vậy thu môn chủ cùng ngươi cũng thực đau đầu đi ta biết ta không bao lâu nhưng sống tổng muốn ra tới thể nghiệm một chút nhân sinh lúc này đây thể nghiệm ta một chút đều không hối hận lớn nhất thu hoạch chính là gặp một cái hảo huynh đệ cho nên lão nhân ta không có làm sai không có làm sai ngươi không chuẩn phạt ta Thu Thiếu Húc hướng tới hắn Lao Cha hét lên. Bút thú các Ít bịch cờ cờ, nhanh nhất đổi mới yêu vương đầu quả tim sủng, ăn chơi chắc táng tà y tiểu cuồng phi mới nhất trương. Thu Môn Chủ tức giận nói, ngươi cho ta y miệng. Lao Cha nộ khí đằng đằng, Thu Thiếu Húc cũng không dám làm hắn tức giận thăng cấp, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không dám nói tiếp nữa. Đem hắn cho ta áp đi xuống. Thu Môn Chủ nói, Lao nhân ngươi đây là muốn làm gì? Ta lại không phải phạm nhân, ngươi. Lại vô nghĩa liền đánh vượng mang đi. Thu môn chủ cực kỳ lãnh không nói. Thu thiếu húc hô, uy, lão nhân. Ngươi nếu là dám đụng đến ta huynh đệ, ta cùng ngươi không để yên. Vô dạ chính là ta thiết anh em, sinh tử chi giao, ngươi đừng sàng bậy a. Thu môn chủ nhìn về phía hoàng vô dạ nói, tiểu nhi hồ nháo, làm ngươi chế dễ ước. Có một số việc chúng ta đến đơn độc nói chuyện, thỉnh đi. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo a, thu môn chủ cũng không có vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói, còn ta có được loại này thể chất, ta biết ta cũng bảo không được hắn bao lâu. Không nghĩ tới chính hắn cũng biết thời gian không nhiều lắm, cho nên rời nhà trốn đi chạy ra. Nghe húc nhi nói, hắn độc kỳ thật đã hoàn toàn bạo phát. Chúng ta đều rất rõ ràng lúc trước nếu là hoàn toàn bùng nổ, hắn không có khả năng sống sót, là ngươi giúp hắn. Đối. Điểm này. Ta cũng không có phủ nhận. Ở toàn thân độc bùng nổ thời điểm ta luyện chế ra không chế đan dược, hơn nữa đem hắn đóng băng lên. Làm hắn trong thân thể độc làm lạnh một đoạn thời gian. Quả nhiên, thu môn chủ nhịn không được đối hoàng vô dạ nhìn với con mắt khác, đây là hắn đều làm không được sự tình. Này một cái so với kia không biết cố gắng nhi tử còn muốn tiểu nhân thiếu niên lại làm được. Nhưng là, ta phía trước cũng không thể hoàn toàn giải quyết thu thiếu hút tình huống cho nên hắn còn không có an toàn. Thu môn chủ nói, lúc trước vì thân thể hắn, ta tìm vô số loại biện pháp. Chỉ có cửu phẩm luyện dược sư mới có thể làm hắn sống sót, mấy năm nay ta nỗ lực trở thành cửu phẩm luyện đan sư, nhưng là muốn thành tựu cửu phẩm, cũng không phải nỗ lực mới được. Cần thiết phải có tuyệt đỉnh thiên phu mới được. Bất quá trời không tuyệt đường người, trước đó không lâu dược cốc bên trong trời dáng dị tượng, ta tưởng hẳn là dược cốc cốc chủ đột phá chúng ta độc môn cùng dược cốc xem như đối thủ một mất một còn vì kia tiểu tử sống lâu điểm thời gian ta cũng đánh bạc mặt giả đua một phen dược cốc dị tượng tất cả mọi người biết xuất hiện cửu phẩm đan dược mà kia duy nhất hoài nghi đối tượng tự nhiên là đã dược cốc cấp chủ ta hiện tại liền đi thu dược cốc cấp chủ trước cáo tử chính mình chuyện của con kéo không được cho nên thu môn chủ cũng là thực vội vàng hoàng vô dạ nói thu cấp chủ từ từ Nghề hà hắn đã không thấy bóng người, hoàng vô dạ nói thầm, tính, liền tính trực tiếp nói với hắn, phỏng trừng hắn cũng khó mà tin được, làm nguyệt cốc chủ nói cho nàng đi. Không chỉ là thu môn chủ đi tìm nguyệt cốc chủ, còn có không ít luyện dược sư tiến đến. Chúc mừng nguyệt cốc chủ trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Chúc mừng chúc mừng. Không ít luyện dược sư đi mà quay lại, hơn nữa mang đến tông môn hạ lễ tiến đến chúc mừng. Phải biết rằng, toàn bộ linh thương cửu châu liền một cái cửu phẩm luyện đan sư, các đại tông môn tự nhiên tiến đến lĩnh bợ. Nguyệt Cốc Chủ nói: các vị lầm, lấy ta thiên phú, sao có thể nhanh như vậy trở thành cửu phẩm luyện đan sư? Nguyệt Cốc Chủ liền không cần che giấu, phía trước trời dáng dị tượng, mọi người đều thấy được, kia tuyệt đối là cửu phẩm đan dược xuất thế tượng trưng, chúng ta tuyệt đối không có phán đoán sai. Mọi người đều biết đến sự tình, Nguyệt Cốc Chủ liền không cần như vậy điệu thấp, nàng thật sự không phải điệu thấp. Nguyệt Cốc chủ cũng thực bất đắc dĩ. Lúc trước là có người luyện chế ra tới cửu phẩm đan dược, nhưng là kia một người lại không phải ta, mà là Hoàng Vô Dạ. Mà là Hoàng Vô Dạ. Nghe thế năm chữ, mọi người cho rằng chính mình nghe lầm, bao gồm mới vừa tiến vào thu môn chủ. Chuyện này không có khả năng đi. Hoàng Vô Dạ tuy rằng luyện chế ra tới nửa bước bắt phẩm đan dược, là một cái yêu nghiệt cấp bậc luyện đan thiên tài. Nhưng là lấy thực lực của nàng vô luận như thế nào đều mảnh bố ra cửu phẩm đan dược. Đúng vậy. Sao có thể? nguyệt Cốc chủ nói, cái này ta không cần phải lừa ngươi. Nếu không phải Hoàng Vô Dạ luyện chế ra tới so với ta dược cốc phản đồ luyện chế cửu phẩm đan dược phẩm chất còn muốn cao, ngăn trở hắn được đến ta dược tổ truyền thừa, hiện giờ ta dược cốc đã đổi chủ. Hoàng Vô Dạ là một thiên tài, là một cái chân chính luyện đan đại sư, bản cốc chủ cũng cực kỳ bội phục hắn nếu là các ngươi nghi ngờ cũng không cần nói Hiếu nói vượng nếu là giống như hoàng vô dạ thanh danh kia đó là đắc tội tà dược ốc. nguyệt quốc chủ đều buông xuống như vậy tàn nhẫn lời nói mọi người hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ lời này là thật sự thu môn chủ ngây ngẩn cả người hắn hoàng vô dạ mới là kia một cái cửu phẩm luyện đan sư kia hắn chạy đến nơi đây tới làm cái gì nghĩ đến hắn phía trước đi thời điểm hoàng vô dạ nói gì đó nhưng là quá vội vàng Không có nghe rõ. Thu môn chủ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi, về tới hoàng vô dạ nơi đó. Thu môn chủ nói, ta có mắt không thấy thái sơn, không nghĩ tới kia luyện chế cửu phẩm đan dược người thế nhưng là ngươi. Bất quá cũng là, có thể ở cái loại này tình huống tự hạ ngăn cản húc nhi trong thân thể độc tố bùng nổ, cũng chỉ có cửu phẩm luyện đan sư có thể làm được. Ta có một cái khẩn cầu, thỉnh ngươi giúp húc nhi. Thu môn chủ phi thường chân thành nhìn về phía hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói, thu môn chủ hẳn là biết ta thân phận. Thu môn chủ trả lời, ngươi là đông hoàng vô cực đệ tử, là đêm hoàng dòng binh đoàn đoàn trưởng. Đối, ta là đêm hoàng dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng coi như là một cái thương nhân, cho nên chỉ cần thu môn chủ trả giá cũng đủ đại giới, ta có thể cấp thu thiếu húc luyện chế ăn dược. Ta liền này một cái nhi tử, vì giữ được hắn mệnh ta có thể không màng tất cả đại giới, ngươi nói đi. Thu môn chủ sẽ không sợ ta sư tử đại há mổm. Vui vẻ chịu được. Cuối cùng hoàng vô dạ ra giá, cái này làm cho thu môn chủ có chút khiếp sợ. Khó trách kia tiểu tử cánh tay thích ra bên ngoài quải, hoàng vô dạ, ngươi thực không tồi. Hoàng vô dạ cười nói, cùng có lợi mà thôi. Kia khi nào có thể cho hắn luyện đan. Thu môn chủ cũng biết, ta chỉ là một cái thiên linh sư, thiên linh sư muốn luyện chế cửu phẩm đan dược căn bản không có khả năng. Ta là dùng đặc thù biện pháp tăng lên linh lực mới luyện chế ra tới cửu phẩm đan dược, cần thiết nghỉ ngơi một tháng mới có thể luyện chế tiếp theo cái cửu phẩm đan dược. Ngày một tháng trong vòng ngươi đem thu thiếu hút cấp nhìn, làm hắn đừng lung tung vận dụng linh lực, có thể ổn định. Đến lúc đó ta luyện đan thành công, ngươi phái người tới đêm hoàng giông binh đoàn lấy thuốc liền có thể. Thu môn chủ nói, không thành vấn đề. Hắn lần này cần là còn dám chạy loạn, liền đánh gây hắn chân. Hoàng vô dạ cười nói. Chỉ liệu gãy chân phí dụng không cao, ngươi cứ việc đánh. Đánh gãy ai chân. Thu Thiếu Húc làm ơn độc môn người ám trọc trọc tới tìm Hoàng vô Dạ, kết quả nghe được này đối thoại. Thu môn chủ méo Thu Thiếu Húc lỗ hai nói, còn có thể có ai, chính là ngươi. Cùng ta trở về, bằng không liền đánh gãy chân của ngươi. Thu Thiếu Húc hô lớn, huynh đệ, cứu ta a. Lão nhân này muốn mưu sát thân nhi tử, quá độc ác, không hề nhân tính. Hoàng vô Dạ vây vây tay nói, Tiểu gian nếu là thương mà không giúp gì được, ngươi về trước độc môn hảo hảo đợi đi. Thu môn chủ cùng hoàng vô dạ rất có an ý không có nói cho thu thiếu húc, đến lúc đó cho hắn một kinh hỉ đi. Không ít người từ nguyệt cốc chủ nơi đó được đến tin tức muốn thấy hoàng vô dạ, mà hoàng vô dạ nhanh chóng rút lui, hồi đông hoàng tông đi. Chờ đến hoàng vô dạ trở lại đông hoàng tông đến lúc đó, nàng trở thành Cựu phẩm luyện dược sư sự tình truyền khắp toàn bộ linh thương cửu châu. Nguyệt Quốc chủ sợ hoàng vô dạ một tú vu lâm tất tuổi chi, nhưng là hoàng vô dạ bản thân không lo lắng. Nàng nói, ta đêm hoàng dòng binh đoàn yêu cầu tạo thế, cửu phẩm luyện đan sư này một cái danh hảo chính là cực kỳ văng dội, chính hợp ý ta, cho nên tùy tiện bọn họ. Đêm hoàng dòng binh đoàn ra một cái linh thương cửu châu duy nhất cửu phẩm luyện đan sư, không ít người mộ danh mà đến, yêu cầu gia nhập đêm hoàng dòng binh đoàn. Tiến vào đêm hoàng dòng binh đoàn vô luận thực lực cao thấp. Đều phải thông qua địa ngục thức khảo nghiệm, vô luận là thông qua vẫn là chưa từng nghe qua người đều ở trong tối mắng đêm hoàng là biến thái. Lao đoàn viên trong lòng cũng phi thường tán thành, nếu bàn về biến thái, Lao đại tuyệt đối là đệ nhất ta. Đệ nhất. Lúc này bọn họ biến thái đoàn trưởng ở Sư Huynh cùng Sư Phó cùng đi dưới đi tìm đại trưởng Lao. Đại trưởng lão, Tông Chủ, Đại sư Huynh còn có vô dạ sư đệ cho ngươi đi tham gia hội nghị, mặt khác trưởng lão đều tới rồi ngài khi nào qua đi, Đông Hoàng vô cực chủ động mở họp số lần thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc hắn luôn luôn lười đến xử lý tông môn sự vụ. Hiện giờ nháo một chỗ, người tới không có ý tốt. Nhưng là hắn không thể không đi, hắn trả lời, ta đã biết, ta lập tức qua đi. Đại trưởng lão ngồi xuống lúc sau, Đông Hoàng vô cực ngồi ở thủ vị nói, thủ tịch luyện dược sư tư mã đại sư đã mất tích thật lâu, vài vị trưởng lão cùng ta phản ứng tông môn đan dược gần nhất khan hiếm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại trưởng Lao nói, Tư Mã Đại Sư mất tích, ta đã đi phái người tìm hắn. Nhưng là hắn cùng hắn đệ tử toàn bộ đều ở nhân gian bốc hơi, không biết là cái nào ngoan độc người đem Tư Mã Đại Sư cấp diệt trừ. Hắn ánh mắt dừng ở hoàng vô dạ trên người, vô dạ sư điệt, nghe nói ngươi ở dược cốc cùng Tư Mã Đại Sư đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình. Ngươi có hay không ghi hận trong lòng, muốn đem Tư Mã Đại Sư diệt trừ cho sảng khoái? Hoàng vô dạ khẽ miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, nguyên lai hắn đệ tử cũng từ nhân gian bước hơi a. Hảo xảo. Vô dạ sư điệt, ngươi đây là thừa nhận sao? Liên tính là ta giết tư mã chiếu lao ra hỏa kia lại như thế nào? Một cái thất phẩm luyện đan sư cũng không có gì ghê gớm. Mọi người cũng ngây ngẩn cả người, Hoàng vô dạ thật sự thừa nhận giết thủ tịch luyện dược sư a. Đông Hoàng vô cực nói, Liên tính là vô dạ giết Cũng tuyệt đối là kia lao bất tử trước đối vô dạ nổi lên ý xấu, ta đổ nhi chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Đại trưởng lão cả giận nói, lớn mật hoàng vô dạ, người giết ta đông hoàng tông thủ tịch luyện dược sư phải bị tội gì? Hoàng vô dạ lười biếng nói, xưng cấp đông hoàng tông một cái thủ tịch luyện dược sư, không phải được rồi. Đại trưởng lão vô cùng đau đớn nói, này không chỉ là ta đông hoàng tông mất đi một cái thủ tịch luyện dược sư đơn giản như vậy, đó là một cái mạng người A. Ông chủ thân truyền đệ tử như thế có rác mạng người, ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào, ngươi làm kia một ít luyện dược sư còn dám nhập ta đông hoàng tông sao. Nay liền không phải đại trưởng lão ngươi nhọc lòng sự tình, ta dám cam đoan có không ít luyện dược sư phi thường muốn tiến vào đông hoàng tông, bởi vì có ta hoàng vô dạ ở. Giết người chính là giết người, sư lệ ngươi cũng đừng quá sùng hắn, cần thiết tông quy xử trí. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, tông quy xử trí cũng muốn chứng cứ có phải hay không. Đại trưởng lão ngươi có chứng cứ sao? Ta nơi này nhưng thật ra có kia tư mã đại sư đệ tử vì sao sẽ từ nhân gian bốc hơi chứng cứ sao? Nếu ta lấy ra tới, đại trưởng lão cũng tông quy hầu hạ sao? Đại trưởng lão kia một trương mặt già trở nên cứng đờ lên, hoàng vô dạ thoạt nhìn phong khinh vân đạm kỳ thật lời nói lại mang theo uy hiếp. Kia một ít người chết như thế nào hắn biết rõ? Đông hoàng vô cực nói, đề tài này như vậy đình chỉ, ai dám xử trí ta đồ nhi? Ta cùng hắn không để yên. Đông Hoàng Tông chủ chính là như thế không nguyên tắc giữ ghiền tiểu đồ đệ. Đại trưởng lão bị Hoàng Vô Dạ một câu phá hỏng, hắn vô pháp tiếp theo tư mã đại sư chết một chuyện đối Hoàng Vô Dạ ra tay. Không có chứng cứ, không có chứng nhân. Mà Hoàng Vô Dạ lại có, này hiển nhiên đối hắn bất lợi. Đại trưởng lão, mất đi một cái ưu tú thủ tịch luyện dược sư ta thực thất thố, cũng không ý nhằm vào vô dạ sư điệt, thỉnh sư đệ bất giận. ưu tú. Một cái lanh đến rất tra thanh âm truyền đến, ở kia đảm đương phong nền huyền mặc lúc này bắt đầu rồi. Hắn ném ra tới một đống điều tra đến đồ vật, mặt trên nói tư mã đại sư luyện đan thực lực như thế nào thấp, như thế nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng, như thế nào ước hiếp mặt khác luyện dược sư, làm đến đông hoàng tông luyện dược phong trương, khí mù mịt. Đều là nói có sách mách có chứng, đông hoàng tông có như vậy một cái luyện dược sư, quả thực cấp này linh thương cửu châu đệ nhất tông môn bôi đen. Đông hoàng vô cực cũng bị này một cái vô sỉ gia hỏa cấp khí tới rồi. Gia hỏa này chết chưa hết tội, sớm đáng chết. Đại trưởng lão Phi thường ấy này nói, đây là là ta sai lầm. Ta nhất định sẽ mau trong tuyển một cái có tư cách trở thành ta đông hoàng tông thủ tịch thủ tịch luyện dược sư người. Hoàng vô dạ cười nói, này liền không phiền phái đại trưởng Lao đi tỉ mỉ chọn lựa, người trước mắt liền có một cái, tiểu ra là nhất thích hợp đương đông hoàng tông thủ tịch luyện dược sư người. Các vị trưởng láo khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, đây là bọn họ lần đầu tiên có người tự tiến cử một chút đều không kiếm tốn. Linh thương cửu châu đệ nhất tông môn thủ tịch luyện dược sư chính là một cái không thấp vị trí A. Mọi người kỳ sát thục nhìn về phía hoàng vô dạ, hoàng vô dạ nhướng mày nói, làm sao vậy? Tiểu gia không thích hợp sao? Ta là sư phó tiểu đệ tử, nhưng là lại vô tình đương tông chủ gì đó, nhưng là cũng không thể khi dễ sư huynh lạc. Tổng phải vì tông môn làm một chút cái gì? Ta cố mà làm làm thủ tịch luyện dược sư các ngươi có cái gì không hài lòng sao? Chẳng lẽ ta luyện đan thực lực không bằng kia một cái tư mã rắc rời sao? Mọi người nhớ tới phía trước truyền ra tới tin tức, bọn họ tông chủ bảo bối tiểu đệ tử, chính là một cái cửu phẩm luyện đan sư. Tuy rằng đại bộ phận người cho rằng này tin tức có điểm không đáng tin cậy, nhưng là lúc trước ở dược cốc tỷ thí luyện dược thời điểm. Hoàng vô dạ chính là rõ ràng chính xác luyện chế ra tới nửa bước bát phẩm đan dược, có thể luyện chế ra nửa bước bát phẩm đan dược này nhất kiếm so tư mã đại sư muốn lợi hại không ít. Luân luyện đan thực lực, hoàng vô dạ tuyệt đối có này một cái thực lực, cho nên bọn họ sôi nổi gật đầu. Đại trưởng lão quả thực muốn chọc giận tạc, hắn nói, hay là các vị đều tin tưởng bên ngoài kia lời đồn, vô dạ sư điệt thực lực các ngươi đều biết, sao có thể là cựu phẩm luyện đan sư? Kia không phải lời đồn kia vốn dĩ chính là sự thật. Đại trưởng lão cho rằng khắp thiên hạ người đều là xuẩn chứng sao. Cựu phẩm luyện đan sư toàn bộ linh thương cựu châu chỉ có ta một cái, ta không lo đông hoàng tông thủ tịch luyện dược sư ai có tư cách đương. Hoàng vô dạ như cũ cao điệu mà lại cuồng vọng. Như thế đương nhiên ngữ khí đem đại trưởng lão đổ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hoàng vô dạ nói, hơn nữa nếu là một cái cựu phẩm luyện đan sư trở thành đông hoàng tông thủ tịch luyện dược sư. Vậy càng thêm củng cố đông hoàng tông đệ nhất tông môn vị trí, không phải sao? Mọi người đồng thời gật đầu, hoàng vô giả nói rất có đạo lý, có một cái cửu phẩm luyện đan sư ở đông hoàng tông, mặt khác tông môn phỏng trừng đều sẽ ghen ghét đỏ mắt. Đông hoàng vô cực nói, nói rất đúng. Nói thật tốt quá, ta đệ tử đương thủ tịch luyện dược sư, ta trên mặt cũng có quang A. Ta chuẩn. Huyền Mặc nói, ta duy trì sư đệ. Không được. Vô Dạ sư điệt rốt cuộc quá tuổi trẻ, rất khó trong lúc trọng trách. Đại trưởng Lão nói, đương luyện dược sư quan trọng nhất chính là luyện đan thực lực, tuổi trẻ lại như thế nào? Nếu là đại trưởng Lão có thể tìm được một cái cửu phẩm luyện đan sư ra tới hơn nữa so với ta lợi hại, ta nhất định đem thủ tịch luyện dược sư giao cho hắn. Nếu là không có, vị trí này chính là của ta. Hoàng vô Dạ cực kỳ bá đạo. Đối phó này Lao Đông Tây. Nơi nào yêu cầu phân rõ phải trái? Đại trưởng Lao nói, chính là, ngươi căn bản là không phải cửu phẩm luyện đan sư. Sư Minh, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta tiểu đồ đệ? Hắn nói là liền nhất định là. Đông Hoàng Vô Cực nổi giận đùng đùng nói. Mọi người đều tán thành, cho dù đại trưởng Lao không ủng hộ, Hoàng Vô dạ trở thành thủ tịch luyện dược sư sự tình liền định ra tới. Đại trưởng Lao tức giận đến đem hắn trong phòng đồ vật toàn bộ đều cất tạm, còn tuổi nhỏ liền đua đòi, ta muốn cho hắn biết này, thủ tịch luyện dược sư không phải như vậy dễ làm, cho ta nói cho bọn họ. Là, Hoàng vô dạ ngày hôm sau liền tiền nhiệm, muốn đi dược phòng. Đông Hoàng vô cực nói, Đồ Nhi muốn hay không sư phó đi cho người chống lưng? Sư phó ngày hôm qua đã chống lưng, hôm nay khiến cho ta chính mình đi. Đối phó kia một ít luyện dược sư còn không đơn giản. Dùng tuyệt đối cường đại luyện đang thuật đem bọn họ cấp nghiền áp xem bọn họ còn dám không dám vô nghĩa. đỗ nhi quá khí phách, sư phó liền chờ ngươi sẽ đến. Huyền mặc nói, ơn. Sư huynh cấp sư đệ chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn. Yêu tinh không ở, xuống bếp tự nhiên đến phiên huyền mặc Hoàng vô dạ cười nói, kia sư phó cùng sư huynh liền chờ ta đại thắng trở về đi. Sư huynh bế quan ra tới lúc sau cũng khôi phục bình thường, thực hảo. Hoàng vô dạ sát thượng dược phòng, chuyện này thật sự một chút chỉ hoắn đều không có. Đại trưởng lao ở Đông Hoàng Tông một tay che trời, nơi này không ít luyện dược sư toàn bộ đều vì hắn phục vụ. Người như vậy bị hoàng vô dạ một đám bắt được tới, đã đi. Bọn họ cả giận nói, hoàng vô dạ, ngươi dám. Ta chính là dám A. Các ngươi có thể thế nào, một đám giác rưỡi, một đám sâu mọt. Bọn họ mặt đều phải khí tái rồi, bọn họ cả giận nói, hảo. Chúng ta đi. Chúng ta một khi rời đi, tông môn sở yêu cầu đan dược ta xem ngươi hướng nơi nào lấy. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cầu chúng ta đã trở lại. Nơi này không lưu chúng ta, khắc tông môn nhất định sẽ hoan nên chúng ta. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, các vị tưởng cũng thật tốt quá một chút đi. Các ngươi một khi đi ra Đông Hoàng Tông, toàn bộ linh thương cửu châu các thế lực lớn phỏng trừng đều sẽ không muốn các ngươi. Đến nỗi nguyên nhân. Bởi vì các ngươi này một ít luyện dược sư thượng dược cốc số đen. Chẳng lẽ các ngươi có kia một cái tự tin, cảm thấy này một ít tông môn sẽ vì các ngươi đắc tội dược cốc. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy. Hoàng vô dạ, ngươi hảo tàn nhẫn. Ta vốn dĩ liền tàn nhẫn A. Các ngươi chọc ta không ngò, ta ngày đầu tiên tiền nhiệm liền đối ta ngang chân. Ta không nên tàn nhẫn một chút tới một cái ra vài phủ đầu sao. Bọn họ tức giận đến run run. Hoàng vô dạ phất tay nói, cút đi. Đông Hoàng Tông dư lại tới luyện đan sư còn thừa không có mấy. Vô dạ đại sự, cần thiết muốn nhanh lên triệu tập một ít luyện đan sư lại đây, bằng không chúng ta căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Hoàng vô dạ lấy ra một cái đơn tử nói, đây là tư mã đại sư ở thời điểm dược phong mỗi ngày lấy ra đi đan dược danh sách, liền như vậy một chút mà thôi, suốt ruột cái gì? Này không phải hảo sao. Bọn họ xấu hổ cúi đầu, cùng hoàng vô dạ một so. Bọn họ cảm giác chính mình quả thực không cần quá phế tài A. Hoàng vô dạ tuyệt đối có này một cái năng lực đương đông hoàng tông thủ tịch luyện dự sư, hơn nữa dư giả, bởi vì hắn một cái luyện đan sư là có thể khởi động toàn bộ tông môn. Đại trưởng Lao biết hoàng vô dạ đem thập phần chi chín luyện đan sư đuổi đi, chờ phía dưới người tới tìm phiền thoái, chính là đi mà không có. Dược phong bình thường cung ứng đan dược. Càng làm cho hắn bực bội chính là linh thương cửu châu không ít lợi hại luyện đan sư tiến đến Đông Hoàng Tông tự tiến cử. Bọn họ lời nói cơ hồ đều là giống nhau, nghe nói vô dạ đại sư ở Đông Hoàng Tông đương thủ tịch luyện dược sư, xin hỏi Đông Hoàng Tông còn cần luyện dược sư sao? Ta cái gì cũng biết, làm việc cũng không cần đưa tiền, chỉ cầu vô dạ đại sư chỉ điểm một vài. Không có luyện đan sư đương dược đồng cũng đúng a Đại trưởng lão, có thể châm chức một chút sao? Nơi này đại bộ phận đều là thất phẩm luyện dược sư A. Loại này cấp bậc luyện dược sư, liền tính phía trước Đông Hoàng Tông cố ý mời bọn họ, bọn họ đều sẽ phóng cao tư thái không chịu tới, hiện giờ lại chính mình đưa tới cửa tới. Hết thảy đều là bởi vì Hoàng Vô Dạ, Đại trưởng lão một chút đều cao hứng không đứng dậy. Này một y hoàng Vô Dạ điên của người Sùng Bái vừa tiến vào Đông Hoàng Tông, dược phong sẽ không còn có hắn trên chân nơi. Vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Đại trưởng Lao nghĩ này một ít luyện dược sư chỉ là nhất thời nhiệt huyết, chờ đến bọn họ biết Hoàng Vô Dạ cũng không phải cửu phẩm luyện đan sư, chỉ là một cái cuồng vọng nói mạnh miệng tiểu tử thúi thời điểm nhất định sẽ ghi hận thượng Hoàng Vô Dạ, sau đó rời đi. Kết quả sự thật cùng hắn không thể tưởng được ý tưởng, nay một ít tiến vào đông Hoàng Tông luyện dược các trưởng lão càng ngày càng sùng bái Hoàng Vô Dạ, phía trước còn không trăm phần trăm xác định Hoàng Vô Dạ là cửu phẩm luyện đan sư, hiện tại đã hoàn toàn xác định Như vậy thiên tài, nếu tỉ thí cửu phẩm luyện đan sư, thiên lý bất dung a. Một đám số tuổi đều phải so Đông Hoàng vô cực lớn, lại mỗi ngày đuổi theo Hoàng vô dạ cầu bái sư, Hoàng vô dạ cuối cùng đem chính mình sư phó cấp dọn ra tới. Đông Hoàng vô cực nói, ta mới không nghĩ muốn một ít như vậy lao đồ tôn, các ngươi đều tỉnh tỉnh đi. Hết thể đều mất khống chế, đại trưởng lão đều phải khí hôn mê bất tỉnh. Hoàng vô dạ dùng một tháng thời gian Làm đại trưởng Lao rốt cuộc vô pháp can thiệp dược phòng, mất đi đối dược phong nắm giữ đối với đại trưởng Lao Lao nói tương đương mất đi phụ tá đắc lực. Một tháng lúc sau Thủy Phượng lực lượng khôi phục, hắn hỏi, chủ nhân, thật sự muốn lại đến một lần sau. Như vậy thực vất vả, Thủy Phượng là thật sự thực đau lòng. Kia làm nhảm thân thể kiên trì không được bao lâu, sớm một chút giải quyết. Thực mau, Hoàng Vô giả muốn luyện chế cửu phẩm đan dược tin tức truyền khai. Nàng chuẩn bị ở Đông Hoàng Tông Dược Phong luyện đan. Đông Hoàng Tông luyện đan sư có thể chiếm một cái hảo vị trí, đêm Hoàng Dung binh đoàn luyện dược khách khanh cũng giống nhau, mà khác không ít luyện dược sư mộ danh mà đến, ngay cả dược cốc cốc chủ cũng tới. Người trong thiên hạ không tin nàng có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, như vậy liền quang minh chính đại chứng minh cho bọn hắn xem. Đông Hoàng vô cực cùng Huyền Mặc tăng mạnh Đông Hoàng Tông phòng ngự, cấp Hoàng vô dạ hộ pháp. Ước định đã đến giờ, Hoàng vô dạ đi ra, Lấy ra nghịch thiên âm dương đỉnh bắt đầu luyện đan. Ở nàng động thủ kia một khắc, bọn họ nhìn đến tựa hồ không phải một cái non nớt thiếu niên luyện đan sư, mà là một cái có được vạn năm nội tình cường đại luyện đan sư. Vô luận là luyện đan thủ pháp vẫn là kia cường đại linh hồn lực đều đủ để thuyết minh vì sao bọn họ sẽ có như vậy ý tưởng. Thời gian cực nhanh, bọn họ phát hiện, cho dù hoàng vô dạ luyện chế chính là kiểu phẩm đang dược, Kia luyện dược tốc độ lại so với bọn họ luyện chế giống nhau khó khăn đan dược còn muốn mau. Biết cuối cùng, tia đan dược không có một tia hương khí truyền ra, mọi người đều có chút hoài nghi, Hoàng vô dạ thật sự thành công luyện chế ra tới cựu phẩm đan dược sao? Rồi sau đó, Phong Vân động, Lôi Đình hiện. Ầm ầm ầm. Một đạo ngân long từ trên trời giáng xuống. Nay dị tượng so với trước dược cốc xuất hiện còn muốn kịch liệt, Lôi Điện bổ về phía Hoàng vô dạ. Chuẩn xác mà nói là bổ về phía hoàng vô dạ trước người đan đỉnh. Và anh, kia ngân long ở đan đỉnh phía trên vấp phải chắc trở, trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Cựu phẩm đan dược sẽ có gì tượng, một ít đặc thù đan dược sẽ có đan kiếp này không giả, nhưng là không có bất luận cái gì một cái lôi phạt có thể phách nghịch thiên âm dương đỉnh luyện chế đan dược. Liên tính là lôi phạt, cũng cho nó cứ đi, nghịch thiên âm dương đỉnh chính là bá đạo như vậy. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. kia lôi điện chẳng lẽ là tới đùa dẫn sao? Hấp tấp tới, gió thổi qua liền đi. Bất quá cũng là, nếu là một viên cửu phẩm đan dược liền đưa tới như vậy khủng bố lôi kiếp, này tuyệt đối không bình thường. Lúc này Hoàng Vô Dạ lấy ra đan dược, chỉ có một viên. Cho dù Hoàng Vô Dạ mượn thủy phượng lực lượng luyện đan, luyện chế ra một viên cửu phẩm đan dược đã là cực hạn, sản lượng tự nhiên là vô pháp tăng lên. Đó là một viên đen nhánh đan dược, một chút đan hương đều không có. Có người hỏi, vô dạ công tử, này thật là cửu phẩm đan dược sao? Giống nhau kiểu phẩm đan dược đan hương truyền khắp trăm dặm, cái này lại mặt rất nhỏ hương vị đều không có, không biết người còn tưởng rằng là một viên màu đen cục đá. Hoàng vô dạ nói, đan hương tự nhiên là có, chính là không có phương tiện cấp các vị nghe. Cái gì phương tiện không có phương tiện, vô dạ công tử chẳng lẽ là ở giờ trò bị bợm? Tuy rằng xuất hiện dị tượng, nhưng là không có người được đan hương chúng ta cũng vô pháp thừa nhận đây là cửu phẩm đan dược. Đúng vậy. Có mộ danh mà đến người tự nhiên cũng có chọn sự sinh sự người, hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nếu các ngươi tin tức quan trọng này đan hương, như vậy liền cho các ngươi nghe nghe đi. Đến lúc đó cũng không nên hối hận. Một cổ thanh nhã mùi hương, giống như hoa sơn trà giống nhau, rất dễ nghe. Chính là người qua người đều cảm thấy cả người thống khổ bất ham Ta chúng độc. Ta cũng chúng độc. Cứu mạng A. Rốt cuộc là ai hạ độc ám toán chúng ta. Tiếp theo, hoàng vô dạ làm kia một viên đan dược mùi hương thu trở về. Nếu là tiếp tục làm này đan hương buộc phát ra tới, sẽ muốn mạng người. Ngay cả như vậy, không ít người cũng không hảo quá. Này đan dược là chuyện như thế nào? Không phải cửu phẩm đan dược sao? Như thế nào là hại người đan dược? Có người nổi giận đùng đùng nói. Này đan dược, có thể hại người cũng có thể cứu người mệnh, này muốn xem là ai dùng. Thu môn chủ, đứng hẹn luyện chế hảo đan dược, ngươi có thể ra tới lấy. Thu môn chủ, cái nào thu môn chủ. Mọi người lạnh lùng, hoàng vô dạ luyện chế này kiểu phẩm đan dược, thế nhưng là vì người khác chuẩn bị. Một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện, này một người bọn họ không ít người nhận thức, hơn nữa vẫn là một cái lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật. Người này đó là độc môn môn chủ, thu môn chủ. Nay cửu phẩm đan dược thế nhưng là cho thu môn chủ. Thu môn chủ tiếp nhận đan dược nói, đa tạ. Hắn ánh mắt quét về phía mọi người nói, vô dạ công tử tuyệt đối là một cái cửu phẩm luyện đan sư. Nếu là ai dám nói vô dạ công tử không phải, bên kia là ta độc môn môn chủ. Ta độc môn thiếu chủ trời sinh có được bẩm sinh độc thể. Vô dạ công tử luyện chế này cửu phẩm đan dược đó là lấy độc trị độc cứu mạng đan dược. Cho nên nó hương khí tràn ngập kịch độc, cũng không kỳ quái. Mọi người hơi hơi sướng sốt, thế nhưng là nguyên nhân này. Nhưng là, vấn đề tới, bọn họ chúng độc làm sao bây giờ? Ở đây có không ít có điểm thực lực luyện dược sư, bọn họ nghiên cứu thật lâu đều tìm không thấy giải độc phương pháp. Một cái đồng thời soát soát nhìn về phía Hoàng Vô Dạ, Hoàng Vô Dạ nói, Thu môn chủ, người trước mang theo đan dược rời đi, nhanh lên cấp tên kia dùng. Ta còn muốn luyện chế một chút đan dược cho bọn hắn giải độc. Hảo! Chờ kia tiểu tử thúi khôi phục, ta nhất đẳng tới cửa nói lời cảm tạ. Ân. Tiếp theo tới, Hoàng vô dạ luyện chế một loại đan dược. Này đan dược bị Hoàng vô dạ tạo thành thuốc bột giải đi ra ngoài. Hưng khí bốn phía, mọi người cảm giác kia tắc nghẽn kinh mạch nháy mắt thẳng đường. Cả người cũng không có không khỏe. Đa tạ vô dạ công tử. Đa tạ đa tạ. Chúng ta phía trước nhiều có đắc tội còn thỉnh vô dạ công tử đại nhân không nhớ tiểu nhân quá một đám tất cung tất kính xin lỗi vị này vô dạ công tử tuổi còn trẻ này luyện đan năng lực lại có thể nạo thị toàn bộ linh thương cửu châu thật sự là thật là đáng sợ từ nay về sau đông hoàng tông không chỉ có có một cái linh thương cửu châu đệ nhất thiên tài huyền mặc công tử còn có một cái linh thương cửu châu đệ nhất luyện dược sư vô dạ công tử đến nỗi kia cái gì làm vũ công tử từ hắn nháo ra kia sự tình ở ngoài đã trở thành một cái vết nhơ. Không ít luyện dược sư mắt trông mong muốn gia nhập dược phong, làm số uổng phí cho không đều được A. Chính là dược phong lúc này đã nhân số cũng đủ, một chút cũng không thiếu người. Bọn họ biết vậy chẳng làm A. Vì cái gì không thông minh một chút sớm một chút tới, hiện tại gắn liền với thời gian muộn rồi. Đương nhiên, Đông Hoàng Tông không thiếu người, đêm Hoàng Dông Binh đoàn thiếu A. Không ít người tễ phá đầu đi đêm Hoàng Dông Binh đoàn Đêm hoàng dung binh đoàn lúc này trải rộng toàn bộ linh thương cựu châu, là yêu cầu không ít luyện dược sư, rốt cuộc có chút người chen vào đi. Toàn bộ thiên hạ, rốt cuộc không người nghi ngờ hoàng vô dạ luyện dược thực lực. Cựu phẩm luyện đan sư thân phận làm không ít cường giả mộ danh mà đến, đêm hoàng dung binh đoàn phát triển không ngừng, tin tưởng không dùng được bao lâu, là có thể thành tiểu một cái cường đại lính đánh thuê vương triều. Thu thiếu hút dùng cựu phẩm đan dược lúc sau sinh mệnh vô ưu. Hắn phải làm chuyện thứ nhất đi chính là Vô dạ, ta muốn cùng người hôn, ta phải làm lính đánh thuê Hoàng vô dạ nói, Thu môn chủ sẽ đáp ứng sau Ta tự nhiên đáp ứng Thu môn chủ nói kia hảo A Phải làm lính đánh thuê, phải trải qua khảo hạch, còn phải trải qua đặc hấn, người tới A Đưa hắn đi khảo hạch Thu thiếu húc nói, vô dạ, chúng ta chính là hảo anh em chẳng lẽ không thể châm trước một chút cho ta đi cửa sau sao? thực lực của ta ngươi lại không phải không biết, nhưng lợi hại. thu thiếu húc là một cái tám quái người yêu thích, đêm hoàng dòng binh đoàn khảo hạch còn có đặc huấn hoàn toàn là ma quỷ cấp bậc, hắn không nghĩ đi nếm thử a? đây là quy củ, liền tính là ta đêm hoàng cũng không thể sửa đổi, ngươi hoặc là đi đương ngươi độc môn thiếu môn chủ, hoặc là liền bình tĩnh tiếp thu này hết thể đi. thu thiếu húc nói, ta đây liều mạng. Bồn thiếu gia mới sẽ không sợ kia cái gì khảo hạch cùng đặt hơn đâu. Làm vũ tông vẫn luôn không có động tĩnh, còn xem như an phận, cho nên hoàng vô dạ đem sự tình bố trí hào lúc sau, liền tiếp tục bế quan tu luyện đi. Không bao lâu, hoàng một kia một bên truyền đến khẩn cấp tin tức. Chủ tử, mộ thiếu gia đột nhiên truyền tin tức tới cầu cứu, chúng ta cùng hỏa dung thành mất đi liên hệ, hiện tại không biết kia một bên rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Hoàng vô dạ nao nao. Hỏa Dung Thành đã xảy ra chuyện. Hoàng vô dạ cùng Đông Hoàng vô cực cáo biệt, Đông Hoàng vô cực nói, đồ nhi đừng nóng đội A. Nếu không ta bồi ngươi đi. Hoàng vô dạ nói, sư phó thân thể của ngươi cần thiết hảo hảo dưỡng, cái này không đến thương lượng. Cho nên ngươi đừng sang bậy, ta đi trước thăm thăm tình huống. Hoàng vô dạ tọa chấn rong binh đoàn, được đến tin tức vẫn là giống nhau, hiện giờ bọn họ vô pháp từ Hỏa Dung Thành được đến một chút tin tức. Hỏa Dung Thành hoàn toàn phong tỏa. Lão đại, muốn bọt vào đi sao? Đối với mộ viêm chi, dòng binh đoàn lão thành viên rất quen thuộc, bọn họ vũ khi đều là hắn thiết kế. Hoàng vô giả nói, mọi người nghe ta mệnh lệnh, bắt đầu điều phái nhân thủ, cần thiết muốn mau Có lẽ sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nhân thủ là cần thiết cũng đủ. Hiện giờ đêm hoàng dòng binh đoàn cũng không thiếu người. Hòa dung thành bị phong tỏa thực nghiêm mật, muốn đi vào cũng chỉ có thể cường công. Nhưng là này linh thương cửu châu đệ nhất luyện khí thế gia thành trì, thật sự so tường đồng vách sắt còn khó có thể công phá. Cho dù hiện giờ đêm hoàng dung binh đoàn ngày càng cường đại, hoàng vô dạ cũng không có nắm chắc sát đi vào. Không thể cường công, chỉ có thể dùng trí thắng được, ta trước hết nghĩ biện pháp lẫn vào hỏa dung thành bên trong, các ngươi mọi người ở bên ngoài đợi mệnh. Hôm nay buổi tối hành động, nếu là ta sáng sớm phía trước không có ra tới, các ngươi lại phát động cường công. Cường công có vài loại chiến lược, ta nhất nhất cùng các ngươi thuyết minh, tùy cơ ứng biến. Lão đại, ngươi một người đi mạo hiểm, như thế nào có thể hành? Bọn họ sắc mặt đại biến. Đúng vậy. Chúng ta bên này có lẻn vào cao thủ, làm hắn đi vào trước thăm thăm đi. To như vậy một cái hỏa dung thành đã xảy ra chuyện, không có người biết. Loại tình huống này không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên cần thiết là ta đi. Cứ như vậy quyết định. Lao đại cẩn thận. Mặt khác nói nói không nên lời cũng nói bất quá hoàng vô dạng, cuối cùng bọn họ chỉ có thể nói này bốn chữ. Hơn nữa, bọn họ đối lao đại vẫn là có tin tưởng. Vô luận này hỏa dung thành là cái gì đầm rồng hang hổ, lao đại nhất định có thể xông vào làm thịt lao hổ trở về. Toàn bộ hỏa dung thành lúc này hoàn toàn phong tỏa, dung cứng rắn nhất khoáng thạch chế tạo thành tường thành, toàn bộ cửa thành lúc này gắt gao quan trụ. Nhưng chính là Hoàng Linh Sư cũng oanh không khai. Loại tình huống này chỉ có từ không trung đi vào, nhưng là không chung phỏng trừng có người thủ phi thường nghiêm mật, một khi đi vào liền sẽ bị phát hiện. Cuối cùng chỉ có thể dùng cuối cùng một cái biện pháp, đó chính là đảo cái động Khác lực lượng oanh không khai hỏa dung thành này tường đồng vết sát, nhưng là thần hỏa lại có thể thử xem. Cầm hỏa dung thành bản đồ, tìm được rồi một cái nhất hẻo lánh không chớp mắt góc, hoàng vô dạ điều động liệt dương chi viêm bắt đầu khai đạo. Lửa cháy chi viêm có hiệu quả, chính là này vách tường thật sự không phải giống nhau hầu. Hỏa Dung Thành phòng ngự thật sự không lời gì để nói. Chống đỡ ngoại địch Hỏa Dung Thành hẳn là không có một chút vấn đề mới đúng, chẳng lẽ là hỏa Dung Thành bên trong xảy ra vấn đề. Bởi vì không thể làm ra quá lớn động tĩnh, Hoàng Vô Dạ ở chỗ này háo thật lâu, cuối cùng là khai ra một cái nàng có thể đi tới lộ tới. Hỏa Dung Thành hôm nay cùng náo nhiệt, cho dù hiện giờ đã trời tối. Hoàng vô dạ nhanh chóng xét qua, phát hiện toàn bộ hỏa dung thành đều răng đèn kết hoa, đèn lồng thượng vẫn là song hỷ tự. Hoàng vô dạ nói thầm, có người muốn làm hỷ sự. Chính là làm hỷ sự cũng không đến mức đi toàn bộ hoặc vinh thành cấp phong tỏa thành cái dạng này a. Vấn đề rất lớn a. Thành chủ phủ lúc này trong ngoài đều là người. Hoàng vô dạ nghe được người nghị luận nói, thật sự là thật tốt quá, thiếu thành chủ cuối cùng là muốn đại hôn cưới vợ. Thiếu thành chủ chính là chúng ta hỏa dung thành đệ nhất luyện khí sư, cưới cũng là đẹp nhất thiếu thành chủ phu nhân. Thành chủ đại nhân cũng là dụng tâm lương khổ, nghe nói thiếu thành chủ bị một người cấp quẹo vào, này không phong bế cửa thành cấp thiếu thành chủ hoàn thành đại hôn, miễn cho có người tới cấp tân nhân. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hết thể đều chấn ai lạc định, thiếu thành chủ cũng có thể trở về quý đạo. Hoàng vô dạ nghe xong khỏe miệng cùng chịu lên, không thể nào. Nàng như cũ cảm thấy này trong đó có cổ quái, tuy rằng nàng không có gặp qua mộ thành chủ, nhưng là đêm hoàng dòng binh đoàn cùng hỏa dung thành sinh ý cho rằng viêm chi này tuyến bọn họ vẫn luôn ở hợp tác. Nhiều như vậy thứ hợp tác nàng cũng mới biết được mộ thành chủ một ít tính cách, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Hôm nay cũng thật thực náo nhiệt, hoàng vô dạ lẫn vào trong đó không có người phát hiện. Rốt cuộc một hỏa dung thành phong ngự. Phòng trừng không ai có thể đoán được sẽ coi nhân thần không biết quỷ không hiểu lẻn vào tiến vào. Chủ vị phía trên ngồi một cái màu đồng cổ gia thị trung niên nam tử còn có liên can trưởng lão thực mau tân nương tử đã bị người đón đi lên, tuy rằng bị che lại mặt, hoàng vô dạ cảm thấy này một nữ nhân có chút quen thuộc. Tân nương tử tới, tân lang cũng bị mang đến, lúc này mộ viêm chi kia một trường đáng yêu mặt hoàn toàn là mặt vô biểu tình, gắt gao nhìn chầm chằm mộ thành chủ. Ở bọn họ sắp muốn bái đường thời điểm, đột nhiên quát tới một trận gió, thân nương tử khăn voan đỏ bị thổi bay. Kia một chương xinh đẹp mặt họa tinh xảo trang dung, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thân nương tử thật xinh đẹp a. Thiếu thành chủ rất có chịu phục. Đại mỹ nhân một cái a. Đương muốn một lần nữa đắp lên khăn voan thời điểm, hoàng vô dạ nhanh chóng thay đổi một chương bình thường mặt vọt đi lên. Bạch bạch bạch. Trực tiếp hai bàn tay hướng tới người nọ phiến qua đi, dị thường vác dội. Người tiện nhân này, nửa năm trước ngươi vẫn là một cái ngàn người kỵ mặt hàng, ta táng ra bại sản đem ngươi cấp chuộc lại tới, ngươi thế nhưng rời nhà trốn đi. Nay lại là bò lên trên ai giường, thế nhưng đem ngươi cấp đóng gói một chút muốn giao cho thiếu thành chủ, ngươi muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, nằm mơ. Phi thường ác liệt tức giận mắng, làm này một cái tân nương tử xanh cả mặt, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Này, ta không quen biết ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Không quen biết ta, Hảo, ta đây là người nhận thức nhận thức. Sẽ kéo. Hoàng vô dạ bắt đầu thô bạo sẽ mở nàng quần áo. Lúc này có người nói, đây là một cái kẻ điên, đem này một cái kẻ điên cho ta bắt lại, nhanh lên. Hắn là cô ý tới nháo sự. Này một cái hôn trướng. Hảo hảo một hồi đại hỷ sự, hiện giờ có chút hỗn loạn. Hỗn loạn thời điểm, kia nam nhân thế nhưng lôi kéo thiếu thành chủ sông ra ngoài, kia tốc độ tốc độ cực nhanh vô cùng làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa chính là hỏa dung thành này một ít người cũng không phải ăn chay tuy rằng đại bộ phận đều là luyện khí sư nhưng là có thể đánh cũng không ít mộ viêm chi bị hạ dược bị người khống chế hoàng vô dạ đã cho hắn giải độc hắn cuối cùng có thể nói lời nói vô dạ ca ca ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta ô ô, ô. tuy rằng hoàng vô dạ thay đổi một khuôn mặt nhưng là này một loại quen thuộc cảm giác tuyệt đối không có biến hoàng vô dạ nói. Viêm chi, người lão cha đang làm cái gì? Người tuổi còn nhỏ kết hôn cũng quá sớm, liền tính là muốn kết hôn cũng muốn chọn một cái hảo một chút đem. Vân Nguyệt Phượng cái loại này nữ nhân, người lão cha rốt cuộc là đánh nào tìm? Đối, phía trước kia một người chính là Vân Nguyệt Phượng. Nhưng lại một đoạn thời gian, nàng vốn tưởng rằng nàng biến mất dấu tung tích, lại không có nghĩ đến nàng lại một lần xuất hiện lên sân khấu phương thức có điểm do người. Ta cũng không biết. Này trong lúc nhất thời nói không rõ, vô dạ ca ca, làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ, truy binh tới, nhanh lên trốn. Bọn họ ở hỏa dung trong thành chạy trốn, nhưng là phía trước tiến vào nhập khẩu đã bị người phát hiện không qua được. Nơi này là nhà ngươi, ngươi có cái gì hảo tránh né địa phương, nhanh lên mang ta đi. Mộ viêm chi trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, kích động nói, có có có. Vô dạ ca ca, ngươi cùng ta tới. Toàn bộ hỏa dung thành đều là mộ viêm chi ra, bởi vì có chút lộ si không dám đi ra ngoài, cho nên liền ở hỏa dung thành chơi. Làm đệ nhất luyện khí sư gia tộc đóng giữ thành trì, toàn bộ hỏa dung thành có rất nhiều địa phương đều có chơi đất khác, phát hiện trong thành các loại tên tuổi, là mộ viêm chi niên thiếu khi ít có là thú. Hơn nữa mộ viêm chi luyện khí thiên phú rất cao, có một ít địa phương còn có thể bất động thanh sắc long một ít đồ vật, làm này biến thành chính mình tư hữu linh đế. Hoàng vô dạ cùng mộ viêm chi tránh đi truy bình, sau đó đến mộ viêm chi khai sáng một mảnh tiểu thiên địa. Cơ quan mở ra, mộ viêm chi đạo, vô dạ ca ca, chúng ta vào đi thôi. Tiến vào lúc sau, cơ quan tự động đóng cửa, bên trong là một cái đại khái 100 nhiều mét vuông không gian. Nơi này là một cái an toàn địa phương, mộ viêm chi thở dài nhẹ nhõn một hơi, đem trên người hắn kia màu đỏ rực hỉ phục cấp lột. Nhiệt chết ta! Vô dạ ca ca! Ta có phải hay không sinh bệnh? Mộ viêm chi nhìn về phía hoàng vô dạ, kia một đôi con ngươi bên trong mang theo một kia sương ngủ. Hoàng vô dạ nói, xem ra bọn họ đối với ngươi hạ dược. Không phải là cái kia dược đi. Vô dạ ca ca làm sao bây giờ? Thực dễ làm. Đông lạnh một đông lạnh liền hảo, đừng lo lắng. Ngàn tuyết hàn thủy bị hoàng vô dạ cấp triệu hồi ra tới, thật sự đem mộ viêm chi cấp đông cứng. Hoàng vô dạ lấy ra tới nghịch thiên âm dương đỉnh bắt đầu luyện đàn, thật sự không thể đông lệnh trụ liền giải quyết vấn đề, cần thiết luyện chế điểm đan dược cho hắn dùng, bằng không có bất hảo tác dụng liền thảm, viêm chi rốt cuộc còn trẻ a, Lan lộn hơn phân nửa đêm, mộ viêm chi cuối cùng là khôi phục bình thường. Nói đi, cha ngươi vì cái gì sẽ bức hôn? Hoàng vô dạ hỏi, mộ viêm chi đạo, kia một người nam nhân không phải cha ta, cha ta không thấy. Ta còn không có tìm được hắn kết quả này một người liền giả mạo cha ta, đã lừa gạt mọi người, hơn nữa bắt lấy ta muốn ta cùng kia một nữ nhân kết hôn. Ta đánh không lại bọn họ lại lo lắng cha, cho nên đã bị bọn họ cấp bắt lại. Cuối cùng chỉ có thể hướng vô dạ ca ca cầu cứu, may mắn vô dạ ca ca tới kịp thời. Mộ viêm chi có chút nghĩ mà sợ nói. Đối phương có thể như vậy dễ như trở bàn tay thuận lợi, chỉ sợ là kế hoạch có điểm lâu rồi. Vân Nguyệt Phượng ở chỗ này, một việc này hẳn là cùng Lam Vũ Tông thoát không được quan hệ. Mộ viêm chi đạo, vô dạ ca ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ vẫn luôn trốn ở chỗ này sao? Mộ viêm chi là luyện khí thiên tài, bất quá những mặt khác đều thực ngốc bạch ngọt. Hoàng vô dạ nói, nếu đối phương không phải mộ thành chủ nói, như vậy tìm được mộ thành chủ hết thể đều dễ làm. Đương nhiên tiền đề là mộ thành chủ hay tồn tại. Mộ viêm chi đạo. Cha ta tuyệt đối sẽ không có việc gì, cha ta có chúng ta hỏa dung thành phòng ngự thanh khí, khác không được, nhưng là bảo mệnh tuyệt đối là nhất lưu, bọn họ hẳn là giết không được cha ta. Nói như vậy, vậy dễ dàng. Lúc này Vân Nguyệt Phượng mang theo kín người thành tìm hoàng vô dạ cùng mộ viêm chi, bọn họ đem toàn bộ hỏa dung thành đều phiên cái đế hướng lên trời đều không có tìm được bọn họ bóng dáng. Phế vật Quả thực là một đám phế vật. Dám làm kia một cái đáng chết nam nhân ở trước mặt ta đem người cấp cấp đi. Này một cái mỹ lệ tương lai thiếu thành chủ phu nhân, lúc này trở nên như là người đàn bà đanh đá giống nhau. Đêm nay, hỏa dung thành tất cả mọi người biết thiếu thành chủ đào hôn, vứt bỏ vị này tương lai thành chủ phu nhân. Cho ta tìm. Đào ba thước đất cũng muốn đem mộ viêm chi cấp tìm được. Là. Toàn bộ hỏa dung thành nơi nơi đều là tuần tra binh. Chính là bọn họ lại tìm không thấy bọn họ thiếu thành chủ bất luận cái gì tung tích. Mà lúc này, Hoàng Vô Dạ đã nghĩ ra biện pháp. Viêm chi, ta đã nghĩ đến như thế nào tìm được cha ngươi, kế tiếp ngươi muốn toàn lực phối hợp ta, biết không? Minh Bạch! Hiện tại ngươi trên tay có bao nhiêu vũ khí cùng ám khí? Hoàng Vô Dạ hỏi. Có không ít, này đó, còn có này đó, này một ít là ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới, công năng hẳn là sẽ thực không tồi. Còn có cái này. Đủ rồi. Hoàng vô dạ nói, cơ quan mở ra một cái miệng nhỏ, làm tiểu bạch bạch đi ra ngoài thăm dò đường. ân Tiểu bạch bạch, biết như thế nào làm sao? Hoàng vô dạ hỏi. Tiểu đêm ngươi yên tâm, cái này dễ dàng. Tiểu bạch bạch lưu đi ra ngoài, lúc này tuần tra binh đang ở dòng chống khuôi chiêng tuần tra, đi ở đội ngũ mặt sau vài người phát hiện kia một bên có động tính. Đi. Chúng ta đi kêu một bên nhìn xem. ân, Chờ bọn họ đi đến một cái chỗ ngoặc thời điểm, liền đã tiến vào tiểu bạch vải bố trắng hạ ám khí công kích phạm vi. Phanh phanh phanh. Vô số chi độc tiễn ở nháy mắt đánh chúng bọn họ. Phanh phanh phanh. Bọn họ toàn bộ ngã xuống. Bạch du cấp hoàng vô giả mật báo. Tiểu đêm, thu phục, Hoàng vô Dạ cùng mộ viêm chi ra tới, thay này tuần tra binh quần áo, sau đó đem này một ít người cấp hủy thị diệt tích. Viêm chi, đi theo ta nện bước. Đuổi theo một đội tuần tra binh. Ở đuổi theo kia một ít thời điểm, hơi chút thay đổi một chút bọn họ hai người mặt, từ đội ngũ lúc sau lạng yên không một tiếng động đuổi theo. Bọn họ ở trong thành đi dạo một vòng, sau đó trở về phục mệnh. Thanh chủ phủ bên trong truyền ra tới Vân Nguyệt Phượng kia cùng loạn thanh âm, đáng chết, chuẩn bị lâu như vậy, rõ ràng vạn vô nhất hết, vì cái gì sẽ xuất hiện này một loại trạng huống Vân Đại Tiểu Thư bất giận. Chúng ta cũng không biết. Còn có kia một cái đáng chết nam nhân, hắn rốt cuộc là người nào? Ta nhất định phải đem nàng cấp bẩm thơi văn đoạn. Mộ viêm chi đối thành chủ phủ phi thường quen thuộc, cho nên bọn họ ở chỗ này tìm một cái thực bí ẩn địa phương. Thức mau, hắn phát hiện Hoàng vô dạ lại biến thành mặt khác một khuôn mặt. Hoàng vô dạ nhìn gương bên trong này một khuôn mặt nói, không nghĩ tới sẽ có một ngày ngụy trang thành ra hỏa này. Vô dạ ca ca, người muốn làm gì? Ta đây là muốn đi dùng Mỹ Nam kế A. Người ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta. Vô dạ ca ca cẩn thận. Mộ viêm chi biết chính mình cũng giúp không được gấp cái gì. Duy nhất có thể làm tốt đó là bảo vệ tốt chính mình. Hoàng vô dạ tìm được rồi Vân Nguyệt Phượng một chỗ cơ hội. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Vân Nguyệt Phượng trước mặt. Hắn làm như vậy kỳ thật thực mạo hiểm. Nhưng là không có biện pháp khác. Nàng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Lấy Vân Nguyệt Phượng đối lạc lầm hiên mê luyến. Nhìn đến này một khuôn mặt đề phòng liền sẽ yếu bớt. Sư thúc, ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Đương Vân Nguyệt Phượng nhìn đến trước mắt này một chương ngày đêm tơ tưởng mặt thời điểm, trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Hoàng vô dạ thanh âm cũng biến thành lạc lâm hiên thanh âm, cùng này một cái đối thủ giao thủ nhiều như vậy hiệp, ngụy trang thành hắn đó là một chút khó đều không có. Bên này sự tình, ta nghe nói. Hoàng vô dạ mở miệng nói. Vân Nguyệt Phượng tuy rằng mê luyến lạc lâm Hiên, nhưng là cùng lạc lâm Hiên giải trừ hiển nhiên không nhiều lắm, không có nhìn ra bất luận cái gì manh mối. Vân Nguyệt Phượng kích động nói, sư thúc, ngươi là tới giúp ta sao? Thật tốt quá, kia một cái đáng chết mộ viêm trì, ta gả cho hắn hắn thế nhưng còn không hài lòng. Hoàng vô dạ hiển nhiên phát hiện Vân Nguyệt Phượng hiện tại chỉ số thông minh rất thấp, ít nhất so cùng nàng đối nghịch thời điểm chỉ số thông minh muốn thấp rất nhiều, này chính hợp hắn ý. Hoàng vô dạ nói, kia rất đơn giản, mộ viêm chi nhất để ý chính là mộ thành chủ, chỉ cần mộ thành chủ xuất hiện, hắn nhất định sẽ ngồi không được. Mộ viêm chi tên kia biết người nọ là ngụy Trang, phỏng trừng sẽ không mắc như. Kia nếu là thật sự đâu? Đối. Nếu lấy hắn cha áp chế, ta cũng không tin mộ viêm chi sẽ không ngoan ngoan đi ra ngoài. Ta đây liền qua đi đem người cấp làm ra tới. Hoàng vô dạ nói, ta cũng cùng đi. Địa lao âm u. Sư Thúc như thế nào có thể đi như vậy địa phương? Vân Nguyệt Phượng mày nhớ lại. Bồi ngươi. Hoàng vô dạ nhàn nhạt thuộc ra hai chữ. Vân Nguyệt Phượng cảm giác chính mình đều phải bay lên tới. Sư Thúc vẫn là quan tâm nàng. Chỉ cần lúc này đây làm việc thuận lợi, Sư Thúc nhất định sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Sư Thúc cùng ta tới. Bọn họ sở muốn đi đó là hỏa dung thành địa lao. Này một cái địa lao thật sự thực cầm u. Mặt khác tù nhân toàn bộ đều bị giải quyết rớt, chỉ có tận cùng bên trong một cái lao tù bên trong đóng lại một người. Kia một người cùng hôm nay buổi tối hôn lễ ngồi ở chủ vị người trên giống nhau như lúc, người này đó là chân chính mộ thành chủ. Lúc này hắn bị mấy cây thô to xiềng xích khóa trụ, nghe được có người tới, xiềng xích đã xẻ ra và chạm thanh. Yêu nữ, phóng ta đi ra ngoài. Mộ thành chủ lúc này lòng nóng như lửa đốt, chính mình nhi tử hắn biết rõ. Luyện khí thiên phú chắc tuyệt, nhưng là lại rất thiên chân. Hắn rơi vào rồi này một ít người trong tay, phi thường nguy hiểm. Vân Nguyệt Phượng nói, mộ thành chủ, ta lập tức liền thả ngươi đi ra ngoài. Đến lúc đó nói cho ngươi nhi tử ngươi bệnh tình nguy kịch, ngươi nói ngươi kêu đảo tẩu nhi tử, có thể hay không tin tưởng đâu. Viêm chi đảo tẩu. Mộ thành chủ có chút kinh ngạc, hắn xem nhẹ viêm chi. Ta đây không ra đi, ngươi vẫn là nhốt ở bên trong đi này nhưng không phải do ngươi, thỉnh mộ thành chủ rời đi địa lao vân nguyệt phượng ra lệnh một tiếng nàng bên cạnh hai người liền động thủ cửa lao mở ra đem người cấp háp ra tới xiềng xích như cũ gắt gao trói buộc mộ thành chủ đương mộ thành chủ bước ra cửa lao thời điểm đứng ở vân nguyệt phượng phía sau hoàng vô dạ lại động ở trong nháy mắt thả ra ám khí ám sát vây khốn mộ thành chủ người sau đó một phen chủy thủ đặt tại vân nguyệt phượng trên cổ vân nguyệt phượng hai mắt trừng lớn đến đại đại Sư thúc, ngươi. Không đúng, ngươi tuyệt đối không phải sư thúc. Hoàng vô dạ vận dụng liệt dương chi viêm, đem chói buộc mộ thành chủ siềng xích cấp tiêu khai, mộ thành chủ khôi phục tự do. Nay quen thuộc ngọn lửa làm vân nguyệt phượng mặt trở nên giữ tận lên, là ngươi, là ngươi Hoàng vô dạ. Thế nhưng là ngươi, ngươi thế nhưng dịch dung thành thế tục bộ dáng lửa gạt ta, đáng chết. Hoàng vô dạ nói, ai làm ngươi nhìn thấy lạc lâm hiên liền không có chỉ số thông minh. Bị lừa trách ta lạc. kia cứu đi mộ viêm chi cũng là ngươi. Đáng chết, mộ viêm chi ở nơi nào. Ngươi hiện tại là tù nhân, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Hoàng vô dạ lạnh nhặt nói. Đây là khôi phục linh lực đan dược, mộ thành chủ chức ăn vào khôi phục đi. Lúc sau sát đi ra ngoài chính là muốn dựa ngươi. Vân Nguyệt Phượng không dài đầu góc mang theo hai người liền vào được, nhưng là bên ngoài thủ vệ như cũ rất nhiều, muốn lao ra đi không dễ dàng. Mộ thành chủ ăn vào đan dược nói, ta còn buồn bực ta kiêm ngốc nhi tử như thế nào thoát được rớt, nguyên lai là đêm hoàng ngươi tiến đến cứu hắn, vẫn luôn nghe nói đại danh của ngươi muốn gặp ngươi, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy gặp mặt còn cần ngươi tới cứu, thật là hổ thẹn. Mộ thành chủ không cần khách khí, viêm chi là bằng hữu của ta, lại còn có giúp ta không ít vội đâu. Hoàng vô dạ đan dược thực thấy hiệu quả, mộ thành chủ thực mau khôi phục thực lực, mộ thành chủ nói, đi thôi. Hoàng vô dạ bọn họ đi ra địa lao, âm thầm mai phục kia một ít người phát hiện vân đại tiểu thư bị bắt cóc, hơn nữa mộ thành chủ cũng khôi phục chỉ có. Đáng chết. Buông ra vân đại tiểu thư. Ba ba ba. Vô số người hạ xuống, đem bọn họ cấp bao quanh vây quanh. Ta cảnh cáo các ngươi, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ tương đối hảo, bằng không ta lập tức cho các ngươi vân đại tiểu thư đầu rơi xuống đất. Ngươi. Lúc này đây nhằm vào hỏa dung thành hành động. Vân Nguyệt Phượng tuy rằng thực lực không cao, nhưng là hiển nhiên là chủ mưu, người khác toàn bộ đều nghe nàng mệnh lệnh. Hiện giờ Hoàng Vô Dạ lấy Vân Nguyệt Phượng tính mạng áp chế bọn họ, bọn họ thật không dám động thủ, nếu là Vân đại tiểu thư có cái cái gì sơ suất, bọn họ cũng phó không dậy nổi này một cái trách nhiệm. Toàn bộ tránh ra. Bọn họ chỉ có thể nghe lệnh tránh ra, ở Hoàng Vô Dạ đi ra bọn họ vòng vây lúc sau, đột nhiên có người đánh lén Hoàng Vô Dạ. Mộ Thành chủ sấm rền gió cuốn động thủ, A. Tới gần mấy người kia toàn bộ bị chấn nát rớt. A. Mà Hoàng Vô Dạ cũng tùy tay ở Vân Nguyệt Phượng trên mặt tới một đao. Vân Đại Tiểu Thư, ngươi này một ít người không thế nào nghe lời A. Vân Nguyệt Phượng hai mắt đỏ đậm, nàng không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Hoàng Vô Dạ, làm Hoàng Vô Dạ thực hiện được. Chính là nàng dám khẳng định nếu là bọn họ không làm theo, Hoàng Vô Dạ lại sẽ ở trên mặt nàng tới mấy đao. Toàn bộ đều tránh ra, tránh ra. Ai dám động thủ thử xem, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Vân Nguyệt Phượng lấy ra đòn sát thủ, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đệ nặng Vân Nguyệt Phượng tới rồi thành chủ phủ đại sảnh, hai cái thành chủ hai mặt nhìn nhau. Những người khác cũng kinh sợ, thế nhưng có hai cái thành chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gia hỏa này là mạo vật phẩm giống, giết hắn. Người mới là, kia một cái mạo vật phẩm giống vọt đi lên. Đương nhiên. Mộ thành chủ tự nhiên sẽ không nhận thua, nơi này có không ít người quen, hắn một kiện một việc nói ra, mà này một cái giả mạo lại cũng không biết. Làm vũ tông người lòng ngông giả thú, muốn không chế con ta, hơn nữa làm viêm chi đương kia một nữ nhân đỉnh lò, bởi vì viêm chi thể chất đặc thù Nếu các ngươi không tin, này ngọn lửa, các ngươi nhưng đều nhận thức đi. Kim sắc ngọn lửa chiếu sáng này một cái đêm tối, mộ thành chủ trên người có quá nhiều chứng minh hắn thân phận đồ vật cho nên kia một cái hàng giả căn bản vô pháp hòa nhau cục diện. Thành chủ. Thành chủ ngươi chịu khổ. Bắt lấy bọn họ. Cũng dám đối chúng ta hỏa dung thành động thủ. Đáng chết. Hỏa dung bên trong thành bộ vẫn là thực đoàn kết. Ở xác định thành chủ thân phận thời điểm, bọn họ bắt đầu đối Lam Vũ Tông này vốn là thông ra một phương người động thủ. Chúng ta Lam Vũ Tông chính là nhất đẳng Tông Môn. Chúng ta Tông Chủ duy nhất đệ tử gả cho các ngươi thiếu thành chủ. Các ngươi thế nhưng còn không đáp ứng. Một đám không biết tốt xấu ra hỏa, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ các ngươi sao. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hỏa dung thành bên trong, hai bên hoàn toàn khai chiến, làm vũ tông lẻn vào hỏa dung thành người cũng không ít, cho nên hỏa dung thành này một phương kỳ thật cũng không có bao lớn ưu thế. Hoàng vô dạ hỏi, mộ thành chủ, mau trời đã sáng, ta nếu là không xuất hiện ta người sẽ lo lắng. Có thể hay không mở ra cửa thành, làm cho bọn họ tiến vào. Như vậy chúng ta tiêu diệt làm vũ tông phần thắng lớn hơn nữa. Mộ thành chủ nói, yên tâm, ta có quyền hạn cởi bỏ hỏa dung thành phong ngự, lập tức cho các ngươi đêm hoàng dòng binh đoàn người tiến vào, giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu. Mộ thành chủ muốn đi mở ra cửa thành, Vân Nguyệt Phượng cảm thấy không ổn, nàng nói, không tiếc hết thể đại giới, ngăn cản nàng. Một ít làm vũ tông hoàng linh sư cao thủ cuối cùng là xuất động, nhanh chóng đối mộ thành chủ ra tay cấp bổn trưởng lao đứng lại Không có khả năng Mà lúc này Vân Nguyệt Phượng thế nhưng cũng không sợ chết hướng tới Hoàng Vô Dạ vết đao thượng đánh tới Hoàng Vô Dạ nói Vân Nguyệt Phượng không nghĩ tới ngươi cũng có thả chết chứ không chịu khuất phục tinh thần Vân Nguyệt Phượng nói Với này bị ngươi không chế Ta còn không bằng đã chết tính Hoàng Vô Dạ đừng tưởng rằng ngươi thắng Vân Nguyệt Phượng tự tìm tử lộ Hoàng Vô Dạ lại không tin nàng sẽ thật sự thấy chết không sờn Ở nàng đụng phải tới thời điểm, trùy thủ trở về thu cắt qua cánh tay của nàng, Vân Nguyệt Phượng ăn đau tránh thoát hoàng vô dạ giam cầm. Hoàng vô dạ, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới cửa tới, hôm nay liền vừa lúc thu thập ngươi. Vân Nguyệt Phượng trong mắt hiện lên hận ý, nháy mắt đối nàng ra tay, mỗi nhất chiêu sát khí đều chút nào không che giấu. Bóng trắng thoảng qua, Vân Nguyệt Phượng lúc này thực lực không tầm thường, thế nhưng cũng đột phá, trở thành vương linh sư. Ngay cả như vậy, nàng muốn đuổi kịp Hoàng Vô Dạ tốc độ căn bản là không có khả năng. Bóng trắng như gió, làm Vân Nguyệt Phượng hoàn toàn đuổi theo không thượng. Vân Nguyệt Phượng sắc mặt âm trầm khó coi, đáng chết, tốc độ lại biến nhanh. Tinh Lạc Vẫn Thiên. Sinh hồng sắc liệt dương chi viêm thổi quét tới, lại một lần cùng Vân Nguyệt Phượng giao thủ, Hoàng Vô Dạ như cũ ứng đối thành thạo. Thanh Long ở thiên. Ầm ầm ầm. Vân Nguyệt Phượng chặn Hoàng Vô Dạ công kích. Này lại không thể làm nàng quá mức vui mừng, bởi vì rõ ràng hiện giờ so hoàng vô dạ cao như vậy nhiều thực lực, lại căn bản giết không được gia hòa này, đáng giận. Hoàng vô dạ, ngươi đi tìm chết đi. Đi tìm chết đi. Ngươi như thế nào còn bất tử, mỗi một lần nhìn thấy ngươi, chuẩn không chuyện tốt. Đuổi không kịp hoàng vô dạ, công kích cũng không hiểu, Vân Nguyệt Phượng muốn chọc giận điên rồi, đối với hoàng vô dạ giết đảo. Vân Nguyệt Phượng. Ngươi như thế nào càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, như vậy không thể được Nga. Hoàng vô dạ hài hước nói. Đáng chết. Hoàng vô dạ mà ứng đối Vân Nguyệt Phượng thành thạo, nhưng là Lam Vũ Tông Hoàng Linh Sư toát ra tới càng ngày càng nhiều, hỏa dung thành người có chút chống đỡ không được. Này Hoàng Linh Sư đội hình đều phải vượt qua Đông Hoàng Tông, Lam Vũ Tông này một ít người toát ra tới quá kỳ quái. Lúc này mộ thành chủ lâm vào vây công bên trong, có thể nói là hai mặt thụ địch. Frank, Địch nhân cũng là một ít thực nhân vật, xuống tay không lưu tình chút nào, mộ thành chủ đã bị thương. Nếu là mộ thành chủ không mở ra cửa thành không cho đêm hoàng dòng binh đoàn người tiến vào, bọn họ sẽ lâm vào vây khốn, cuối cùng bại cấp lam vũ tông. Mộ thành chủ cũng thực giao thoa, muốn lao ra chung vây, chính là này một ít người tầng tầng vây công, cái này làm cho hắn cảm thấy thực vô lực. Đêm hoàng, phải có phiên thoái, hoàn toàn không nghĩ tới ta hỏa dung thành lẫn vào nhiều người như vậy. Bọn họ rốt cuộc là từ phía trên thời điểm theo dõi ta hỏa dung thành. Mộ thanh chủ trầm giọng nói. Vân Nguyệt Phượng nói, Hoàng vô dạ, ngươi vẫn là từ bỏ dễ rùa đi. Liên tính ta một người thu thập không được ngươi, chờ những người khác giải quyết kia một ít vướng bận ra hỏa, đến lúc đó ngươi ngày chết liền đến. Ai ngày chết còn nói không chừng đâu. Vân Nguyệt Phượng, ngươi không cần đem nói đến quá vẹn toàn. Hoàng vô dạ cười lạnh. Muốn ta mệnh, còn không có dễ dàng như vậy ta và các người liều mạng. Mộ Thành Chủ giận dữ hết. Bảo mệnh Thánh Khi ở, làm hoàng linh sư đều không có biện pháp, thực mau Mộ Thành Chủ nói, các ngươi đều lại đây, nhanh lên. Giang có đi xuống đối bọn họ không có gì chỗ tốt, cho nên Mộ Thành Chủ mượn thần khí lực lượng mở ra phòng ngự, chống đỡ chủ địch nhân, bạch hổ mọi người. Đây là không có cách nào biện pháp. Là, Thành Chủ. Thành Chủ là vì bọn họ hảo, bọn họ tự nhiên phối hợp, Hoàng vô dạ muốn triệt, Vân Nguyệt Phượng tốc độ là khó có thể ngăn trở bọn họ. Chờ đến tất cả mọi người tụ lại lại đây thời điểm, kia thánh khí phòng ngự chi lực đem địch nhân cấp văng ra, hình thành một cái hoàn mỹ phòng vũ cháo. Hoàng, làm vũ tông sở hữu cao thủ liên thủ, đều không thể phá vỡ này một cái phòng ngự cháo. Vân Đại Tiểu Thư, làm ở không gian này một cái phòng vũ cháo, này hỏa dung thành nhưng thật ra có một kiện phi thường không tồi linh khí. Mở không ra cũng muốn mở ra, không bắt lấy Hoàng Vô Dạ cùng mộ thành chủ, hoàn toàn không biết mộ Viêm Chi giấu ở nào. Vân Nguyệt Phượng quát: "Vân đại tiểu thư, như vậy chúng ta nỗ lực thử xem." Vân Nguyệt Phượng muốn tìm được mộ Viêm Chi, lúc này Hoàng Vô Dạ kỳ thật cũng thực lo lắng mộ Viêm Chi. Nàng rời đi lâu như vậy, Viêm Chi tên kia phòng trừng lo lắng không có tàng hảo, nếu như bị Lam Vũ tông người phát hiện, đã có thể không ổn. Mộ thành chủ cùng Hoàng Vô Dạ tưởng chính là giống nhau. Hắn cũng thực lo lắng. Nếu là viêm chi bị bắt được, bọn họ tạm thời an ổn đều rất khó bảo đảm. Hoàng vô dạ nói, Vân Nguyệt Phượng, ngươi có thể yếu điểm mà sao? Ngươi này xem như châu già gặm cỏ non đi. Vân Nguyệt Phượng lạnh lùng nói, Hoàng vô dạ, ngươi câm miệng cho ta. Chẳng lẽ không phải sao? Lúc này đây ngươi lại là tu luyện cái gì ta công, còn muốn được đến Đồng Nam tu luyện, ngươi quá không biết xấu hổ một chút, rõ ràng trong lòng có người không phải sao? nếu là ngươi thật sự gả chồng, lạc lâm hiên sẽ muốn ngươi sao? cũng không phải, lạc lâm hiên tên kia tâm cao ngất, chỉ sợ trước nay đều không có con mắt xem qua ngươi, ngươi nói đi. vân nguyệt phượng, đừng tưởng rằng ngươi ở làm vũ tông quá đến không tuổi liền rất đắc ý, ngươi chỉ là một cái chó nhà có tang, ta hoàng vô dạ thủ hạ bại tướng mà thôi. vân nguyệt phượng tức giận đến đỉnh đầu đều mạo khói đen, nắm tay gắt gao nắm lấy, mặt đẹp trở nên vô cùng dữ tợn lên. hoàng vô dạ. Đáng giận. Ngươi thật sự là quá đáng giận. Mặc kệ đây là cái gì cấp bậc phòng ngự, cho ta pha vỡ. Nhanh lên pha vỡ, ta muốn giết Hoàng Vô Dạ, giết hắn. Hoàng Vô Dạ này từng câu lời nói chuyên môn thải Vân Nguyệt Phượng châu đau, trong đó còn nhắc tới nàng ái mà không được lạc lâm Hiên, cái này làm cho nàng bạo tẩu. Công kích. Nhanh lên công kích, ta cũng không tin công không phá được. Bọn họ biết Vân Nguyệt Phượng việc này khí hôn đầu, bất quá không có biện pháp cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Bọn họ cũng không nghĩ tới, phải gả cho hỏa dung thành thiếu chủ Vân Đại Tiểu Thư, chân chính yêu say đắm người lại là Lam Vũ Công Tử. Vân Đại Tiểu Thư tuy rằng là tông chủ lệ tử, nhưng là so với Lam Vũ Công Tử tới nói vẫn là kém đến xa, hai người căn bản không có khả năng. ầm ầm ầm. Như vậy công kích mãnh liệt đánh lúc lại, làm Hoàng Vô Dạ khí thế rất an tâm. Cô ý chọc giận Vân Nguyệt Phượng. Làm Vân Nguyệt Phượng đem lực chú ý tập trung ở nàng trên người, có thể rời đi nàng đối viêm chi chú ý. Hiện tại chỉ có thể hy vọng viêm chi tên kia trầm ổn, hảo hảo trốn hảo, không cần ra tới chui đầu vô lưới. Hòa dung thành trí bảo quả nhiên phi thường lợi hại, hoàng linh sư cao thủ không nghe oanh kích đều phá không khai này phong ngự. Lúc này bọn họ linh lực cũng tiêu hao không ít, thỉnh cầu dừng lại, không cần làm vô dụng công. Kết quả hoàng vô dạ tiếp theo bái Vân Nguyệt Phượng hắc lịch sử. Từ nhỏ bái đến đại, làm Vân Nguyệt Phượng muốn chọc giận tạc. Hoàng vô dạ, đáng chết Hoàng vô dạ, Ngươi chính là không thể gặp ta hiện tại quá đến hảo, Sống phong cảnh, cho nên cố ý bôi đen ta. Ta hôm nay nhất định phải đem ngươi cấp bầm thầy vạn đoạn, Cho ta hoanh, hoanh khai. Nhất định phải hoanh khai, chỉ cần Hoàng vô dạ còn sống, Ta Vân Nguyệt Phượng thể không bỏ qua. Vân Nguyệt Phượng tê tâm liệt phế quát, Là, thanh chủ. Thanh chủ là vì bọn họ hảo.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 Ngươi đây là sốt ruột sao? Có thể nhìn đến ngươi sốt ruột bộ dáng, thật sự thực không tối đâu. Nàng nói chuyện cường điệu, càng ngày càng âm dương quái khí. Đem mộ viêm chi cấp đưa đến động phòng đi, đem người cho ta cột lấy, ta xem lúc này đây hắn còn chạy trốn nơi đâu. Là. Vân Đại Tiểu Thư. Vân Nguyệt Phượng đi vào kia một cái bảo vệ Hoàng Vô Dạ bọn họ cái chắn nói. Hoàng Vô Dạ, ngươi biết Phương Đông lúc sau mộ viêm chi sẽ biến thành cái gì sao? Biến thành một khối thơi khô, chết không thể chết lại thơi khô, ha ha ha. Thơi khô, này rốt cuộc là cái gì ác độc công pháp? Mộ thành chủ lòng nóng như lửa đốt, hắn nói, các vị bảo trọng, ta vô pháp nhìn đến viêm chi bị này một nữ nhân cấp tra tân chết. Liên tính là liều mạng ta mạng già, ta cũng muốn ngăn cản. Mộ thành chủ nghĩa vô phản cố sông ra ngoài, viêm chi. Hoàng vô dạ cũng sông ra ngoài, hiện giờ không phải trốn liền có thể. Thành chủ. Chúng ta thể sống chết đi theo thành chủ. Theo chân bọn họ liều mạng. Chết mà thôi, không có gì sợ quá. Sát Mộ thành chủ cùng hoàng vô dạ lao ra đi lúc sau. Những người khác cũng nghĩa vô phản cố sông ra ngoài. Bọn họ đều là nhìn thiếu niên thiên tài luyện khí sư thiếu thành chủ lớn lên. Như thế nào có thể trơ mắt nhìn đến hắn bị này một cái ác độc nữ nhân cấp hủy diệt. Sát Tiếng chém giết lại một lần chuyên gia. Mộ viêm chi vô cùng nôn nóng dãy rủa. Cha, vô dạ ca ca, các vị thúc thúc. Cẩn thận. Kế tiếp là một hồi ác chiến, mộ thành chủ lúc này cũng là thương càng thêm thương. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, mà lúc này hoàng vô dạ cũng lâm vào vây quanh bên trong. Vân Nguyệt Phượng tự mình mang đội vây công hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ, người phía trước mắng ta mắng có phải hay không thực đã gần a? Hiện tại nên ta đem ngươi này một cái đáng chết tiểu tử cấp bẩm Thầy Vạn Đoạn." Vân Nguyệt Phượng tàn nhẫn nói, "Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều, tưởng đem ta bẩm Thầy Vạn Đoạn người nhiều đến là, nhưng là đến nay không người có thể thành công, ngươi cũng không có khả năng. Chết đã đến nơi còn cai bướng, cho ta thu thập hắn." Vân Nguyệt Phượng âm trầm nói. Bị người vây công, lại mau tốc độ cũng khó có thể tránh đi Sở Hữu công kích. Ầm ầm ầm. Hoàng vô Dạ cũng bị thương tới rồi. Mà Vân Nguyệt Phượng mang đội dưới công kích càng thêm cuốn mãnh Phanh phanh phanh. Thủy Phượng đang ở khôi phục thực lực, thật sự phải chờ tới phong linh kia tiểu tử ra tay không thành, phòng trừng lại sẽ bị hắn cấp ghét bỏ chết. Liên ở hoàng vô dạ lâm vào bị vây công khốn cục thời điểm, đột nhiên không khí bên trong hàn khí trở nên nồng đậm lên. Địch nhân tựa hồ bị hàn băng cấp không chế được giống nhau, tay chân cứng đở, mỗi một bước động tác đều phi thường thông thả. Vânh. Chưa một ít công kích hoàng vô dạ người lúc này bị một cổ lực lượng cường đại bắn cho bay đi ra ngoài, ở bọn họ quăng ngã đi ra ngoài thời điểm thân thể nháy mắt biến thành khối băng. Một đạo yêu dã đỏ như máu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hoàng vô dạ bên người, đem hoàng vô dạ ôm vào trong lòng ngực. Tiểu dạ nhi, bản tôn đã trở lại. Hoàng vô dạ cười nói, đã trở lại liền hảo, đi giúp mộ thành chủ. Ân. Yêu huyết đi cứu mộ thành chủ. Ma Hoàng Vô Dạ dùng chữa thương đan dược tiến lên giải cứu mộ viêm chi. Lúc này Vân Nguyệt Phượng khắp cả người phát lệnh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Vô Dạ dùng liệt dương chi viêm giải khai mộ viêm chi chói buộc, thành công cứu mộ viêm chi. Hoàng Vô Dạ nói, Ngươi A, đợi chút chờ bị cha ngươi giáo hơn đi. Cẩn thận một chút, địch nhân còn không có giải quyết xong.